Nếu như thật sự Thanh Ô Tử vào niên đại đó đã đi ra lời nói, cái kia có phải là có khả năng ngay lúc đó Chu Mộc Vương trực tiếp đem xem là đối địch trận ra người? Lại như là Chu gia, Vong gia như vậy khả năng uy hiếp đến chính mình người, cho nên trực tiếp liệt vào Chu Diệt đối tượng. Vấn đề là, ngay lúc đó Chu Mộc Vương hẳn là sẽ không biết Thanh Ô Tử ở như vậy trong hầm mộ ngủ đi. Chương 406, rừng sâu núi thẳm nộ em gái. Càng muốn, Tô Thần càng cảm thấy rất bất yếu hiện tại liền đi chô đó cái trong hầm mộ tìm tòi hư thực, có thể mới vượt bước động bước tiến, liền nghe đến cách đó không xa một tiếng thét kinh hãi. Hắn không khỏi cau mày. Kỳ quái Chỗ này hạ xuống thời điểm hắn liền cẩn thận địa xem qua, chu vi 10 km đều không có bất kỳ người nào tồn tại dấu hiệu. Hơn nữa xung quanh đây gần khoảng 500 m âm thanh đều ở trong lòng bàn tay hắn. Làm sao có thể đột nhiên ở khoảng 400 m địa phương xuất hiện người tiếng thê ư? Nhưng hắn nhưng không có sớm phát hiện đây. Người này gặp tuấn gian di động, vẫn là với hắn như thế từ trên trời nhảy xuống, hay là? Hắn nghĩ, nhìn về phía lòng đất. Dưới lòng đất nơi này không gian hắn tựa hồ là trực tiếp quên. Nhưng căn cứ âm thanh để phán đoán, lòng đất tựa hồ là không cái gì đặc thủ không gian tồn tại chứ. Hắn trực tiếp chạy tới. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm lá cây che chắn sau khi xuất hiện trước mặt một cô gái, dày đặc tóc dài như là mặc bình thường rủ rơi xuống dưới, trắng nõn da dẻ khiến người ta tại đây cái trong rừng rậm càng là đặc biệt đáng chú ý. Đôi mắt to xinh đẹp, mở mịt nhìn trước người của nàng chính nền lên nửa người trên màu xanh cổ tay thô xà. Xách, ngũ quan còn rất đẹp đẽ. Tô thần nghĩ, trực tiếp tiện tay bẻ đi một cái chạc. Ở cái kia xả nghe được âm thanh, đem thân thể bẻ gãy chuyển qua đến trước đem cành cây quấn tới. Xèo. Sa trong nháy mắt bị cành cây xoa bên trong, cũng bị nhánh cây kia mạnh mẽ quán tính mang theo trực tiếp đóng đinh ở bên cạnh trên cây. Ha, một tiếng hoàn toàn không dự liệu được giết đạo, để Tô Thần không nhịn được cau mày đi lên phía trước. Em gái kia chờ hắn tới gần mới cau mày nhìn hắn. Tựa hồ là vừa nãy đem Sa Đột Nhân phi đi tình hình xem là cái gì sự kiện linh dị. Nhìn thấy Sa Sa đột nhiên đi vào một cái đại xoá ca, nàng trực tiếp bối rối, trừng mắt mắt to, ngơ ngác mà nhìn. Một hồi lâu, chờ Tô Thần đến gần rồi nàng mới lại hét to, "A a a a a, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta a, ta chờ trở, trở lại liền cho ngươi đuốt vàng mã." Hạch, đuốt vàng mã. Con mẹ nó, ban ngày thời đại này còn có thể có cái quỷ dị vật xuất hiện. Tiểu Hồng tiểu tượng cũng đều là bởi vì tiêu hao hắn khá nhiều éter, e mới có thể không thèm đếm xỉa đến ánh mặt trời uy hiếp ở giữa ban ngày hoạt động. Bình thường thời đại này nên không tồn tại cái gì có thể ở ban ngày làm việc nhi bánh chứng chứ. Nhưng kỳ quái, này em gái biểu hiện đúng là quá thành thạo, lại như là từng trải qua vô số lần như vậy xuất hiện bánh chứng tự. Một ánh mắt, trực tiếp đều không mang theo nhìn nhiều cũng đã xác nhận hắn bên này khẳng định là cái đại quái vật. Điều này làm cho hắn tương đương không nói gì, trực tiếp ngồi xổm người xuống, đưa tay nắm em gái kia cằm, làm cho nàng ngẩng đầu lên nhìn mình. Hắn tử tố nói, ngươi cảm thấy đến quỷ có thể gặp được ngươi sao? Em gái kia sững sốt một chút, dần độn gật đầu. Xách, dài đến rất đẹp đẽ, làm sao là cái kẻ ngu si a. Tô Thần không nói gì, hắn lại nói, vậy ngươi cảm thấy đến quỷ có thể có giống như ngươi nhật độ sao? Em gái kia nghe nói như thế, còn nhắm mắt cẩn thận cảm thụ một hồi. Một hồi lâu, nàng mới kinh hỉ điệu ngẩng đầu, "Ai, nguyên lai like ngươi không phải quỷ a. Dọa chết ta rồi." Thật dài phản xạ hình cung để Tô Thần càng là không nói gì. Thời đại này người đầu gốc đều như vậy không dễ xài sao? Muốn thực sự là như vậy, vậy hắn vẫn là tận lực phòng ngừa với bọn hắn tiếp xúc đi. Nếu như gặp gỡ vài việc gì đó Giải thích lên cũng còn trách phiền phức. Hắn buông ra đối với em gái kiềm chế, trực tiếp đứng lên đến. Vốn định cứ vậy rời đi, nhưng lại như là nhớ tới cái gì tự hướng trên đất em gái đưa tay ra. "Tả tên Tô Thần." Em gái trên mặt bỗng nhiên nổi lên đỏ ửng. Hoảng sợ tiêu tan sau khi, đại não liền bắt đầu xử lý trước mắt tin tức. Nàng ngượng ngùng đem để tay lên đi, để Tô Thần đem chính mình quăng lên. "Tô Thần." Tên êm hai, vóc người tỏa lãng. Chỉ cần là trên tay truyền đến sức mạnh, cũng làm cho nàng cảm giác được tương đương tin thụy. Nói chuyện giọng nói trầm thấp nhưng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được sức mê hoặc. Trong điểm là Hắn vừa nãy thật giống là đem mình từ miệng rắn phía dưới cứu. Càng muốn, nàng liền cảm giác mình trên mặt nhiệt độ càng ngày càng tiêu đốt lên. "Ta, ta tên Tống Di Phi." Nhỏ giọng nói xong tên sau khi, Tống Di Phi cảm giác có chỗ nào lạ lạ. Nàng ngẩng đầu, thấy Tô Thần Chính nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình. Trong lúc nhất thời, trên mặt càng là e lệ. "Cái kia, cái kia, ngươi nhìn làm gì a? Lẽ nào là nhất kiến trung tình thích ta sao?" Suy nghĩ trong lòng trực tiếp hảo không lộ chút sỡ hở điệu bày ra ở trên mặt, người như vậy nếu như là làm trộm mộ nghề này. Sách. Đô Thần cảm thấy chiếm được sau trận ngộ nghề này làm không người đối nghiệm, cũng là không thể bình thường hơn được. Ngươi không cảm thấy hơi nóng sao? Tô Thần nhàn nhạt nói, đem em gái kia vẫn thủ sẵn chính mình không chịu bung ra điệu tay tụ lên. Chỉ một thoáng, Tống Di Phi chỉ cảm thấy có món đồ gì trực tiếp ở trong đầu nổ tung. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bần đủ đem tay của chính mình bung ra. A ha ha ha. Không xấu không hổ a. Mẹ rõ ràng giáo dục nàng cô gái ở bên ngoài muốn dụt rẻ chút, có thể nàng ngày hôm nay lại ở rừng sâu núi thẳm bên trong lôi một cái tiểu ca tay không chịu bung ra. Như vậy nếu như truyền đi, có thể làm cho nàng làm sao lập gia đình a? Ta nói, ngươi một cô gái gia gia, làm sao một người ở trong rừng sâu núi thẳm này a? Mắt thấy Tống Di Phi hoàn toàn chìm đắm ở chính mình bên trong tiểu thế giới, Tô Thần vẫn là quyết định đưa nàng cho rằng là chỗ đột phá. Như thế nào đi nữa nói, một cái ăn mặc bạn coi như là thời đại này khá là hào hoa phú quý cô gái, trên người nhưng là dính lái đi không được tổ tinh khí. Nếu như này em gái thực sự là đến chốn mộ, như vậy xung quanh đây nên có hang trộm vào miệng, lôi vào, hay là tồn tại đồng bạn của nàng, trực tiếp cùng chốn mộ người tiếp xúc, hẳn là có thể tiết kiệm mất không ít phiền phức. Tại sao? Ta cùng người nhà đến trong núi tế tổ, nhưng còn chưa tới địa phương đây, ta liền không cẩn thận làm mất. Tống Di Phi hoa nước mà nói, lại một mặt chờ mong mà nhìn Tô Thần. "Ngươi, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Ta tại đây cái trong rừng đợi một ngày một đêm, vẫn là không đợi được trong nhà ta người tìm đến ta." Xách, Tô Thần nhìn mặt trước này em gái đôi mắt to xinh đẹp bên trong doanh mãn rưng rưng ngọc ánh. Tuy rằng dáng vẻ biểu hiện rất thật, nhưng trên người mùi vị nhưng là lựa gạt không được người. Đó là quan tài một mùi hạ tù. Liên hắn đại đại nho nhỏ nhỏ đi qua các loại mộ chất kinh nghiệm đến xem, này quan tài một mùi vị niên hạn dĩ nhiên là 3000 năm hướng về trên đi. Có chút thái quá a. Liên vào lúc này người, mang theo như vậy em gái đi xuống mộ. Đồ cái gì a? Lẽ nào là cảm thấy đến này khuôn mặt đẹp có thể mê hoặc đến lên thi ban trưng. Vẫn là nói trong này còn có hắn ẩn tình. Chỉ ít, hắn không có ở này em gái trên người nghe thấy được mùi máu tanh. Liên con sốt lại đều không có. Không ai tử vong, vẫn là nói người thời điểm chết này em gái đã trốn ra ngoài. Này bao nhiêu liền nhìn có chút đầu. Xung quanh đây vẫn còn có 3000 năm hướng về trên đi mộ thất sao. Điều này làm cho hắn thật cảm thấy hứng thú. Ta đối với nơi này không phải rất quen, ta cũng là mất. Hắn hai tay mở ra, với bất đắc dĩ mà nói rằng, ta cảm thấy cho ta thật giống là mất trí nhớ đi, ta không nhớ được chính mình là làm sao tới nơi này. Chương 407, có cái bạch tiên sinh. Tô Thần nói xong, cố ý nhìn mình cái kia thân cùng thời đại này có chút hoàn toàn không hợp quần áo. Hắn một mặt mờ mịt nhìn Tống Di Phi, nói rằng, "Ai, ta lúc này mới phát hiện chúng ta mặc quần áo đều không giống nhau lắm, ở ta niên đại đó, cô gái nhất định phải mặc vậy chứ?" Tống Di phi bị cái này biến cố kinh sợ. Xét thực là, tại hiện tại rốt cục phản ứng lại sau khi, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, nam nhân trước mặt mặc quần áo tuy rằng tinh thần già dặn, nhưng phong cách càng gần gũi bên trong mộ thất trên bức họa tiên nhân a. T. Một cái không tốt ý nghĩ ở trong đầu của nàng bị ấp ủ. Nàng mơ mịt nhìn mặt trước Tô Thần, nghĩ thầm chính mình sẽ không lại trở lại cổ đại chứ. Nhưng nhìn cảnh vật chung quanh vẫn là chính mình nhận thức cái kia hoàn cảnh, không cái gì biến hóa quá lớn. Nàng lại sẽ tập mắt hạ lại đến Tô Thần trên người. A, thật sự thật tuấn tú một cái tiểu ca. Chính mình vận khí thật tốt a. Đi lạc đường đều có thể gặp phải như thế Tuấn Tú tiểu ca. Trọng điểm là thân thủ còn giống như không sai, hơn nữa mất trí nhớ nên rất dễ không chế trừ. Nếu có thể trực tiếp bắt cóc làm nam nhân cũng tương đối khả nha. Càng nghĩ càng nhiều, Tống Di Phi cảm giác mình thật giống là liền tương lai hài tử tên gì đều trong nháy mắt nghĩ kỹ. Trọng điểm là, trong lòng nàng muốn cái gì liền sẽ ở trên mặt toàn bộ biểu hiện ra. Tô Thần cũng không cần đoán, liền trực tiếp đem ý nghĩ của đối phương nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ đến coi như là ở niên đại này, tư tưởng mở ra người vẫn là rất nhiều a. Ừm. Không đúng. Tựa hồ chính là bởi vì thân ở với thời đại này, Vì lẽ đó tư tưởng mới càng mở ra chứ. Bởi vì ở bên ngoài văn kiện đến hóa xung kích, cùng hiện hữu văn hóa giải phóng. Trực tiếp để thân ở thời đại này, người nằm ở một cái tư duy va chạm thời kỳ. Cho nên nói thời đại này xuất hiện như vậy tư duy mở ra em gái cũng chẳng có gì lạ. Hắn chỉ có thể trang làm ra một bộ làm ra vẻ trấn định biểu hiện, nhìn Tống Di Phi. Cái kia, làm sao bây giờ? Chúng ta đều là đường. Nói xong, cách đó không xa trong rừng rậm đúng lúc có một con điểu một bước lên trời. Vang động không nhỏ. Tống Di Phi vừa lúc bị sợ đến rít cảo. Mà nàng vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy Tô thần tuy rằng cũng bị dọa đến đẹp đẽ hầu kết hơi lăn, nhưng ở bề ngoài vẫn là làm bộ rất bình tĩnh địa đem chính mình bảo vệ. Ai, nay thật sự so với nàng trong đội ngũ những người một điểm gió thổi có lay, liên ước gì chạy trốn bóng người đều không còn giá hỏa tốt hơn quá nhiều. Quả nhiên vẫn có so sánh mới gặp có khoảng cách. Chẳng trách nàng phía trước 18 năm đều không gặp gỡ một cái hợp mắt nam nhân. Hóa ra là bởi vì mệnh định người ở đây sao? Trái tim phênh phênh ngai loạn. Nàng nhìn chằm chằm Tô thần đẹp đẽ dưới cằm tuyến trực tiếp xem sững sờ. Một hồi lâu, đối phương nghi hoặc tối đầu, bốn mắt nhìn nhau trong ngáy mắt Tống Di Phi cảm giác lại như là có món đồ gì đột nhiên ở trong lòng muốn nổ tung lên tự. Sau đó tầm mắt liền càng ngày càng rạng co lên, làm cho nàng cũng lại không nỡ rời đi. Cái kia, chỉ là một con chim nhỏ mà thôi. Lời này, không khác nào là một thùng gỗ lạnh lẽo nước trực tiếp dội hạ xuống. Tống Di Phi mặt đỏ bừng bừng điệu tử trong lồng ngực của hắn rời đi. Trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, khỏe mạnh tiểu ca, làm sao chính là dài ra há mồm đây? Ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng ta thật tò mò, ngươi là từ đâu tới đây? Hoặc là nói niên đại nào? Như vậy rất quen câu hỏi để Tô Thần sững sờ. Trực tiếp tới liền hỏi niên đại Lẽ nào là bọn họ trước cũng từng gặp được hắn không thuộc về thời đại này người sao? Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ cuối cùng ta thật giống là từ trên một ngọn núi hạ xuống. Nay nói còn chưa dứt lời, Tống Di Phi thì trách kêu một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi hạ xuống trên ngọn núi đó cũng có một quạt to lớn cửa đồng lớn sao? Nha Khoác, Tô Thần cân nhắc địa xoa cảm. Hắn còn muốn có muốn hay không nói thẳng này cánh cửa lớn đây. Không nghĩ tới nha đầu này biết ta. Vậy bây giờ toàn bộ sự việc nhi đều đơn giản. Hắn vận khí rất tốt, vừa đưa ra liền trực tiếp tiếp xúc được cùng nhiệm vụ mục tiêu tương quan người. Lập tức tò mò nhìn chằm chằm Tống Di Phi nói rằng: "Làm sao ngươi biết? Ta nhớ rằng chỗ đó thật giống rất bí ẩn, ta không thấy người khác tới đó a." Tống Di Phi nghe nói như thế kích động bỗ đùi, cũng may tư thế tuy rằng không thể nào lịch sự, thế nhưng em gái nhan trị hoàn toàn chống đỡ. "Sớm nói a, nguyên lai like ngươi cùng Bạch Tiên Sinh là một chỗ đến a. Cái kia bất việt nhi, ngươi theo ta đi thôi. Sau khi chỉ cần ta có thể tìm tới đường về nhà thì có thể nhường ngươi nhìn thấy Bạch Tiên Sinh." Hai người các ngươi đều là cùng một nơi đến lời nói, hẳn là có thể thương lượng một chút làm sao tìm được đến con đường quay về đây. Bạch Tiên Sinh Đô Thần suy nghĩ một hồi trước người quen biết, hay là nhìn thấy trong điện tịch cũng không có một cái họ bằng người, là dùng tên giả sao? Vẫn là từ cửa đồng điệu bên trong chạy đến giá hỏa bản thân liền họ bằng đây. Họ Bạch, cái họ này nghĩ như thế nào cũng không thể cùng trộn mộ thế giới treo lên câu a. Nhưng hắn vẫn lạ dạ vừa vui mừng nói, nguyên lai like còn có theo ta từ một chỗ đi ra người sao? Cái kia quá tốt rồi, vừa vận ta đối với thời đại này không có chút nào hiểu rõ, có thể gặp phải người quen mang ta về nhà cũng rất tốt. Tống Di Phi nghe trên mặt nhưng là biểu hiện ra nho nhỏ thất lạc, nàng tay nhỏ và nước thu cùng nhau, nghĩ thầm, liền không thể không trở về sao? Thời đại này cũng không cái gì không tốt sao? Liên sinh sống ở nơi này cùng nàng đồng thời, cũng rất tốt nha. Càng nghĩ càng oan ức. Tống Di Phi đơn giản cao mạnh ngẩng đầu Tô Thần không vui nói rằng, tốt cái gì mà tốt a? Ta. ta lại không nói ta nhớ rằng con đường quay về tuyến. Vừa dứt lời, liền thấy Tô Thần chính lưng đối với mình làm những gì. Nàng cũng không kịp nhớ tức giận, trực tiếp tò mò tập hợp đi đến. "Ngươi, ngươi đang làm gì a?" Còn chưa nói hết, liền cảm nhận được một cỗ xông vào mũi ngửi hương thơm thấm vào mũi tức. Tô Thần tiện tay liền đưa tới một đại bát sắc hương vị đầy đủ nắm thịt bò bảo tử cơm. Đã sớm đói gần chết tống Di Phi cũng không lại đi tính toán cái gì khờ nguẩn không rõ ràng vấn đề. Nhận lấy liền không hề chú ý cùng hình tượng sung sướng ăn lên. Tô Thần cũng cho mình chỉnh một bát. Xét thực là một hết bận, liền phát hiện mình thật rỗng là đói bụng. Coi như là trước trực tiếp thời điểm ăn qua đồ vật, có thể cái kia sau khi liên tiếp 2 lần đem năng lượng tinh lực tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng huyết thống tự mang năng lực có thể giúp khôi phục năng lượng, nhưng nhân loại nắm giữ sinh lý cơ năng vẫn là ở bình thường hoạt động. Ăn bảo từ cơm, hắn lại cảm thấy còn suýt chút nữa ý tứ. Liên lại lấy ra đến 2 bình phỉ trạch vui xuống nước. Tống Di Phi chính ăn được tận hứng, thấy Tô Thần đưa tới như vậy đóng gói vật kỳ quái liền hiếu kỳ địa nhận lấy. Nhưng tay mới vừa đụng với đi, cũng cảm giác được một luồng ý lạnh thấu xương, làm cho nàng cả kinh đem cái kia kỳ quái thiết bình ném mất. Tô Thần cũng như là sớm có dự liệu tự, trường rỗi tay một cái, liền đem cái kia bình có ca lạnh tiếp được. Mùi vị này rất ăn với cơm giải chán, chỉ là có chút lương, ngươi không tháng sau sự chứ? Tô Thần một bên hỏi, một bên đem lon nước mở ra. Xì. Sì. Này thanh âm kỳ quái càng là hấp dẫn Tống Di Phi tò mò nhìn sang. Chương 408, nói đến là đi vũ. Nàng đẹp đẽ trong con ngươi tràn ngập không dò. Tô Thần tiểu ca, ngươi cái này là món đồ gì a? Lạnh lạnh mát mát, lại như là chết rồi rất lâu người chết thi thể như thế. Nửa câu sau nàng tự nhiên là không nói ra, chỉ là vừa nãy cảm thụ thực sự là tương đương không thoải mái. Thấu xương kia xúc cảm để nàng nghĩ tới rồi trước tìm thấy quan tài lúc cảm giác. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, liền Tô Thần câu hỏi đều không trả lời. Thậm chí cũng không dám đem Tô Thần đưa tới đồ vật tiếp theo. Tô Thần ngược lại cũng tốt tính giải thích, liền uống, đồ uống, ngươi lý giải thành bị tuyết đông quá nước là được. Thấy Tống Di Phi vẫn là không tin, hắn lại đem chính mình cái kia bình Coca mở ra uống một hớp. Xách thoải mái, ăn đầy mỡ đồ vật, quả nhiên hay là muốn đến khẩu coca lạnh mới thoải mái. Thấy Tô Thần như vậy hưởng thụ địa uống, Tống Di Phi lúc này mới sợ hãi mà đem cái kia bình coca tiếp nhận đi. Sau đó nàng nhỏ giọng địa nói một câu, "Ta, nguyên sự vừa qua khỏi năm này." Đương nhiên, âm thanh lại tiểu Tô Thần cũng là có thể nghe được, nhưng hắn trực tiếp cho rằng là không nghe, tiếp tục trẻ chén coca lạnh, miệng lớn ăn tương nước bảo tử cơm. Thính ra, hắn vẫn tương đối có dự kiến trước. Trực tiếp đem mặt khác cái kia một nửa thời gian ngưng trẻ số ảo trong không gian nhồi vào đồ ăn cùng các loại tiêu hao phẩm ý rằng bởi vì mà sau một lần sóng nâng cấp, toàn bộ số ảo không gian lại lớn một lần sóng. Hiện tại một ánh mắt nhìn qua vẫn còn có chút trống trải, nhưng liền hiện có những người vật tư, đầy đủ một mình hắn lại ăn thêm bốn, năm năm. Đồng thời là tập hợp các đại quốc kiến đầu bếp sở trường tác phẩm, coi như là mỗi ngày đổi như thế ăn, một năm đều sẽ không giống nhau. Huống chi thời đại này nên cũng không có thiếu tay nghề vô cùng tốt đầu bếp tổn tại chứ. Nếu như thời gian thích hợp lời nói, hắn vẫn tương đối muốn ở trở lại cửa đồng điếu bên trong trước đem cái kia một nửa không bố trí hơn nửa số ảo không gian nhét vào mãn, cưng no sau khi, Tô Thần thật dài vươn người một cái, Nhìn phía trên tán cây khe hở lộ ra đến bầu trời, hiện tại sắc trời ngược lại không tệ, nhưng nửa giờ sau khi liền sẽ có một hồi mưa vừa rơi xuống, phù cận tự hồ là có xôn động. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn còn ở nâng Coca bình cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng Tống Di Phi. Chuyện này, nguyên lai like cô gái uống đồ uống như thế chậm. Hắn không nhịn được cau mày nói rằng, còn có nửa giờ liền sẽ trời mưa, chúng ta bây giờ tìm chỗ tránh mưa vẫn tới kịp. Này vừa nói, Tống Di Phi sử sốt, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trên sắc trời, vạn dặm không mây, chỉ có thể biểu hiện phức tạp nhìn Tô Thần, lúng túng nói rằng, a Tiểu ca ngươi có phải là thân thể không thoải mái nhìn lầm a? Hiện tại trời nắng lướn đây, hơn nữa chúng ta lúc ra cửa tìm Vương người mù khỏe mạnh toán quá khí trời đây. Mấy ngày nay đều là trời nắng ngủ, lại là nằm trong dự liệu lời nói, lần này Tô Thần chẳng muốn đáp lại, trực tiếp chạy đi liền hướng xa xa sơn động đi. Tống Di Phi thấy khung cảnh này, trực tiếp sử sốt. Này khá lắm, như thế muốn mặt mũi sao? Nàng chính là đem tình huống chân thực nói ra thôi, liền khiếm tốn nhận sai nam nhân mới khá là thảo thích mà. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn cảm thấy chính mình nội tâm đối với Tô Thần vui mừng nửa phần không giảm cũng không nhiều do dự, trực tiếp đi theo. Nửa giờ sau, toàn bộ hai người vừa tới Đản Sơn động. Liền thấy bên ngoài nguyên bản sáng sủa sắc trời trong nháy mắt âm trầm xuống. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mưa rào tầm tào ào ào hạ xuống. Thật ở tại bọn hắn thân ở Sơn động là một cái hướng lên trên khế nghiêng pha diện. Vì lẽ đó dù cho là mưa to rồi dưới không tới 1 phút trên mặt đất liền xuất hiện dòng suối nhỏ, hang núi này cũng không chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Tô Thần thuần thục lấy ra trên đường tuổi nhặt được họa trên đất tích tụ ra một cái lựa nhỏ chồng. Sau khi đốt, bắt chuyện Tống Di phi lại đây sưởi ấm. Người sau nhưng lại trợn mắt ngoác mồm mà nhìn bên ngoài mưa rào tầm tã, liên tiếp điệu run. Một hồi lâu mới lăng lăng quay đầu lại nhìn Tô Thần nói rằng, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai a? Làm sao? Làm sao so với đoán mệnh vương người mù còn lợi hại hơn a?" Vào lúc này nàng ngỡ bỗng nhiên nhớ tới đến, Tô Thần ăn mặc quần áo khá là tiết thân. Trên người cũng căn bản không mang cái gì lớn một chút cái bọc, nhưng hắn dĩ nhiên có thể vẫn lấy ra đủ loại khác nhau vật kỳ quái qua đến. Quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Nhìn mắt trước vấn đề thiếu nữ cái này, tiếp theo cái kia vấn đề ném lại đây. Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra một cái túi ngủ ném cho nàng. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, buổi tối ngủ trong này. Liên quan với ngươi nói vấn đề, ta chỉ có thể nói, đây là ta vốn là gặp. Nhanh ngủ đi, nay Vũ muốn đến nửa đêm mới gặp được, chờ sáng mai tỉnh ngủ rồi vẫn có thể đi tìm người nhà của ngươi. Hai chữ cuối cùng Tô Thần cố ý căn âm. Nha đầu này nếu là có điểm đầu góc phòng thường đều sẽ hiểu hắn có ý gì. Trọng điểm là thật sự tồn tại người nhà sao? Hay là hiện tại nàng cái gọi là người nhà đã chết sạch từ lâu? Hắn qua loa liếc mắt nhìn gương mặt nàng, đại phu đại quý. Nhưng sau này mệnh số bên trong tựa hồ sẽ không xuất hiện chí thân người. Như vậy tướng mạo phân tích tựa hồ là hai loại con đường. Một loại là người nhà chết sạch, chính mình khắc lên môn táo cô độc một đời. Một loại khác chính là từ nhỏ không cha không mẹ, lập gia đình sau khi phú quý không lo, nhưng dưới gối không con. Nếu như là người sau lời nói, Tô Thần dưới ánh mắt ý thức tại đây em gái trên người đánh giá, có chút thảm á. Tốt như vậy hời hợt gen lại là cái bất dựng bất dụng. Có điều nghĩ đây là người khác chuyện của chính mình, hắn liền không nhiều xem muộn. Ngủ một giấc ngủ tới hừng đông. Em gái kia còn ngủ say như chết, cả một đêm đều không tỉnh lại, dù cho là phụ cận có núi thể đất lợn như vậy động tĩnh. Tôi thần chỉ có thể đơn giản sau khi rửa mặt, lấy ra một bát nóng hổi phấn đến một bên sách một bên đem cô ý ngồi ở đầu gió trên. Chờ Tống Di Phi một cách tỉnh tỉnh mê mê tỉnh lại nhìn mình. Hắn nói dả vừa bất đắc dĩ nói rằng, ngươi giấc ngủ chất lượng rất tốt ta. Tống Di Phi cái này đầu óc không rõ ràng lắm, coi chính mình gặp phải tiên nhân. Ta này không phải ở trong rừng lao nhanh một ngày một đêm đều không nghỉ ngơi thật tốt quá mà. Ô ô ô, tiên nhân a, ngươi tốt bụng giúp ta đi cứu cứu đồng bạn của ta đi, bọn họ đều bị một cái đại quái vật bắt đi. Nghe cái kia nhi non không rõ nói mơ, Tô Thần Nghị thầm cuối cùng cũng coi như là chịu nói thật ra. Hắn lúc này lại hỏi tới, "Ngươi cùng các bạn của ngươi đi làm cái gì a?" "Đi tìm một cái truyền thuyết vật ở dưới đất." "Rất sâu rất sâu lòng đất." Bạch Tiên xinh nói, "Chỉ cần bắt được cái kia vật sau khi thì sẽ không lại xuất hiện chuyện phiền toái." Thế nhưng, chính nói đến điểm mấu chốt, Tống Di Phi đầu loạn trò loạn tròạng mà rốt cục không chống đỡ nổi. Nàng ngã lộn chồng bò xuống, nền ở vô cùng mềm mại tối ngủ trên. Tựa hồ là lại nặng nghề địa ngủ một lúc, sau đó mới bỗng nhiên tỉnh lại, hét lên một tiếng, "Ai! Ta thật giống gặp phải tiên nhân." Vừa dứt lời, nàng mơ mịt nhìn chính đang muốn to thận. Đột nhiên, gò má hửng đỏ dưới đất thấp dụ xuống. Tô Thần giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, xem một cái phân tử tồn nói, ngươi ngậm dư rất lợi hại, có điều trở lại vẫn là có thể thích hợp nhìn một chút bác sĩ, mở điểm dưỡng. Chương 409, nói dối. Nhưng nghe đến Tô Thần tựa hồ là hoài nghi mình có bệnh. Trống gì phi rốt cục ngồi không yên. Nàng tăng điệu tử trong túi ngủ diện đứng lên đến. Nhìn Tô Thần, biểu hiện nghiêm túc nói rằng, ta cảm thấy cho ta không thành vấn đề a. Ta rất khỏe mạnh. Chính là, chính là cảm giác thấy hơi thời điểm trên thân thể gặp có chút vấn đề nhỏ. Tô Thần nghe em gái kia lẩm bẩm lầu bầu điệu lẩm bẩm, cũng lười nói thêm cái gì. Sáng sớm nghỉ ngơi thật sau khi, xuất phát hẳn là 10 giờ khoảng chừng, trái phải. Tại sao là cái điểm thời gian này đây? Tô Thần cũng không nghĩ đến, coi như là ở bên ngoài. Nay em gái đang nhìn đến chính mình lấy ra rửa mặt đồ dùng sau khi. Nàng tuy rằng rất không quen, nhưng vẫn là trang trí sắp tới 2 giờ. Điểm này, để Tô Thần đúng là tương đương có ý kiến. Nike Mở Nở chính là muốn đi xuống mộ chứ? Đối Lâm là trước chính mình đội hữu như vậy làm lời nói, hắn khẳng định là không nói hai lời trực tiếp đem người phun đến khóc mới thôi. Nghĩ đến đây, hắn nhớ tới đến trước trong đội ngũ thưởng chú em gái tựa hồ là vương điểm điểm chứ? cái guitar là thanh thuần vui tươi cái kia treo lên, nhưng làm lên sự tình đến không có chút nào yếu ớt, thậm chí đến Hầu Kỳ còn tự mình tăng cường. Rõ ràng phải là một tiểu điệu em gái, làm việc nhi đúng là vừa xa mong muốn như là một cái nữ há tử. Nhìn lại một chút trước mặt này em gái, xách, so không nổi, thật sự là so không nổi. Người ta trực tiếp đều là để mặt mục ra trận. Người này trang trí thời gian rảnh như vậy vẫn là để mặt mục a. Có ý gì? Nghĩ đến trước vừa bắt đầu gặp mặt thời điểm, loại kia hơi có chút nuột ngang gặp rủi do mỹ nữ vẽ đẹp. Tô thần thấy Tống Di Phi còn đẹp đẽ địa ở trước mặt mình chuyển cái vòng tròn. Trong lúc nhất thời nội tâm dĩ nhiên là có chút bất bực. Mạnh rừng núi này ngươi thưởng xuyên đến sao? Tống Di Phi thấy Tô Thần không nhìn thẳng chính mình cố ý bày ra mị lực, có chút không vui mà mơn mê miệng. Thật sự là, Dĩ Vãng nếu như nàng đối với trên trấn những người đàn ông kia làm động tác như thế lời nói, đối phương coi như là không dĩ đạo, vậy cũng phải là một bộ tâm thần dập dờn biểu hiện a. Nghĩ đến đây, Tống Di Phi càng không vui. Chưa từng tới, nếu là không có Bạch Tiên Sinh dẫn đường chúng ta căn bản liền không biết nơi này. Lời này rõ ràng là trăm ngàn chỗ hở. Tô Thần ánh mắt bỗng nhiên nhẹ cảm nhìn sang, "Ngươi không phải nói tế tổ sao?" Chính mình mồ cần một cái người ngoại lai dẫn đường có phải là có chút thái quá? Ai? Tống Di Phi nghe nói như thế sững sốt một chút. Nàng đương nhiên phản ứng lại chính mình tựa hồ là tiết lộ miệng, nhưng muốn làm sao đem chỗ sơ hở này bù đắp trên a? Nàng thật vất vả mới tại đây trong núi gặp phải một người sống. Nếu như lại bị Tô thần bỏ lại lời nói, đừng nói cái gì nghĩ biện pháp mang theo Tô thần đi đem người khác cứu trở về, hay là lại xuống đi đem cái kia dưới đáy đồ vật tìm tới cũng lấy ra. Liên chỉ cần là bị Tô thần bỏ ở nơi này lời nói, không cho phép nàng thật liền phải chết ở chỗ này. Liên năng nghĩ trước tiên dạ bộ đáng thương đem tất cả những thứ này lựa đạo được lại nói, trọng điểm là Tô thần mặc dù là nhìn rất lợi hại, nhưng tựa hồ là rất dễ dàng bị lừa gạt loại hình a. Ha, nghĩ như vậy sát thực là để Tống Di phi cảm giác mình chính là một cái nữ nhân xấu. Có thể trước mắt, nàng sát thực là không thể đắc tội Tô thần. Chỉ có thể oanh ước mà nói rằng, "Vâng, là bởi vì trong nhà có người thân sinh bệnh, cần một vị thuốc, chúng ta liền tìm tiên sinh vấn bệnh." Cái kia tiên sinh cho chúng ta để cử Bạch tiên sinh, sau đó Bạch tiên sinh nói là ở đây lòng đất một cái trống rỗng trong động từng thấy, chúng ta liền theo lại đây. Lời này bên trong lẫn dấu Tô Thần tự nhiên là đoán được. Nghĩ đến trước hắn còn giúp nàng xem tướng mạo. Bây giờ có thể nắm nhà những người ở bên trong đến làm bia đỡ đạn lời nói, vậy tuyệt đối là người trước, nhà những người ở bên trong đã chết sạch. Cũng cơ bản có thể xác định, cái kia Bạch Tiên sinh nên chính là cái kẻ chống mộ. Rất rõ ràng, hắn đi đến thế giới này tụ tập một đám người. Hẳn là muốn rượi vào đám người kia bắt được món đồ gì. Thế nhưng trên đường hắn lại xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn đi. Chỉ có Tống Di Phi một người chạy trốn đi ra. Nếu đều nói đến nước này, Tô Thần nghĩ vẫn là trước tiên giảng u. Ở không đánh rắn động cỏ tình huống, trước tiên tới gần đối phương lại nói: Nếu như cái kia Bạch Tiên Sinh đúng là hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, hắn đúng là hiếu kỳ, cái tên này cố ý đi đến thời đại này muốn làm cái gì? Vậy ngươi là ở tiến vào cái kia cổng trong động sau khi mới cùng đồng bạn phân tán. Chúng gì phi hoàng đội vàng gật đầu. Một bộ chỉ lo chính mình chần chờ một chút liền sẽ khiến cho Tô Thần Hoài nghi tư thế. Đúng. Mới vừa vào đi chúng ta liền gặp phải rất nhiều chuyện kỳ quái, sau đó liền đi tản đi. Ta nguyên vốn là muốn hướng về trước lại đi đi, sau đó tìm tới người khác cùng nhau đi ra. Thế nhưng không nghĩ đến ta đi tới một lúc, nguyên bản là đi xuống con đường, nhưng là trực tiếp đi tới lối vào. Ta sau đó thực sự là nhát gan lại đi vào, đặng nghĩ ở lúi vào chờ chút, không chừng còn có thể có người khác cùng ta cũng như thế đi ra. Trống Di Phi nói, biểu hiện bỗng nhiên trở nên sợ hãi lên. Thế nhưng không nghĩ đến ta còn không được đồng bạn đi ra, sẽ chờ đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết. Ta lớn tiếng hô hoán bọn họ, nhưng là không có được bất luận người nào đáp lại, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần. Ta thực sự là quá sợ sệt liền chạy đến, nghĩ có thể gọi vào người liền trở về cứu bọn họ, thế nhưng ta không nghĩ đến ta trực tiếp là đường. Trống Di Phi nửa thật nửa giả điệu nói giữa giả điệu nói, khóe mắt còn vào lúc này chảy ra nước mắt trong suốt. Sách thực là một ánh mắt nhìn qua điểm đạm đáng yêu, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút hành động quá mức, quá tin tưởng. Phạm Lan là, là này em gái lúc nói chuyện không chế lại trong mắt của chính mình, không muốn khắp nơi loạn xem. Tô Thần phỏng chừng đều có thể trông tư cái 2/3, mà không phải hiện tại chỉ tin tưởng lời này bên trong 1/5. Xuất động huyết lạc đường khẳng định là thật sự, nhưng dựa vào này em gái mới ra hiện thời điểm. Tô Thần nghe thấy được trên người nàng nhẹ nhàng ngửi vị tới nói, nàng hẳn là bị món đồ gì một đường đuổi theo rồi đi, có hơi phiền phải a. Chỗ này khoảng cách hang mộ vị trí tương đương xa. Nói trắng ra hẳn là cùng hang mỏ hoàn toàn không dính dáng tổ đại. Bên trong vùng rừng rậm này, ẩn dấu đi cái nào đại lão mộ thật sao? Chưa từng nghe nói a. Ngươi muốn tìm thuốc dẫn tên gì a? Ở nơi nào mới có? Còn có ngươi nói lòng đất, đó là bao sâu lòng đất đây? Ngoại trừ trong giọng nói miêu tả có vấn đề, Tô Thần còn phát hiện một điểm lạ lạ, thời đại này tuy rằng cách biệt này hơn 80 năm, thế nhưng này em gái rất nhiều tiềm tự đều cùng mình nghiên đại đó gần như. Lẽ nào là hơn 80 năm trước cùng 80 10 năm sau đều không khác nhau lớn gì sao? Rất rõ ràng, nên không phải. Nhưng vào lúc này hệ thống lại đang giả chết. Tô Thần chỉ có thể quên đi này một phần, mà trước mặt Tống Di Phi rõ ràng trố mắt mấy mắt. Một hồi lâu, như là ở suy nghĩ làm sao trả lời mới có thể đem Tô Thần dọa dẫm tự. Nhìn cái kia đầu nhỏ lắc qua lắc lại dáng vẻ, Tô Thần trong đầu không tên nghĩ đến một cái từ ngữ, Ngũ Ngọc mỹ nhân. Quả nhiên này em gái hẳn là cái kia đội ngũ mang đến vật biểu tượng chứ. Chương 410, phong thủy bị phá hỏng. Hắn bất đắc dĩ nghĩ, liền thấy Tống Di Phi như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì tự, ánh mắt thanh thản điệu nhìn về phía Tô Thần. T. Bốn mắt nhìn nhau mấy mắt, Tô Thần cảm giác mình như là bị ánh mắt kia xúc động cái gì tự. Dường như là nháy mắt nhìn thấy trên trời minh tính tự, sáng mắt lên. Sau đó liền thấy Tống Di Phi khà khà cười ra tiếng. Ta không biết tên. Bọn họ nói thời điểm ta không chú ý nghe. Thế nhưng ta nghe Bạch Tiên Sinh nói, chỉ muốn gặp được vật kia đầu tiên nhìn liền có thể từ đấy lòng nhìn ra cái kia chính là mình muốn tìm đồ vật. Hạch. Nay cơ mờ mờ không phải bọn bị bợm giang hồ quen dùng thuật lừa gà sao? Liên như vậy thuận miệng một câu nói cũng có thể tin tưởng. Mà Tống Di Phi sáng lập lên ánh mắt nói cho hắn, câu nói này là thật sự. Lẽ nào thật sự chính là thuốc dẫn? Trộm mộ người xuống mộ nhất định là vì bảo bối đáng tiền chứ? Trước kia bút ký bên trong ghi chép lão cựu môn trên bản chất là quản lý lòng đất đồ vật lưu thông tổ chức. Nói trắng ra, chính là dân gian tự phát thành lập trộm mộ người tổ chức công đoàn thôi. Mà thời đại này nếu là không tồn tại như vậy tổ chức, vậy hẳn là là có người muốn đục nước béo cò tìm chút chuyện làm. Tô Thần nghĩ, muốn thực sự là lời nói như vậy. Vậy hắn này một thân bản lĩnh ở niên đại này, trên căn bản chính là vững vàng có thể giấu to chứ. Dù sao trên vùng đất này, nơi nào có cái gì cấp bậc đại mộ, hắn đều là rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn đã trong tương lai mở không không ít địa phương. Tuy rằng đồ vật đều là sưu công, nhưng thủ lao cũng tương đương phong phú. Ha, nghĩ đến đây, Tô Thần đột nhiên phản ứng lại một chuyện. Bần điệu ở trong đầu dò hỏi hệ thống: "Ta sau khi còn có thể trở lại niên đại đó sao?" "Ken, không thể trở về đến niên đại đó, thế nhưng có thể đi đến hắn tương tự thế giới song song. Ký chủ nếu như là lo lắng lúc trước thế giới kia thu được đến tiền tài sẽ xuất hiện không lưu thông vấn đề, vậy cái này lo lắng là không cần thiết. Hệ thống tự mang tiền chuyển đổi cơ chế, có thể đem một thế giới của cải chuyển đổi thành có thể ở thế giới khác đồng bộ lưu thông tiền tài." "Ta đi." Tô Thần nghe được lời giải thích, nhất thời liền cảm giác hệ thống địa vị lập tức liền cao sang, quyền quý, đẳng cấp lên. Này cơ mờ mờ đúng là khoảng thời gian này tới nói quá tối có tình vị một câu nói chứ. Hệ thống hiển nhiên là nghe được nội tâm của hắn suy nghĩ. Lại ngứa khí khá là ngạo kiểu lên tiếng. Tiền hối đoán là mỗi lần cần khấu trừ hối đoán tổng số tiền không phần trăm điểm lẻ năm thủ tục phí, vọng ký chủ tất biết. Tô thần không hiểu. Làm sao cái tốt không học, trước thế giới kia số tư bản một bộ đúng là học được. Một mình ngươi hệ thống ngươi cần tại chính ngươi sống sao? Ngươi muốn thủ tục phí làm gì? Mà hệ thống vào lúc này lại giả chết. Tô thần chỉ có thể khá là không nói gì địa nghe trước mặt đứa nhỏ này tiếp tục nói dối. La ở dưới đất, không biết sâu đến mức nào. Thế nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lòng đất có thể có như vậy đường nối, lạ như là có người chuyên môn đào sông tự. Chính là trong núi ta cảm thấy đến nước rất nhiều, có thể sau khi đi vào cảm thấy đến chỗ đó rất khô giáo, có loại khô hạn cảm giác. Ta trước đến chiều sâu hẳn là ở khoảng 300m, nơi đó độ dốc cùng chúng ta trước ở sơn động như thế. Chính nói, Tống Di Phi nhưng là cảm giác được tầm mắt thoáng nhìn phong cảnh có chút quá dị. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về xa xa xem. Nàng lúc này mới bỗng nhiên phát hiện trước khi đến sơn lại bị tức đi tới một nữa. Nàng vội vàng choan đến Tô thần phía trước, đứng ở giữa sườn núi trên. Nay mới nhìn rõ Muyên bản non xanh nước biếc rừng rậm hiện tại đã bị đất đá trôi lao ra một cái lan tràn hướng về phương xa Hoàng Long. Mà này điều Hoàng Long đi qua địa phương vừa vận chính là trước nàng cùng Tô Thần gặp gỡ địa phương. T. Nhớ tới ngày hôm qua nàng nguyên bản là dự định ở cái kia phủ cận nghỉ ngơi thật tốt sau khi, liền nghĩ biện pháp lại trở về nhìn. Không thừa muốn chỗ kia dĩ nhiên sẽ xuất hiện như thế khủng bố thiên tai. Trời ạ. Đây cũng quá khủng bố đi. Nàng ngạc nhiên một hồi lâu, lúc này mới hai mắt nước mắt lưng tròng địa quay đầu lại nhìn Tô Thần. "Tiểu ca, ngươi chính là ta thần hộ mệnh đi. Nếu là không có ngươi lời nói, Ta cảm thấy cho ta hiện tại nên đã sớm biến thành một bộ thi thể. Tô thần cau mày, muốn cho hắn làm thần hồn mệnh, nào có như thế chuyện dễ dàng. Có điều tầm nhìn rõ ràng sau khi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, chẳng trách còn ở tiểu hôi trên lưng thời điểm hắn liền cảm thấy này một vùng núi phong thủy có chút kỳ quái. Hiện tại chỉ còn lại sơn đi tới nghịch đẩy trước sơn mạch xu thế. Nike MN là ngọa long bàn dễ, cái phong thủy a. Trực tiếp chính là vòi nước hướng về dưới đáy mạch. Lưu ở phía trên sơn mạch là chân trước sau này vị trí. Như vậy long mạch, thường thường ở phong thủy trên là tàng long mạch. Ẩn nấp tại đây dạng trong núi thẳm chư phi là có thể ở giữa trời cao trực tiếp viễn vọng này một mảnh địa giới. Trọng điểm còn phải là thật sự có điểm năng lực phong thủy đại sư mới có thể thật sự có thể thấy trong này môn đạo. Mà hai bên núi non vây tụ, trực tiếp đem vòi nước cẩn thận mà bản hộ ở bên trong. Có thể đem đại mộ lựa chọn địa điểm tại đây dạng địa giới người, nhất định là tương đương có năng lực. Xách. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, Tô Thần nhìn mặt trước ngọn núi kia đất lở kéo dài hướng về phương xa Hỏa Long. Biến cố này, trực tiếp đệ ngọa Long bản dễ, cái rất tốt phong thủy gây vỡ. Ngủ say xúc tích tinh lực ngọa Long nguyên bản giả lấy thời gian, chắc chắn là có thể một bước lên trời có thể hiện tại trực tiếp biến thành một cái cái cổ bị chém đứt á long. Cái kia kéo dài đi ra ngoài hoàng long tức đại diện cho nơi này tích góp hơn 1000 năm phong thủy linh khí bị một lần tiết đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán lời nói, phía dưới này chôn giấu đồ vật nên cũng bị ác khí quấn quanh người chứ. Hắn theo bản năng đem tầm mắt đặt ở tống di phi trên người. Có thể đem phong thủy phá hoại đến triệt để như vậy, trong đội ngũ khẳng định có tương đương có năng lực người. Trọng điểm lạ. Phong thủy của nơi này coi như là hắn ngay lập tức đều không làm sao thấy được. Có người dĩ nhiên có thể từ trên mặt đất liền tinh chuẩn điệu tìm tới mộ thất vị trí, còn đem phong thủy của nơi này phá hoại đến như vậy sạch sẽ. Tiên phi muốn làm gì a? Bình thường đem vật chôn cùng quét sạch xong liền đủ thiếu đạo đức chứ. Này nha lẽ nào là chạy long nhắn đi? Các ngươi là đi trộm mộ chứ? Nếu phong thủy cũng đã bị phá hoảng thành như vậy, Tô Thần đơn giản cũng sẽ không cùng nha đầu này chơi chơi đó chứ. Tống Di Phi nghe nói như thế thời điểm nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Một hồi lâu, nàng mới nỗ lực điều chỉnh tâm tình của chính mình, để cho mình tiếp tục trên mặt mang theo nụ cười điệu nhìn về phía Tô Thần. Nhưng nàng còn chưa nói đây. Liên bị Tô Thần nhàn nhạt đánh gãy. Đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi nếu như dám nói láo, ta hiện tại liền có thể dễ dàng bẻ gãy cổ của ngươi, đem ngươi ném vào những người còn đang di động trong đất đá chơi." Dung tối nhẹ như mây gió vẻ mặt, nói tản nhẫn nhất lời nói. Đây là Tống Di Phi từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chịu đến như vậy uy hiếp, nhưng nàng cũng rất rõ ràng Tô Thần cũng không phải đang nói đùa. Hắn mâu sắc bên trong tràn ra tới nhàn nhạt sắc ý, đánh thẳng linh hồn của nàng nơi sâu xa. Làm cho nàng tương đương rất rõ ràng, chỉ cần nàng dám nói dối, hắn liền sẽ thực phát hiện mình nói. Chương 411, nói thật ra Vậy cũng là là làm cho nàng rốt cục nhận ra trước mặt mình người đàn ông này coi như là mất trí nhớ, nhưng cũng tuyệt đối không phải chính hắn có thể dễ dàng bắt bớ người. Đồng dạng uy hiếp lời nói, nàng trước đang đối mặt Bạch Tiên Sinh thời điểm, cũng là bị đối phương đã cảnh cáo. Nàng không nhịn được suy nghĩ sâu sắc, hai người kia thật sự cũng là bởi vì từ một chỗ tới được mới sẽ như vậy tương giống chứ? Nhưng trực giác nói cho nàng sự tình cũng không phải như thế đơn giản, chỉ là tại đây cái bị cuối cùng một con cò gắt gao ngăn chặn tới khác. Nàng không có chút nào hoài nghi Tô Thần sẽ đem nàng ném vào trong đất đá cho diện, làm cho nàng nên chết sạch sẽ chưa đề. Là đi trộm mộ. Nàng nói xong, bất đắc dĩ sâu sắc thở dài. Những năm này thế cuộc rung chuyển, muốn ở đây dạng thời tiết sống tiếp thật sự rất gian nan. Ta không người nhà, thế nhưng có người lòng tốt thu nhận giúp đỡ ta, ta không muốn cô phụ bọn họ. Nay lời nói đến mức ba phải cái nào cũng được, để Tô Thần sững sốt một chút. Dựa theo tướng mạo đến xem, trước hắn hơi hơi đoán toán sự tình không cái gì quá to lớn sai lệch. Có điều trước sau vẫn còn có chút ngạcạn. Có thể chỗ mã đến xinh đẹp như vậy, còn có thể như thế không có não. Nay em gái khẳng định vẫn bị nhân sùng yêu lớn lên. Cho nên nói trước lời kia vẫn đúng là chính là nửa thật nửa giả. Ta cô cô sinh bệnh, là không có liên hệ máu mủ cô cô. Đoán mấy người sát thực là nói cho ta có thuốc dẫn liền có thể cứu nàng, vì lẽ đó ta mới tìm được Bạch tiên sinh. Nhưng mà cùng ngươi nói như thế, Bạch tiên sinh bọn họ là đi chống mộ, ta chỉ muốn bắt được ta cần thuốc dẫn. Mà bọn họ là nhân vì là thời đại này đối với tiền tài khát cầu. Ân. Vào lúc này nói chuyện đúng là biểu hiện vẻ nho nhã. Tô Thần cũng lười nhiều đánh giá cái gì, nói thẳng, còn nhớ con đường quay về sao? Cuối cùng thấy Tống Di Phi một mặt mờ mịt mà nhìn mình. Hắn vừa bất đắc dĩ nói bổ sung, về mộ thất đường. Ai? Tống Di Phi triệt để kinh sợ. Nàng cho rằng nói ra những chuyện này sau khi nàng liền sẽ bị Tô thần đánh đồi. Nay hiện tại là có ý gì? Lẽ nào hắn muốn đi chỗ đó sao? Chẳng lẽ còn có thể mang tới chính mình? Đang ngẩn, thấy Tô thần lông mày đã nhăn lại, nàng mới vội vàng gật đầu, nhớ tới nhớ tới. Ngay ở, đưa tay hướng về xa xa chỉ tay. Nàng triệt để sử sốt, bởi vì khi đến ngọn núi từ lâu bởi vì ngọn núi đất lở mà biến mất rồi. Cái này, cái này làm sao bây giờ a? Ta không nhớ rõ con đường của hắn. Sau đó, tiểu ca ngươi có thể mang tới ta sao? Ta thật sự cần vị thuốc kia, trong đội ngũ còn có bằng hữu của ta. Ta, tuy rằng yêu cầu này rất, không biết xấu hổ, thế nhưng ta thật sự chỉ cần ngươi có thể giúp ta cứu ra bằng hữu ta bọn họ, vậy ngươi để ta làm cái gì ta đều đồng ý." Tô Thần nhìn mặt trước này, em gái bợ vì căng thẳng mà chăm chú bám vào chính mình tô tô điệu rủ xuống tới eo nhỏ hai cái tóc thắt bím. Nghĩ thầm, cái này tư thế là, cũng bao quát lấy thân báo đáp. Hạch, mặc dù là không thiếu nữ nhân rượi vào đến, nhưng hắn có chút bất đắc dĩ. Nhớ không lầm lời nói trộm mộ trong thế giới phiền toái nhất chính là nữ nhân chứ? càng láng nô tà trong bút ký diện hạ ẩn nỉnh em gái. Cái kia tàn bạo trình độ nhưng là chết rồi, thi thể đều còn đem nô tà làm hại không nhẹ nha. Có điều, hắn đã lâu không có thành tựu một người bình thường đi tìm mộ. Bên người nhiều người bình thường cũng không có gì chứ. Như vậy nghĩ, hắn liền đáp lại. Nhìn Tống Di phi bởi vì cao hứng mà ức chế không được mừng rỡ nhảy lên như hổ điệp bình thường bỏ người. Tô Thần khẽ to mày. Quả nhiên, nữ nhân này bao nhiêu là khiến người ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Nàng cung nhìn bề ngoài dáng vẻ tuyệt đối không giống nhau. Cái kia sau khi, hai người ở cái kia chu vi quay một vòng. Tô thần vốn là là muốn trực tiếp tìm cái thích hợp vị trí, từ cái kia sụp đổ trên núi mở con đường trực tiếp theo. Thế nhưng trước trận đó mưa to đối với chất lượng đất tạo thành ấn tượng xa so với hắn tưởng tượng đến còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là ở phía trên đi tới vài bước, cái kia trong nháy mắt như là nước chảy sụp đổ xuống ngọn núi khoảnh khắc liền phi đi ra ngoài 3, 4 mét độ dày tầng đất. Ở cách đó không xa nhìn tấm gì phi sợ đến rít ảo. Một bộ chỉ lo tiếp theo một cái chớp mắt Tô thần liền sẽ trực tiếp theo đất đá trôi biến mất dáng vẻ. Nhìn thấy Tô thần nhẹ nhàng từ trôi đi tầng đất trên đi sau khi trở về, nàng mới bỗng nhiên rõ ràng, không chừng chính mình gặp phải đúng là tiên nhân đến lại bữa trưa, còn không tìm được thích hợp vào miệng, lối vào hai người chỉ có thể gần đây tìm giữa sơn núi bình địa nghỉ ngơi. Tô Thần nhìn phía xa sụp đọng ngọn núiờ ra, bởi vì tất cả những thứ này phát sinh đến thực sự là quá trùng hợp. Dựa theo về thời gian suy đoán, đối phương nên cùng mình cũng trong lúc đó đến nơi này. Nhưng không ao ước dựa theo tống gì phi miêu tả, vị này Bạch Tiên sinh chí ít là nửa tháng trước liền xuất hiện ở Trường Dụ địa giới lên. Từ Trường Bạch đến Trường Dụ, gần như là một phần tư bản đồ khoảng cách, coi như là cưỡi công cụ giao thông. Nhưng ít ra hẳn là ở 3 ngày khoảng chừng thời gian tới nơi này chứ. Nửa tháng trước Trong thời gian hoàn toàn đúng công lên. Điều này làm cho hắn không nhịn được hướng hệ thống tẩu nhau, hỏi nó là không phải là bởi vì tiến vào một chuyến cửa đồng điếu vì lẽ đó hở rồi. Thế nhưng hệ thống vào lúc này lại giả chết. Điều này làm cho Tô Thần chỉ có thể tiếp tục câu được câu không địa cùng Tống Di Phi tán gẫu. Nhìn có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Phiền phức chính là, trộm mộ cái này từ bựng, lại vẫn là bạch tiên sinh lan truyền cho bọn họ. Cùng trước suy đoán như thế, thời đại này cũng không có thổ phu tử, kẻ trộm mộ loại này từ ngữ khái niệm hoặc tương quan nghề nghiệp, có thể truyền đạt cái này khái niệm tất nhiên đều là có đặc thù ẩn tình người. Mà nửa tháng trước liền tổ chức trận này trộm mộ hành động Bạch Tiên Sinh, là ở cuối cùng mới tìm tới Tống Di Phi, bởi vì trước hắn đã từng khéo léo từ chối Tống Di Phi thần cậu. Tựa hồ là đáp ứng rồi chỉ nếu có thể tìm tới tương quan thang, liền sẽ giúp nàng mang về. Thế nhưng không biết tại sao, xong việc giải quyết xong là đột nhiên lại phải đem nàng mang tới. Bạch Tiên Sinh thật giống là nói vương người mù quên đi, lần này trộm mộ hành động muốn muốn thành công phải mang tới ta. Nguyên bản còn thần thái sáng láng Tống Di Phi nói chuyện thời điểm nhưng như là chỉ oan ức ba bà con con. Cái kia đôi mắt to nước long lanh, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay mò đầu lấy đó an ủi. Như vậy nghĩ Tô Thần cũng là đưa tay đi sờ sờ. Tống Di Phi càng ngoan nước, mà Tô Thần có chút không biết làm sao. Cảm giác thấy hơi thời điểm thân thể vẫn là sẽ làm ra một ít để cho mình đều cảm thấy đến choáng váng cử động. Bằng hữu ta bọn họ cảm thấy đến nghề này khẳng định là tràn ngập nguy hiểm, liên liên xung phong nhận việc theo sát ta đồng thời đến. Thế nhưng, ta không nghĩ đến, mới vừa nhìn thấy cái thứ nhất quan tài lớn sản sinh biến cố liền để chúng ta triệt để phân tán. Chi sau chuyện đã xảy ra cùng Tống Di Phi trước miêu tại như thế. Những này sở hữu tin tức đều có thể đối đầu. Tô Thần thu hồi tay của chính mình, tiện tay cho Tống Di Phi làm mất đi một khối sô cô la. Sau đó đứng lên đến tiếp tục cân nhắc. Nay vẫn là ở cường thăng cấp sau khi, hệ thống nói cái khác thì tôi là thời đại này đại pháo trực tiếp chính diện đánh kích lại đây hắn đều sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì thời điểm. Chương 412, bị mưu hại. Có thể coi là là như vậy, đối mặt sự tình dĩ nhiên là so với trước còn muốn phiền phức. Chuyện này hướng đi là là a? Hắn nhưng là cầm nam chủ kịch bản đây, làm sao còn có thể như là cái không đầu con rổi như thế ở đây lung ta lung tung địa muốn các loại khả năng tính. Nói trắng ra chỗ này thì có điểm kỳ quái. Trước kia họa long bản dễ Cái phong thủy một bị phá hỏng đi sau khi, nơi này linh khí biến tà khí. Nhưng toàn thể trên dĩ nhiên không đối với dãy núi này tạo thành cái gì quá nghiêm trọng ảnh hưởng, trái lại là biến thành bao vây với nguyên phong thủy, làm cho người ta cảm giác chính là tất cả những thứ này đều là cố ý hành động. Vì là chính là để này điều chiếm giữ ở mảnh này địa giới trên, vẫn mơ hồ hấp thu nơi này núi sông linh khí long. Chết ở chỗ này, cũng vĩnh cửu bị vây ở chỗ này như thế. Nhưng nói trắng ra, đây chỉ là một loại phong thủy trên lời giải thích. Chỗ này chân chính có không có long, cái kia đều vẫn có chờ khảo chứng. Chỉ là ở phong thủy trên, nơi này linh khí triệt để đoạn tuyệt. Phá hoại phong thủy nghề này vì là đi, bao nhiêu vẫn là sẽ làm làm chuyện này, người đâu cũng đụng phải nhất định phạt vệ. Dù sao một phương thủy thổ dưỡng dục một phương sinh linh, nay một phương địa giới trên có sinh linh vậy cũng không phải số ít. Liên này khảm long đầu hành vi tạo thành đất đá trôi cũng đã đem này một mảnh sinh linh đều tiêu giảm đến gần như. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Ngày sau lương đến cùng là người làm vẫn là. Tô Thần theo bản năng xem hướng thiên không. Hồi tưởng lại chính mình đến thời điểm tụ hội lần này, một phương sinh linh đều cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến lại như là không tồn tại tự. Mà duy nhất sinh vật nên chính là cái kia xuất hiện cũng khá là quái dị xạ. Tôi tưởng lại trước chính mình dùng một côn đem con rắn kia đóng đinh ở trên cây thời điểm, cái kia xả rễ rựa chiếm giữ dáng vẻ. Càng la cùng hiện tại nơi này sơn mạch xu thế gần vui. Phát hiện điểm này sau khi, Tô Thần Long mày không nhịn được nhăn lại đến. Nên, không phải như thế trùng hợp chứ? Mà con rắn kia chính là cái gọi là rồng. Suy nghĩ thêm cái kia làm đến tương đương đúng lúc mưa rào tầm tã. Tựa hồ rất nhiều nơi truyền thuyết đều viết rõ, sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Như vậy đến tương đương quỷ dị mưa to, tất nhiên sẽ không lạ liền như vậy không thể giải thích được đến. Càng là ở nghi ngờ có địa phương từng xuất hiện giao long, hay là hắn quỷ dị loại gián thời điểm. Bình thường đều là cái kia giao long hoặc quái xà muốn lột xác thăng thiên thành vì là rồng thực sự. Nếu như đúng là lời nói như vậy, chính hắn trong miệng cái kia phá hoại phong thủy người không chính là mình sao? Thật có chết hay không trước ở cái kia quái xà muốn vượt kiếp thăng thiên trước đưa nó giết chết. Hạch. Muốn thực sự là lời nói như vậy, trước hắn còn mờ mịt suy đoán có thể đem như vậy phong thủy đoạn đến như thế triệt để người đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nếu như đúng là mình làm lời nói, cái này ngược lại cũng đúng không có gì để nói nhiều. Hắn xác thực là có cái này năng lực cùng thực lực. Duy nhất có chút xin lỗi khả năng chính là con rắn kia. Lời nói như vậy, tựa hồ cũng là xuyến kết hợp lại. Tống Di Phi nói tới, vị kia Bạch tiên sinh ở cuối cùng đột nhiên tìm tới nàng, nói chỉ có nàng mới có thể làm cho lần này trộm mộ hành động thành công vô nhân. Hợp chính là tính tới Tống Di Phi tất nhiên sẽ bị cái kia vượt kiếp xà truy sát, cũng sẽ bị hắn thành công cứu. Có thể như thế một muốn. Vấn đề lại cái quái gì vậy đến rồi? Khỏe mạnh dưỡng sơn dưỡng nước dưỡng vật rất tốt phong thủy, tại sao muốn như thế nghĩ cách đến đưa nó phá hỏng đây? Phía trên phong thủy phá hỏng, có thể đối với phía dưới sản sinh ảnh hưởng chỉ có xấu không có tốt chứ? giữ mưu chuyện như vậy, cái kia Bạch lão bản nghĩ như thế nào? Vẫn là người ta bản thân liền mưu tính muốn bị phá hỏng đi đồ vật. Xách. Đương nhiên bình thường những này mưu tính ở trên logic căn bản không có gì. Vấn đề lớn nhất là, nay không biết tên thằng nhóc lại dám tính toán đến trên đầu hắn đến. Tô Thần không nhịn được lạnh lạnh nét miệng. Không biết là cái kia cái gọi là vương người mù đạo hạnh thâm hậu, vẫn là này cái gọi là Bạch tiên sinh cố làm ra vẻ bí ẩn. Bọn họ xuất phát hẳn là ở 3 ngày trước, có thể vào lúc đó liền đem bản tính đánh hắn cái này còn chưa tới đến người trên thế giới này trên người đến. Có chút ý nghĩa. Hắn lại còn chưa biết địa bị đối phương lợi dụng đến. Tiễn tay nhặt lên bên cạnh hũ một côn, Tô Thần trực tiếp đưa nó ném đến cái kia đất đá trôi bên trong. Nguyên bản chỉ là một cái không thể bình thường hơn được cử động. Nhưng cách đó không xa Tống Di Phi nhưng lại bỗng nhiên nghe được một tiếng. Oeng. Nộ vang nương theo khủng bố ngọn núi rung động. Ngay ở nàng bị tinh hãi cho rằng là chính mình chân xuống núi thể cũng phải trực tiếp trượt đi ra ngoài thời điểm. Một tiếng tương đương rõ ràng ầm ầm nộ vang liền từ phía trước ngọn núi truyền ra. Sau đó chính là nàng trước không thể nhìn thấy ngọn núi đất lở khủng bố cảnh tượng, còn lại một phần ba ngọn núi cũng trượt đè sổ xuống. Nàng trượt đè bối rối. Dĩ nhiên có thể ở đây sau ngắn trong một khoảng thời gian sụp đổ một cả ngọn núi. Hơn nữa dựa theo trước cất bức ký ức tới nói, nguyên bản còn tồn tại nửa đoạn ngọn núi bên trong nên liền là lũi vào vị trí. Hiện tại cả ngọn núi đều bị san bằng. Cái kia, cái kia nàng những người ở dưới đất đồng bạn môn còn có thể bình yên vô sự sao? Càng nghĩ càng khó chịu, nàng càng là không nhịn được nhẹ nhàng khóc nước nở lên. Tất cả những thứ này còn đều là bởi vì nàng lần này cần đến, mới sẽ biến thành như vậy. So với tự bản thân không cha không mẹ, hắn đồng bạn có thể đều là trên có giả dưới có trẻ a. Ô ô ô, đều dò ta Sớm biết sẽ như vậy phát sinh cái gì đều sẽ không tới. Nàng hối hận điệu nói, không nhịn được hướng về trên đùi vỗ một cái. Cách đó không xa, Tô Thần nhìn tình cảnh này, khóe miệng nhàn nhạt, nhạt làm nổi lên. "Này em gái theo thói quen động tác có chút ý nghĩa a. Ngọn núi đó không còn bất vi nghi, chúng ta có thể đi tắt." Chính đảo khóc đến chính hang xe nhi tống gì phi nghe nói như thế, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện nghiêm túc Tô Thần. Khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt, nước mũi cũng long láng địa mang theo. Thật sự nửa điểm không có thân làm mỹ nhân tự giác. Tô Thần chỉ có thể nhịn một tức, làm mất đi một bao khăn giấy đến trong lòng nàng. Không có gì hay giải thích. Nếu là có người đã tính toán đến hắn sẽ đem phong thủy của nơi này cắt đứt, vậy hẳn là cũng có thể tính tới hắn có thể đem đường lui của bọn họ cũng đưa rồi. Chứ, thân, nếu như điều này cũng có thể tính tới lời nói, Tô Thần cảm giác mình tương đương tất yếu hội kiến một hồi vị này đại lão. Dựa theo trước ngươi lời giải thích, chỗ kia không phải là kéo dài ở tòa này phía dưới ngọn núi sao? Hiện tại sơn không còn, cũng sẽ không tồn tại bị đất đá trôi trở ngại. Đường Khóc, đứng lên đến chuẩn bị xuống mộ đi. Này liên tiếp lời nói, để Tống Di phi càng là không biết làm sao. Tô Thần giọng điệu này làm sao có thể như thế nhẹ như mây gió đây? cho nàng cảm giác lại như là chuyện này chính là hắn làm như thế. Chờ chút, hắn mới vừa mới rời khỏi, này đất đá trôi liền phát sinh. Lẽ nào thật sự chính là hắn làm ra đến động tĩnh? Có thể dùng là cách gì đây? Nàng cũng không thấy hắn mang theo thuốc nổ hoặc là đồ vật khác chứ, chẳng lẽ lại là bỗng dưng lấy ra sao? Càng muốn, nàng càng cảm thấy đến trước mặt Tô Thần đúng là sâu không lường được. Nhưng, trước mắt nàng xác thực là không còn hắn biện pháp. Nghĩ coi như là các bằng hữu đã toàn quân bị diệt, nàng cũng có đem thi thể mang về ý nghĩ. Tống Di phi đuổi tới Tô Thần xuống núi bất tiến. Chương 413, muốn chết Lần đầu nhìn thấy kinh khủng như vậy ngọn núi gì mà thức. Chúng di phi một đường hạ xuống đều lơm lớm lo sợ. Càng lạ ở đất đá trôi còn đang không ngừng hướng về xa xa trôi đi âm thanh còn chưa gián đoạn địa chuyển đến. Càng làm cho nàng ngồi đi một bước, cũng giống như là ở hướng đi khủng bố địa mục tự. Mưa to sau khi, mặt đất thấm nhuyễn. Chân lại như là đạp ở trong vũng bùn, mỗi một lần di chuyển muốn đem chân từ trong đất bùn nhổ ra đều cần tương đương khí lực. Mà Tô Thần bước chân nhẹ nhàng, xem thể trọng nên vượt xa nàng rất nhiều. Thế nhưng đi như bay. Lạ như là ở bằng phẳng có điều trên mặt đất tiến lên. Điều này làm cho nàng có chút hoài nghi nhân sinh, luôn cảm giác mình có phải là căn bản liền không nên cùng lên đến mất mặt. Nàng chỉ là đuổi tới hắn liền tương đương gian nan. Cũng may Tô Thần nối đi một đoạn đều sẽ cố ý dừng lại chờ một chút nàng. Lúc này mới để Tống Di Phi cố nén nước mắt không có rơi xuống. Ngươi nếu như quá sợ sệt không muốn vào đi, cũng có thể ở chỗ này chờ ta, nếu có thể gặp gỡ ngươi đồng bạn thi thể, ta cũng sẽ tận lực đều mang ra đến. Nghe được phía sau mơ hồ có tiếng khóc nức nở. Tô Thần bất đắc dĩ lên tiếng dò hỏi. Dù sao so sánh lên mang một cái tứ chi không cần em gái xuống mộ, mang tới một đống thi thể đi ra thực càng đơn giản. Hơn nữa coi như là xung quanh đây tồn tại nguy hiểm gì mãnh thú. Tại đây dạng tai họa lan tràn đi ra ngoài sắp tới là mấy chục kilomet đi ra ngoài trình độ tới nói, coi như là lợi hại đến đâu mãnh thú, cũng nên chạy ra rất xa đi ra ngoài trong thời gian ngắn sẽ không còn dám trở về. Xung quanh đây tương đương an toàn. Nhưng rất rõ ràng này em gái nhưng không phải như vậy nghĩ tới. Tống Di Phi nghe xong lời này sau khi cả người đều đình chỉ run rẩy, chỉ là ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Tô Thần Bạo Lưng, cảm giác đúng là xa không thể với dáng vẻ. Rõ ràng liền như thế gần, thế nhưng tại sao đều sẽ làm người ta có một loại Tô Thần nên ở rất xa ở ngoài địa phương cảm giác đây. Hơn nữa, nàng trực giác, nếu như chính mình quyết định ở lại chỗ này lời nói, khả năng sau này đều sẽ không cùng Tô Thần treo lên quan hệ gì. Ta muốn cùng ngươi đồng thời xuống. Ngươi, ngươi đừng xem ta như bây giờ, ta đến bên trong mộ thất biểu hiện vẫn là rất tốt." Trong giọng nói sức lực rõ ràng tương đương không xung đột. Lời này tào điểm cũng thực sự là quá nhiều rồi. Có điều Tô Thần cũng lười lại soi mói cái gì, trực tiếp thả người về phía trước nhảy một cái. Người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Này nhưng làm tống gì phi sợ hết hồn. Nàng bận bịu theo phía trước đi. Hô, cao cao vách núi treo leo dứt khoát đêm nàng sợ đến rít cảo. Dụ chân. A. Thanh âm này phát ra trong náy mắt, lại sẽ nguyên bản liền không thể nào giằng chắc vách núi treo leo lỏng lẻo nham thạch cùng bùn đất hỗn tạp vật chấn động sụp xuống một đám lớn. "Chúng gì phi triệt để háo muộn?" Nàng hoàn toàn không nghĩ đến chỉ vì chính mình một cái từ chối, Tô Thần lại trực tiếp lựa chọn như vậy phương thức cực đoan. Không muốn mang nàng đi có thể nói thẳng a. Nàng không đến liền được rồi a. Chuyện này, như thế xoáy một cái đại xoáy ca, không cần thiết trực tiếp tử cắt chứ. Có thể càng muốn, nàng càng cảm thấy đến khó chịu. Bởi vì thật vất vả trông hy vọng, không nghĩ đến trốn đến nhanh như vậy. Lẽ nào nàng lần này đi ra chính là vì cảm thụ những nải sinh ly tử biệt sao? Mắt nhìn mặt trước buồn khối cũng chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ xuống, nhìn cái tia thật dài vết nước. Tống Di Phi đột nhiên bắt đầu sinh một ý nghĩ, nếu không, nàng cũng là như vậy chết ở chỗ này chứ. Ngược lại đồng thời đến đúng lúc mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết gốc biết dễ người. Hiện tại chết hết, liền nàng một cái sống sót. Sau khi đi ra ngoài còn phải hướng về người ta người trong nhà giải thích rõ ràng là cái tình huống thế nào. Ngấm lại bên trong một vị trưởng bối vậy cũng là nổi danh mạnh mẽ. Tống Di Phi phảng phất đã thấy nàng hướng về đối phương báo cáo tình huống tại điểm chính mình khuôn mặt này bị tóm hoa chất vật gián dấp. Ô ô ô. Làm sao đều như vậy a? Vương người mù cũng không nói ta khác người a. Ô ô ô ô. Tô thần tiểu ca ca, ngươi làm sao liền như vậy đi tới a? Ta quá mức ta không đến liền đúng rồi. Chính là khắp đến vong tình thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng tương đương bất đắc dĩ âm thanh. Ta không chết. Ngươi chết rồi ta cũng không thể chết được rồi. Ngậy xuống đi, phía dưới chất lượng đất còn rất tốt, không ngâm chân. Ai? Tống Di Phi nghe được Tô thần bất đắc dĩ âm thanh kinh ngạc một hồi, bận điu đi lên phía trước xem. Này vách núi treo leo độ cao sắp tới là khoảng hơn 10 m. Trong điểm là tảng đá đá lởm chởm, bình thường té xuống chí ít cũng đến tàn phế cái gì đi. Lại nhìn Tô Thần chính chắc chắn đĩa trạm ở trên một tảng đá lớn. Quanh thân kiện toàn không nói, liền ngay cả giày trên đều không dính lên bao nhiêu lầy lội. Hay. Chống gì phi càng là chấn kinh rồi. Này tinh huống thế nào a? Người bình thường có thể tiếp tục như vậy sao? Nàng tưởng tượng một hồi chính mình nhảy xuống sau khi thẳng trạng, trong nháy mắt lùi bước, muốn thử bên cạnh tìm đến một cái thích hợp xuống con đường. Nhưng nhìn chung một vòng, dĩ nhiên đều là như vậy độ cao, bởi vì đất đá trôi dở giữa. Ít nhiều gì đều sẽ quanh thân chân núi tiêu giảm thành như vậy vung gốc hoặc là chót vót đến cực điểm sườn dốc. Nếu muốn từ nơi này xuống ổn thỏa chút hẳn là thả dây thường chậm rãi leo xuống đi. Có thể hiện tại không có dây thường không nói, liền ngay cả chiếc mặt khe lớn đều muốn sụp đổ một phần lớn xuống. Nghĩ đến đây, nàng vẫn là nuốt nước miếng lui về phía sau xúc. Đồng thời nàng hướng Tô Thần nhắc nhở, "Tô Thần tiểu ca, ngươi đi nhanh một chút xa một chút, nơi này lại có một mảnh đất lớn mới muốn sụp đổ xuống. Cẩn thận đừng đánh đến." Lời còn chưa dứt, nàng về phía sau bước chân bỗng nhiên trượt một hồi. Mà này trượt đi, càng là cả người đều mất đi cân bằng. Lão đảo đi xuống đi mấy bước, nguyên bản liền lão đá lão đảo cái kia phân liệt đi ra ngoài gần bảy, tám mở cục đất, vừa lúc bị nàng dẫm đến. Nay một trợ lực, dòng giảm một tảng lớn cục đất liền như vậy trôi đi xuống. Ầm ào, ào. Cái kia khủng bố vận động, cùng với hoàn toàn mất cân bằng thân thể, để Tống Di phi đại náo hoàn toàn trống không. Nàng vào lúc này thậm chí ngay cả thi thể của chính mình là cái gì thảm trạng đều muốn được rồi, nhưng lại lệch cái này giảm xuống tốc độ càng là lạ kỳ đến chậm, làm cho nàng choáng váng mà đem nửa đời trước phi ngựa đèn đều cặn kẽ đi rồi một lần. Không thể không nói chính là này nửa đời trước trải qua đúng là tương đường qua loa một phen hồi ức sau khi, dĩ nhiên là không có bất kỳ có thể làm cho nàng cầm được đi ra nói riêng nói sự tình. Trong lúc nhất thời đồi bại cảm bỗng nhiên giật đệ bụng đầu. Trống Di Phi không nhịn được khóc lứa lên, nhưng khóc lóc khóc lóc, nhưng lại đột nhiên rơi vào rồi một cái kiên cố trong lực. Không như trong tưởng tượng rơi xuống đất thân thể rơi liễm xiển cảm giác đau đớn. Nàng mơ mịt mở mắt, liền thấy Tô Thần Hở hững nhìn nàng. Nhưng thần tình kia rõ ràng là mang theo một điểm ghét bỏ. Ngươi ngươi nhảy xuống, làm sao còn có thể đem sơn đều mang đất lở. Ngươi này thể trọng cũng không phải rất nặng a. Tô Thần nói, còn đưa nàng ôm vướng lượng hai lần. Động tính này triệt để đem Tống Di phi quang trở về hiện thực. Đây là thật sự, nàng không thể chết. Tô Thần lại thật sự đem nàng vững vàng mà tiếp được. Nguyên lai nàng trước không giọng nói ảo à? Tô Thần là thật sự làm cho nàng ngã xuống. Nghĩ, nàng càng là theo bản năng đưa tay ôm Tô Thần cái cổ. Cố ý nhắm mắt tựa ở Tô Thần ngực, mơ mơ màng màng mà nói rằng, đây nhất định là ảo giác, ta đã chết rồi. Chương 414, vào miệng, lôi vào. Thấy đối phương dĩ nhiên là phản ứng như thế, Tô Thần tương đương không nói gì. Tuy rằng hiện tại ôm nàng cũng không ôm không khác nhau gì cả, nay trọng lượng đều không hắc kim cổ đảo tiễn tay. Nhưng muốn hắn như vậy đem người ôm hướng về lòng đất đi. Hạch, cái kia hay là tôi đi. Nghĩ, hắn tay bỗng nhiên lòng ra nháy mắt. Để Tống Di Phi đột nhiên cảm giác được không trọng cảm giác, nhọn theo thành tiếng sau khi, hắn mới từ Tốn nói, hiện tại thanh tỉnh chưa, người còn sống sót đây. Tống Di Phi nguyên bản chăm chú ôm Tô Thần cổ tay theo bản năng nặng nặng nằm đấm. Nàng, nàng chính là muốn nhiều cảm thụ một chút như vậy hiếm thấy cảm giác cả an toàn thôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem lòng tay ra. Nàng quay đầu lại xem vừa nãy trạm địa phương, kích vào một ngụm khí lạnh. Là thật sự cao a. Trọng điểm là phía dưới chồng chất cao cao bùn đất cùng tảng đá hỗn tạp đống đất cũng là hai người cao như vậy. Nhớ không lầm lời nói, hẳn là trước tiên ngọn núi đất lở, sau đó nàng mới rơi xuống. Ở dưới tình huống như vậy, Tô Thần dĩ nhiên có thể như thế chuẩn xác mà đưa nàng tiếp được. Nàng đột nhiên rất muốn biết đây là làm thế nào đến, nhưng nhìn xem Tô Thần hoàn toàn không có lại nghĩ cùng với nàng giải thích một chút ý tứ, chuyên chú ở loạn trong đống đá tìm kiếm cái gì, nàng cũng chỉ có thể theo sau. Kỳ quái chính là, nơi này rõ ràng là đất đá chơi trùng thải khu, một cả ngọn núi đều bị san bằng trình độ kinh khủng có thể giữ chân chất lượng đất nhưng là so với phía trên còn muốn khô giảm một ít. Mà vào lúc này nàng cũng rốt cục nhận ra được một cái chuyện kỳ quái. Tại sao Chu Vi Sơn đều bị siết quét đi như thế nghiêm trọng một phần, nhưng không có như là ngọn núi này như thế trực tiếp biến mất. Trọng điểm là, nay một đường rọi giữa đi bùn cát càng lạt đều cuốn lượn điệu từ bên trong sơn cốc chảy ra đi. Dựa theo như vậy khủng bố lực phá hoại, quy mô nhỏ hơn một chút ngọn núi một ánh mắt nhìn lại dĩ nhiên đều không có bao nhiêu bị hao tổn dấu vết. Đất đá trôi là có người khống chế sao? Nàng nghĩ, theo bản năng đem tầm mắt đối với hướng về Tô Thần. Môn bản chỉ là tương đương bình thường một ánh mắt, thế nhưng là vừa vận cùng bay đầu lại bắt chuyện chính mình Tô thần đối đầu tầm mắt. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lúng túng. Vẫn là Tô thần mở miệng trước. "Đến đây đi, liền ở ngay đây." Trống Di Phi theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, nhìn thấy một khối to lớn tảng đá. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác mình có chút đoán không ra Tô thần là có ý gì. Là nói khối đá lớn kia liền là lối vào sao? Vẫn là nói, bọn họ phải ở chỗ này đào động xuống? Trước kia đội ngũ làm mang theo không ít tương tự công cụ, đều là Bạch Tiên Sinh yêu cầu. Nhưng nàng lúc đi ra liền chính mình cô độc. Liễn dư thừa ấm nước đều không mang tới. Nghĩ đến đây, nàng cái bụng đột nhiên liền không hăng hái điệu kêu thành tiếng. U ngu cùng ngủ. Ai? Bước chân còn không đứt động, gò má phút chốc đỏ chót. Kỳ quái, rõ ràng trước đây không lâu mới ăn qua a. Tô Thần cũng sửng sốt một chút. Xác thực là đến giờ cơm rồi, lại đây này khối đá lớn ngồi ăn đi. Bên cạnh đại phía dưới tảng đá tựa hồ có rất nhiều sâu. Câu nói này Tô Thần tự nhiên không nói ra, bởi vì những người đều không đúng bình thường sâu, những người có thể đều là thím miết. Thế nhưng so sánh lên bình thường nhỏ bé thím miết Những này tiểu thi miết càng như là đi ra đánh công nhân, hẳn là trước đất đá trôi bị để lại, đều tương đương suy nhược mà nằm nhọại phía dưới tảng đá, nhìn dáng dấp lạ liền bái động về đến phía dưới khí lực đều không có. Tống Di phi lúng túng đi tới, còn không đứng lại, một luồng nước mũi mũi hương trước mặt thổi qua đến, ngẩng đầu liền thấy Tô Thần đưa tới một bát hương làm người thèm nhỏ dãi bột gạo lại đây, cung nàng thường ăn cơm phấn không kém nhiều. Thế nhưng mặt trên thịt thịt thái cùng nồng nặc thịt xương thang mùi hương quả thực làm người muốn ăn mở ra. Nang Liên cảm tạ cũng không tìm nói, liền mang tương cái kia nóng hổi bột gạo nhận lấy sung sưng ăn. Tô Thần chính mình cũng bưng một bát Có điều vào núi số mộ, hắn vẫn là lần đầu ăn đồ ăn ăn được như thế nhiều lần. "Không khỏi tính toán một chút dựa theo tốc độ như vậy tiêu hao lời nói, trước kia dự tính thời gian tựa hồ là muốn đánh một nửa a." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hai ba lần giải quyết xong sau khi, nhìn mặt trước cũng vừa ăn xong tống di phi. Hắn từ tốn nói, "Này khối đá lớn phía dưới chính là mộ đạo, này điều mộ đạo vừa lúc bị tảng đá chặn chết. Bình thường tới nói, nơi này đi xuống mộ thất hẳn là không chịu ảnh hưởng, nếu như đồng bạn của ngươi ở phía dưới này nên còn sống sót. Nếu như là tại đây mộ đạo mặt trên lời nói, vậy hẳn là là không còn." Tống di phi tâm tình trong nháy mắt trầm trọng xuống. Một hồi lâu, nàng ngớ miễn cưỡng cười vui nói, "Ta biết rồi, tình huống như vậy vừa bắt đầu ta liền dự liệu được, tiểu ca ngươi không cần bận tâm ta. Xuống lên rất phiền phức đi. Ngươi cần ta làm cái gì, ngươi trực tiếp dặn dò là tốt rồi." Nàng đã làm tốt muốn tay không đào địa đạo dự định, thế nhưng không nghĩ đến Tô Thần nhưng lại lắc lắc đầu. Muốn xuống rất đơn giản, ngươi trước tiên từ khối đá này trên nhảy xuống. Thông Di vì nghe theo, vừa xuống đất, liền thấy Tô Thần cũng nhảy xuống. Đang định dò hỏi đỡ lấy tới làm cái gì, nàng liền cảm giác trước mặt tựa hồ là có món đồ gì đột nhiên bay ra ngoài. Ầm. Ở cách đó không xa phát sinh một tiếng va chạm nổ vang, mà trước mặt tầm nhìn tụi hồ là nháy mắt thanh minh khuất. Định Thần nhìn lại, vừa nãy khối này đủ để chứa được 7, 8 người đồng thời đứng thẳng còn có thừa vị trí, đá tảng càng là biến mất không còn tăm hơi. Mà phía dưới thỉnh lình xuất hiện một cái sâu sắc hang động. Tình huống thế nào? Tô Thần vừa nãy trực tiếp đem tảng đá kia ném ra ngoài sao? Đó là hàng thật đúng giá tảng đá chứ? Người bình thường có thể làm được nhanh như vậy liền đem một tảng đá lớn ném bay ra ngoài sao? Cái kia, Tô Thần tiểu ca, ta vừa nãy là sản sinh ảo rất sao? Tảng đá kia, Tô Thần không phản ứng nàng trực tiếp nhảy vào cái kia trong hắc động. Sau đó một vệt sáng đánh đi ra, chói mắt đến lạ như là ban ngày như thế. Nhưng bên ngoài vẫn là trời đầy mây, toàn bộ đại địa đều bao phủ ở ẩm đạm sắc trời bên trong. Tống Di phi trực giác đến chuyện phát sinh trước mắt mỗi một kiện cũng đã bắt đầu vừa xa khỏi chính mình chịu đựng phạm vi. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải là vừa bắt đầu sẽ chết ở mưa to sau trong đất đá chôn diện. Hiện đang phát sinh tất cả những thứ này có điều là chính mình chết rồi không cam lòng, hồn phách sản sinh ảo giác. Nhưng phía dưới Tô Thần lại lên tiếng. "Ngậy xuống đi, ta tiếp theo ngươi, ta thấy phía dưới có một bộ thi thể, vừa mới chết không lâu." Ngươi vừa vận đến nhận nhận. Nghe nói như thế, nàng lại chỉ có thể đem chính mình trước những người không thiết thực ý nghĩ thu hồi đến. Nếu như đúng là chết rồi ảo giác, cái kia nàng cũng muốn tiếp tục nữa. Chí ít là cùng Tô Thần đồng thời, xuống địa ngục nàng cũng đồng ý a. Như vậy nghĩ, nàng không chút do dự mà do dự nhảy xuống. Nhưng rốt cục thấy rõ cái hoạt động này độ cao sau khi, nàng lại bối rối. Này thật giống là 4, 5 mét độ cao chứ? Vừa vận tử đã huyễn không. Nàng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn chính mình thân thể chủy xuống. 3 mét, 2 mét. Mắt thấy cách xa mặt đất khoảng cách chỉ còn dư lại 1 mét. Nàng đã làm tốt bị té gãy chân hoặc là thân thể chuẩn bị. Liền thấy bên cạnh đứng Tô Thần, bỗng nhiên vật lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền cảm giác mình liền lại lần nữa chắc chắn rơi vào rồi hắn ôm ấp. Xem nằm mơ như thế. Chương 415, quỷ dị tranh tượng. Ngẩng đầu, bỗng nhiên đập vào mi mắt chính là Tô Thần cái kia đẹp đẽ dưới cảnh tuyến. Trong lúc nhất thời càng là trực tiếp xem sững sờ. Nay liên tiếp biến cố thật sự làm cho nàng cảm giác được một luồng tương đương không chân thực cảm giác. Lạ như là này không nên ở hiện thực chân chính tồn tại tự. Chủ yếu nhất vẫn là nàng bên này lúc trước từng trải qua một đống đồng bạc. Bởi vì đột phát tình huống mà trong nháy mắt bốn phía tán loạn dáng vẻ. Nay một đôi so với, thật sự không muốn quá khốc liệt, bởi vì Tô Thần Mặc kệ bất cứ lúc nào đều sẽ không lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu hiện dáng vẻ. Mặc kệ gặp phải tình huống thế nào đều biểu hiện tương đương điệu thành thạo điêu luyện. Trong điểm là hắn thậm chí có thể đoán trước đến rất nhiều chuyện tự, lại như là trên thế giới này căn bản liền không tồn tại có thể làm khó chuyện gì khác như thế. Ngẫm nghĩ, trống Di Phi theo bản năng đưa tay nắm quá chặt chẽ, lại như là tương đương sợ sệt mất đi cái gì tự. Cái này nhỏ bé mờ ám bị Tô Thần nhận ra được. Liên hắn đem phía sau số ảo không gian mang theo đèn hướng về phía điều chỉnh một hồi, đem này điều kéo dài hướng về phía trước mộ đạo toàn cảnh chiếu bắn ra. Độ cao đều là gần khoảng 3 mét. Độ rộng đại khái là đầy đủ một chiếc xe thể thao ở bên trong bay nhanh. Trợ hồ làm cho người ta cảm giác thứ nhất càng như là một cái bình thường đánh ra đến còn chưa kịp chạy lên đường ray sắt đường hầm. Nhưng mộ đạo hai bên tranh tường nhưng là đặc biệt đáng chú ý. Cùng với phía trước càng là khoảng 6 mét nằm một bộ tư thế giữ tợn, trên người y vật phá nát thi thể. Ngươi nếu như không rời nổi bước chân, ta còn có thể tiếp tục ôm ngươi đi về phía trước. Tô thần một câu nhắc nhở, đệ nguyên bản liền trong lòng run sợ tống gì phi cản hoang mang, thế nhưng đồng thời cũng làm cho nàng bình tĩnh lại. Đúng đấy, hiện tại là tình huống thế nào? Hiện tại là cùng chính mình đồng thời đến các đồng đội khả năng đã toàn quân bị diệt. Trong bọn họ thật là nhiều người là căn cứ muốn giúp đỡ ý nghĩ của nàng mới từ chối đi trong tay sự tình thật xa tới được. Mà hiện tại, nàng nhưng là còn ở người khác trong ngực lưu luyến. Trong đầu nghĩ một ít hoàn toàn không thiết thực sự tình. A, việc cấp bách là muốn trước đem bọn họ toàn bộ tìm tới a. Dù cho chỉ còn giữ lại thi thể. Nàng cuống quýt từ Tô Thần trong lực nhẹ xuống, rơi xuống đất. Dưới chân kiên cố mà quen cuộc mặt đất làm cho nàng chớp mắt ngáy mắt. Trong đầu tựa hồ là có món đồ gì thoáng một cái đã qua, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, nàng lập tức rất nhanh liền tỉnh táo lại. Đi lại lảo đảo địa đi lên phía trước, hiện tại chiếu sáng có thể so với ban ngày. Nàng liên cái kia trên thân thể người tóc gáy đều có thể thấy rõ thanh nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mà cho dù mặt của người kia đã bợ vì không biết tên môn nhân, bị hủy đi tối hơn nữa, hoàn toàn biện không nhận ra nguyên bản dáng vẻ. Nhưng Tống Di Phi vẫn là dựa vào hắn đeo trên người vật nhận ra đến rồi. Là thùng lủng nhỏ, cùng ta một con đường tiểu ca. Quan thời gian trước mới vừa quen thuộc lên liền việc nghĩa chẳng từ nan điệu đến giúp ta. Không nghĩ đến, lại rơi vào cái thảm như vậy liệt hạ chàng. Ta, Tống Di Phi âm thanh đứt quãng nghẹn ngào điệu nói, đưa tay xoa người kia mặt khác con kia còn lưu giữ, nhưng rõ ràng tương đương không cam lòng, không chịu hai mắt nhắm. Như là làm ra rất lớn quyết định, Tống Di Phi từng chữ từng câu chăm chú nói rằng, "Thung Lũng nhỏ, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi ra ra nơi đó ta gặp giúp ngươi chăm sóc." Thung Lũng nhỏ thực cùng trải nghiệm của nàng tôi xem, đều là không cha không mẹ, thế nhưng Thung Lũng nhỏ từ nhỏ đã ở trên con phố kia lớn lên. Bị ra ra tay phân tay nước tiểu lôi kéo lớn lên, Nàng nhớ đến nhận thức sau khi Thung Lũng nhỏ nói tới nhiều nhất lời nói chính là, "Ta nhất định sẽ kiếm bộ tiền, sau đó ta để lao ra từ nhà ta đi Nguyên Hương lâu ăn ngon uống say. Lần này đến, trừ đi hỗ trợ." Thực trong bọn họ thật là nhiều người, càng nhiều vẫn là vì có thể phát một hồi hoành tài mới đến. Như vậy nên đại, địa phương có thể kiếm ra điểm danh đường thực sự là quá ít. Đại gia lớn tuổi đều đến gả cưới thời điểm, nhưng căn bản không có bất kỳ có thể đem ra được tiền vốn, liền ngay cả bà mối đều xem thường nhìn nhiều trên vài lần. Tống Di Phi càng nghĩ càng có chịu, chỉ có thể âm thinh nghẹn ngào mà nói rằng, "Thung Lũng nhỏ, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ chờ ta." Chờ ta tìm tới người khác ta sẽ trở lại đưa ngươi mang về." Vừa dứt lời, Tống Di Phi liền nghe Tô Thần nói rằng, muốn dẫn hiện tại liền có thể mang theo đi, không nhất phải ở lại chỗ này. Nói, hắn trực tiếp đem thi thể thu vào số ảo không gian. Tống Di Phi chỉ cảm thấy trước mặt món đồ gì lóe lên một cái, lập tức bộ thi thể kia biến mất không còn tăm hơi. Coi như là trước trải qua những chuyện tương tự, nhưng hiện tại thi thể biến mất không còn tăm hơi, nàng vẫn còn có chút hoang mang. Đang muốn hoang mang đứng lên đến tìm kiếm, đồng thời muốn hướng Tô Thần dò hỏi có phải là phát sinh cái gì chuyện quái dị. Liền nghe đến Tô Thần từ tốn nói: Thi thể bị ta thu hồi đến, đến rồi, đi cho đi, ta trước đáp ứng ngươi sẽ đem những người này đều mang về, liền gặp giữ lời nói. Cho dù có nghi hoặc trong lòng, nhưng Tống Di Phi cũng không còn dám hỏi nhiều. Sự tưởng tượng của năng lực, hẳn là tiên nhân đặc biệt năng lực chứ? Nàng cùng sau lưng Tô Thần đi về phía trước. Hai bên mô đạo trên tranh tường nội dung nhưng là làm cho nàng nhìn ra rơi vào trong sương ngủ. Người có thể xem hiểu sao? Tống Di Phi gật gù, lại lắc đầu. Có thể xem hiểu một chút, thật giống là một cái quốc gia ghi việc trên tường. Thế nhưng ta xem không hiểu này, nội dung là cái gì. Nàng chỉ vào cái kia vần vẹo trên tường. Mặt trên lấm ta lấm tấm, nhưng cũng là có một cái kỳ quái xoay tròn tinh tuyển như thế đồ vật. Dưới thấp nhất là kỳ kỳ quái quái đồ vật, vẫn là nhân loại. Hướng về trước tranh tường càng là kỳ quái. Trọng điểm là nơi này và nàng trước đến địa phương hoàn toàn chính là hai cái thế giới cảm giác. Trước chỉ có cao 2m còn chừng, trái phải mộ đạo, trên tường nội dung cũng khá là chặt tập hợp. Nơi này nhưng là cao hơn 3m. Đồng thời tranh tường còn vô hạn lan tràn hướng lên trên, hai bên tranh tường mơ hồ có muốn liên lụy lên cảm giác. Như vậy trên thị giác cảm thụ, chính là chỗ này tranh tường tương đương hùng vĩ. Nhưng cũng cảm giác được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác đột ngột. Lạ như là hai bên tranh tường đem cái này mộ đạo gắng gượng tự, đồng thời cũng làm cho người ta một cỗ đem người xuống lại cầm cố ở bên trong trống tự. Tô Thần đúng là không nghĩ đến thời đại này lại cũng có người có thể miễn cưỡng nhìn hiểu, này bên trong mộ thất trên tường. Càng là từ trên người Tống Di phi truyền tới xem tranh tường mang đến cảm giác sợ hãi. Không thể nghi ngờ, này trong bức họa diện nên có cái gì đồ vật khác lẫn lộn ở bên trong. Chỉ có điều vật này đối với hắn vô hiệu, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cảm giác được. Ngẫm lại vừa nãy bộ thi thể kia Mặc dù là tử trạng tương đương không liệt, nhưng con ngươi phóng to rõ ràng là bị tinh sợ chí tử. Nói cách khác, những vết thương kia thực không đủ để chí mạng, coi như là nửa bên mặt đều không còn, có thể không thương tới đến trọng yếu não tổ chức. Đồng thời tiên thiên ngưng huyết năng lực rất không ngừng, vì lẽ đó thực là có thể sống sót ở chỗ này chờ bọn họ tới cứu viện. Nhưng hắn lại ở tại bọn hắn đi tới nơi này trước liền không thở nhi. Vậy hẳn là chính là chỗ này tranh tường vấn đề. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, Tô Thần theo bản năng muốn cho bên cạnh chăm chú xem tranh tường tống di phi chú ý một hồi. Nhưng không óc ngữ, hắn còn không lên tiếng liền rõ ràng cảm giác được người ở bên cạnh là lạ lên. Chương 416, không phải sơn, là mạ bị lấp chồng. Như là trong nháy mắt sù lông con nhím. Ngay ở hắn nhìn về phía Tống Di Phi thời điểm, đối phương cũng nhìn về phía hắn. Chỉ có điều ánh mắt kia nhưng là vô cùng hoảng sợ. Con người vô hạn phóng to, lại như là chính mình hình dáng giống là vô cùng dữ tận đại quái vật. Điều này làm cho Tô Thần Tương Đường không nói gì. Nay cơ mờ mờ tranh tưởng uy lực mạnh như vậy sao? Nội dung cũng là đơn giản a. Liền hắn trở tay lấy ra Thiên Quan Kỳ lần ấn, nguyên vốn là muốn giúp đỡ Tống Di Phi giải trừ ảo giác. Nhưng không nghĩ tiểu nha đầu bỗng nhiên trùng phía sau hắn gào thét một câu, "Không nên tới, không phải ta giết ngươi, ngươi đừng tới tìm ta." Nha khoát, "Này lượng tin tức bao nhiêu là có chút lớn a." Sau đó liền lại thấy Tống Di phi hướng về bốn phương tám hướng hoảng sợ xoay chuyển đầu, lại như là bốn phương tám hướng đều là khủng bố độ vật tự. Nan hoàng sợ lui về phía sau, "Không nên tới a, không phải ta giết các ngươi, không phải ta, ta cũng không có làm gì a." Xẹt. Thấy cảnh này, Tô thần đại khái là có chút không nói gì. Liên biểu hiện như vậy, Không thể nghi ngờ là triển lộ nơi này tranh tượng tự hồ là có thể khiến người ta trong nháy mắt rơi vào chính mình nội tâm sợ hãi nhất hình ảnh. Tuy rằng Tống Di Phi phản ứng như thế, tự hồ là biểu hiện nàng rất rất nhiều người tự, nhưng cũng có khả năng là đối với nơi này bị chính mình mang tới chết đi người hổ thẹn. Đương nhiên, những chuyện này còn chờ khảo cứu. Tô Thần trực tiếp đem Thiên Quan Kỳ lần ấn che lên đi. Nguyên bản bị sợ hãi quay chung quanh Tống Di Phi trong nháy mắt giải thoát đi ra. Nàng nước mắt ngum ngum mà nhìn Tô Thần, lạ như là một cái từ trong ác mộng bừng tỉnh tỉnh lại điểm đạm đáng yêu tiểu nữ biến thành người khác nhìn thấy ánh mắt này, không chừng chính là trực tiếp hóa thân sói đói nhảy tới. Nhưng Tô Thần chỉ là hờ hững nhìn về phía bên cạnh tranh tường. Ngươi mới vừa rồi bị tranh tường nghiền ở, có phải là thấy cái gì khủng bố đồ vật? Vẫn đang khóc. Tống Di Phi nghe vậy, nguyên bản hoan tớ được kinh hoàng biểu hiện trong nháy mắt tỉnh táo lại, biến thành vô cùng đáng thương oan nữ dạng. Biến hóa như thế đều bị Tô Thần nhạy cảm bắt lấy. Có điều hắn không chút biến sắc, cho Tống Di Phi lại đưa cho một khối sô cô la. Ăn cái này đi, có thể tỉnh táo lại. Tống Di Phi tiếp nhận này kỳ quái, thế nhưng mùi vị rất làm người mê kỳ quái màu đen khối là phương. Cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ địa hắn lên. Sau khi hai người tiếp tục hướng về trước, Tô Thần nhưng là làm cho nàng lôi y phục của chính mình, sau đó hắn đem trên bức họa nội dung từng điểm từng điểm nói cho nàng nghe. Là một cái ở thời kỳ viễn cổ liền tồn tại quốc gia, toàn bộ quốc gia tựa hồ cũng là đóng kín lên, có cao cao xây lên núi rừng thành tiểu quốc gia hàng phòng thủ. Bình thường, khẳng định là núi rừng không làm được hàng phòng thủ. Dù sao núi rừng vật tạp, che chắn tầm mắt, coi như là có người hỗn ở bên trong muốn xâm lược lại đây, vậy cũng là tương đương chuyện đơn giản. Nhưng này bức tranh mặt trên phát họa nội dung nhưng là núi rừng hàng phòng thủ bên ngoài, chồng chất lên dày đặc hại cốt chồng. Đi lên chút nữa, trên bức họa hẳn là giữa núi rừng ban đầu dáng vẻ. Nay một cái thần bí quốc gia người tựa hồ là ở đây cắm rễ sơ kỳ, liền hướng ngọn núi đó trong rừng gieo mnon độ dị tự. Tô Thần suy đoán, vậy hẳn là là cùng Hoa An thịt người tương tự thứ vật. Nhưng xem như lại, hẳn là cùng tinh tuyệt nữ vương các nàng kém không nhiều thời giờ. Xác suất cao trên ngọn núi đó bị rừng giới trên trồng trọt nên chính là ngoại lai sinh vật. Có thể nơi như thế này tại sao ngay ở thanh ô tử bên cạnh không bao xa địa giới trên, nhưng lại vẫn không bị phát hiện đây. Bên cạnh Tống Di Phi đang nghe Tô Thần miêu tả một hồi lâu tranh tường nội dung sau khi Nam Như là nghĩ thông suốt cái dị tự, nhỏ giọng nói rằng, nơi này và chúng ta trước đi mộ thất không giống như là đầu nhất cái. Chính là ta không biết nên nói như thế nào, mặt trên cái kia mộ thất nghe Bạch Tiên Sinh nói tốt xem cũng chính là 1000 năm khoảng chừng, trái phải. Dựa theo mặt trên tranh tường nội dung tới nói, cùng phía dưới hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Ta vừa mới bắt đầu xem đến phía dưới tranh tường nội dung ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại nhớ tới nên lại như là đến một nơi khác tự xa lạ. Hả? Tô Thần nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Vậy thì càng là lạ. Dựa theo trước Tống Di phi miêu tả, Bọn họ nên chí ít hướng phía dưới đi rồi sắp tới khoảng hơn 300m. Dựa theo ban đầu cái kia giữa sườn núi và miệng, lối vào vị trí suy tính, hẳn là ở tại bọn hắn thân ở độ cao đi xuống lại khoảng 50m chứ. Vẫn là cảm quan trên xuất hiện sai lầm. Tiếp tục hướng về trước. Trên bích họa nội dung ngược lại không là trước cái này quốc gia lịch sử hướng về trước đẩy, mà là nơi này mộ chủ nhân chôn kết toàn bộ quá trình. Nói trắng ra, nơi này trước kia chính là một cái nước nhỏ độ. Thế nhưng ở đây kẻ thống trị chết đi sau khi, rất thái quá. Toàn bộ quốc gia bị thanh bình. Ân. Thật là nơi này bản thân liền là bằng phẳng một cái lưu vực địa hình. Liên rất thái quá, Tô Thần trước một đường nhìn sang liền cảm thấy cái này bức tranh mặt trên địa hình vẽ làm sao có chút quỷ dị. Khá lắm. Xem tới đây rốt cục rõ ràng, trước ngọn núi kia bản thân liền là không tồn tại. Nơi này ở mấy ngàn năm trước dáng vẻ rồi cùng hiện tại đất đá trôi phát sinh sau khi một mao như thế. Hệ thống trị bị chôn sâu ở phía dưới, trực tiếp để trình tòa thành trì theo đồng thời tiêu giảm. Mà sau ngọn núi kia, cũng chính là cái gọi là ma bị lớp chồng. Mà mặt trên ghi chép nội dung biểu hiện. Cái này quốc gia người cũng bởi vì tầng ngoài phòng hộ sinh vật, vĩnh cửu bị vây chết ở trong này. Cái kia Hợp nơi này chính là cá nhân tạo phong thủy, chẳng trách là cho tới nay nội dung vợ kịch phát triển kỳ quái như thế. Hợp phong thủy cũng có thể làm cá nhân tạo. Nhưng mấy ngàn năm trước liền có thể chỗ cao kinh khủng như vậy rời núi lập biển cử động đến. Nơi nơi này cũng là tương đương không bình thường a. Cho tới mặt sau chôn ở phía trên vị kia càng là cường giả. Không biết được là bị chính mình tìm thầy phong thủy lựa gạn, vẫn là hỗ trợ kiến tạo lăng mộ người không đăng báo. Nơi này phong thủy đang bị hủy trước, cũng là thật sự hội tụ núi sông linh khí. Nhưng nếu như phía dưới còn có người lời nói, vậy hắn con mẹ nó chính là làm một cái thu thập linh khí cái phế chứ. Mặt trên hải nạp linh khí, phía dưới lỗ thủng linh khí không có một chút nào để lại trực tiếp tiết xuống tầm bổ phía dưới này mộ viện. Đương nhiên, này không có chút nào tính là gì, cung quan tài vẫn là hào hào sắp đặt ở phía trên. Mà hiện tại cục diện này chính là toàn bộ mạ bị lấp chồng biến mất. Con mẹ nó hắn quan tài coi như là vạn cân đá tạm chế tạo. Cái kia phòng trường hiện tại cũng đến bị làm ra đến tấm nắng cái gì chứ? Nghe rõ ràng nơi này cấu tạo sau khi, trống gì phi không nhịn được tổn tức. Vậy người này cũng là thật xui xẻo. Chết rồi mộ thất tạo phúc người khác không nói, hiện tại còn rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Đô thần ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn lạ bất đắc dĩ nghĩ, người ta sợ rĩ gặp rơi vào như thế một cái kết cục. Nay còn không phải là bởi vì có sự tồn tại của ngươi. Tiếp tục hướng về trước, Mộ đạo uy mật đi, xuất hiện một đạo cửa đá. Đó là một quạt rất cổ xưa, cảm giác xa xưa phả vào mặt hình tròn cửa đá. Hai bên tranh tường cũng không có bởi vì Mộ đạo uy mật đi mà ngưng hẳn. Hai môi hướng về trong cửa đá kéo dài đi vào. Xem nội dung, tựa hồ là tại đây cái kẻ thống trị Mộ thất kiến tạo thật sau khi chuẩn bị chôn cất tinh tiết. Chương 417, thị nhân quốc phù điêu. Tống Di Phi vẫn như cũ nhát gan lại nhìn hai bên chiến tượng. Nhưng Tô Thần đột nhiên dừng lại bước chân, làm cho nàng dù sao cũng hơi hoang loạn. Nàng đang muốn đem tầm mắt từ nền vững chắc bùn đất phía dưới trên rời đi, hướng lên trên xem, liền bị Tô Thần một cái đè lại đầu. Sau đó đưa tới hai cái kỳ quái nửa đoạn ngón nút độ dài ngắn gỗ tròn côn như thế đồ vật. Nàng mơ mịt nhận lấy, có chút mê mải, cảm giác rất kỳ quái. Cái này, nàng mơ mịt đem đồ vật nâng hướng về Tô Thần, muốn hỏi đây là vật gì. Liền thấy Tô Thần trực tiếp cầm lấy bên trong một cái hướng về nàng bên trong thay nhét, môn sau lưng có âm thanh, khả năng cũng sẽ tạo thành ảo giác. Cái này máy trợ thính có thể bao nhiêu phòng hộ một điểm. Nghe nói như thế, Trống Di Phi bao nhiêu vẫn có chút hoang mang, bởi vì vừa nãy ảo giác để nàng nhìn thấy tình cảnh đúng là quá hù dọa, coi như là đó là ảo giác, biểu hiện ra cũng quá chân thực. Trên mặt lơ đãng toát ra hoàng sợ biểu hiện, sau đó nàng lại mau mau phản ứng lại. Thấy Tô Thần không hề phát hiện tứ gì, đã quay trở lại tiếp tục đối mặt cánh cửa kia. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bởi vì cách trở âm thanh, vì lẽ đó liền bản thân nàng đều không có chú ý tới. Cái tiếng xả hơi âm thanh thực rất lớn. Tô Thần nằm trong dự liệu niết mỹ, Quả nhiên có thể gián tiếp thúc đẩy hắn trực tiếp đem một chỗ phong thủy hủy diệt người cũng không là cái gì người bình thường. Hiện tại vấn đề trọng điểm là, cô gái này trong miệng đến cùng có mấy câu nói là thật sự. Điểm này có chút khó để nghiệm chứng. Dù sao có thể ở phía dưới mộ đạo bên trong không để phòng, liền như vậy dễ dàng vào áo cảnh. Cái kia giải thích trước nàng hẳn là không có và quá. Nói cách khác, coi như là giết người, vậy cũng là dừng lại ở phía trên. Hiện tại không riêng là người không còn, liền ngay cả cả tòa mộ thất đều không còn. Nói trắng ra, không có chứng cứ a. Đương nhiên, cô gái này có phải là hung thủ giết người hắn thực sự là không có hứng thú. Dù sao hắn trên tay mình cũng chiêm không ít máu tươi. Vấn đề to lớn nhất nên vẫn là sau lưng nàng đổ vật. Cái kia Bạch Tiên Sinh hiện tại còn sống sót không? Hạ. Quả nhiên là trộm mộ thế giới ở trong núi có thể gặp phải đẹp đẽ em gái, đều không đúng cái gì người đứng đắn a. Tiểu Ngô đồng chí lưu lại vết lệ giáo hắn, cũng thật là đáng giá người đến sau hào hào để phòng. Phát khâu chỉ hướng về môn bên cạnh một chút. Thập. Một tiếng cơ quan vang động sau khi, cửa đá chính mình mở ra. Dậm dậm. Dậm dậm. Như là gió thổi âm thanh, nhưng trước mặt căn bản liền không gió thổi tới. Có thể âm thanh vẫn như cũ vang lên không ngừng. Đối với Tô Thần đúng là không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng Tống Di phi coi như là sớm đem lỗ thay nhất lên, lông mày vẫn là nhíu chặt. Mộ đạo so với trước vẻn vẹn là đem thổ nền vững chắc mặt đất đối lập so với thêm ra đến một ít hòn đá nhỏ, như là bờ sông tùy ý có thể thấy được đá cuội, có thể rõ ràng lại không giống như là như vậy một chuyện. Càng là cái này to nhỏ cùng màu sắc, để Tô Thần cũng không nhịn được nhíu mày đến. Khá quen. Nhìn chung toàn bộ Mộ đạo, cùng trước như thế cấu tạo, cũng là hơi góc độ nghiêng, người bình thường đi ở bên trong hoàn toàn không có thể cảm nhận được chính mình chính đang hướng phía dưới đi tới. Nhưng Tô Thần có thể cảm giác được, trên một cái mộ đạo đi tới bọn họ chí ít là hướng phía dưới tiến lên sắp tới khoảng 10m. Phương hướng cũng không sai, vẫn ở hướng về lòng đất mơ hồ có thể truyền đến yếu ớt hồi âm địa phương đi tới. Nhưng chỗ này tại sao muốn trải lên như thế dày cục đá đây? Hắn điềm lên một khối nhìn kỹ, mặt trên tụa hồ là có màu xám bóng tối chợt lóe lên. Hình ảnh này trong nháy mắt liền để hắn nhớ tới trước cửa đồng điếu bên trong kỳ quái xám trắng cục đá. Thái quá, cách nhau xa như vậy, cộng thêm trên cửa đồng điếu nơi đó tầng tầng lớp lớp địa thủ vệ. Cái kia đồ vật bên trong không đến nỗi có thể tới nơi này chứ? vẫn là nói đã từng trụ người ở chỗ này chính là đến từ cửa đồng điệu bên trong. Ý nghĩ này, để Tô Thần nhìn này điều mộ đạo sản sinh không tốt ý nghĩ. Nơi này âm thanh tựa hồ cũng chính là đến từ những cục đá này. Nghĩ, hắn dĩ nhiên cảm giác được một tia quỷ dị. Hắn tính lực bị từng cường hóa, coi như là mấy cây số ở ngoài âm thanh nỗ lực một hồi cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Nhưng dưới chân như thế gần tạp âm hắn lại không ngay đầu tiên phát hiện âm thanh khởi nguồn. Hệ thống, chỗ này lai lịch gì a? Ta làm sao cảm giác nơi này càng như là một cái khác cửa đồng điệu bên trong. Tô Thần nhịn không được lại hướng hệ thống dò hỏi, nhưng cùng trước tặng lại như thế hệ thống vẫn là đưa ra một cái tương đương vô dụng đáp án, để chính hắn cố lên thăm dò. Cạ dạ Sumi, thật ở trong này âm thanh tuy rằng tương đương náo, nhưng không cho hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Ngoại trừ, góc áo bị mặt sau căng thẳng tống Di Phi thu đến có chút biến hình. Rất nhanh, bọn họ ngay ở này điều mộ đạo bên trong nhìn thấy bộ thứ ba cùng cổ thi thể thứ tư. Rất trùng hợp chính là, vẫn là Tống Di Phi người quan biết, mà cũng cùng chức vị kia như thế, hai người này đều là đến giúp nàng. Có điều so với trước, Tô Thần có thể cảm giác được nàng bi thương trình độ giảm mạnh. Kỳ quái, rõ ràng miêu tả vẫn là cùng nhau lớn lên bản thân Nhưng tình cảm gợn sóng kém Samuel tạ như vậy làm người cảm động. Đem hai người kia thi thể thu lúc thứ dậy, Tô Thần cố ý lưu ý liếc mắt nhìn, là vết đao. Nguyên nhân cái chết tuy rằng cũng là con người phóng to, bị hủ chết, nhưng rất rõ ràng có thể sống qua phía trước mộ đạo cũng chính là tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Nếu như không có trên lưng vết đao vừa vận đâm trúng rồi trọng yếu bộ phận cùng động mạch, trên thân thể suy yếu làm cho cả người cũng biến thành suy yếu lên. Lúc này mới để hai người này ở sinh mệnh trị bị hao hết trước, liền bị dọa chết ư? Biết được nguyên nhân sau khi Tống Di Phi hơi kinh ngạc một chút, có thể rất nhanh liền tỉnh táo lại đều nói sự việc xảy ra khất thượng, nhất định là có điều kỳ lạ. Tiện tay lấy ra điểm đồ an vật đến, hai người trực tiếp vừa đi vừa ăn. Tô Thần ánh mắt nhưng là vẫn ở phía trước con cong nhiều nhíu mộ đạo bên trong, coi như là tia sáng không thể trực tiếp tham chiếu đến mộ đạo phần cuối. Nhưng Tô Thần nhìn ban đêm năng lực hoàn toàn không thấy đi điểm này. Nay điều mộ đạo bởi vì có cục đá tồn tại, nghiêng độ càng sâu. Dự tính hiện tại hướng phía dưới độ dốc hẳn là đã rời khỏi sắp tới khoảng 30m. Mà trên thực tế tống gi phi vẫn cường điệu đây là một cái vuông góc hướng về trước sơn động như thế con đường. Cao như vậy chênh lệch, có thể hoàn toàn không có bất kỳ nhà biết mà không thèm đếm xỉa đến cái nhìn này, nhìn lại liền cong cong nhiêu nhíu một đạo. Đủ để giải thích, nơi này mộ thất cấu tạo cũng tương đương đặc biệt. Ở trên thị giác liền có thể, nhưng mà làm cho người ta cảm giác được nơi này cách cục không giống nhau. Khoảng chừng lan được giờ sau, hai người lần thứ 2 đi đến một đạo trước cửa đá. Nhưng đạo này cửa đá cùng trước kia cách không giống nhau. Trước chính là êm dịu mà cổ lão cửa đá, mà nơi này chính là tinh xảo không ít điêu khắc có kỳ quái thú văn phù điêu hình cửa đá. Đầu tiên nhìn không nhìn ra cái môn này lên tới để là cái tình huống thế nào nguyên nhân. Là bởi vì cái môn này trên bị dọi máu tươi, gần một nửa đều bị nhuộm dần đến thâu thâu. Nếu như không phải là bởi vì này, máu tươi vẫn chưa hoàn toàn độc lại, còn có một chút dứt át, làm cho người ta cảm giác càng như là cái môn này bản thân liền hận là như vậy máu tanh dữ tợn dáng vẻ. Mặt người quy thần, mặt người dữ tợn giở người, mang theo âm tà chi khí. Chương 418, Mới mẹ bệnh chứng, thị nhân quốc vật tổ. Tuy rằng ở tạo hình trên cùng trước từng thấy chính là khác nhau một trời một vực, mà cùng chương gia cổ lâu nơi đó hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nhưng dựa theo thị nhân quốc từng ở trên vùng đất này hoạt động dấu chân tới nói, nay sắc thực là đang hoạt động trong phạm vi cũng chính là nơi này là thị nhân quốc cái nào chi nhánh đi ra bộ lạc nhỏ lãnh địa cũng không nhất định, nhưng càng là âm tà vật tổ tồn tại, liền càng tỏ rõ phía dưới đồ vật nên tương đương hung hiểm. Cang La phía trên này hiện tại còn bị rọi nhiều máu như vậy, phía trên này sẽ không là bị rọi máu người chứ? Tống Di Phi nơm nớp lo sợ mà nhìn cánh cửa kia, liền âm thanh đều là run. Vâng, nhưng quỷ quái, chưa thấy thi thể a. Trước cái kia hai bộ thi thể chảy máu lượng rõ ràng không đủ để tạo thành diện tích lớn như vậy ngất nhiễm. Cái kia, đó là trước. Tô Thần trực tiếp phủ nhận. Không phải, cái kia hai bộ thi thể huyết là lưu quang cũng không thấy lưu chạy đi đâu, nhưng này chút huyết thực đều là bị này phía dưới tảng đá con sâu nhỏ giải quyết. Có điều phía dưới này không tồn tại có thể giải quyết thi thể sâu, mà nơi này môn đúng là cần huyết dịch mới có thể mở ra. Nói cách khác, đang bị thả xong huyết sau khi thi thể tựa hồ là còn teo đi vào bên trong đi vào. Không tồn tại mấy người tập hợp hết độ khả thi, chính là ba người toàn thân lượng máu. Đây là hệ thống đo lường đi ra kết quả. Bởi vì cái kia mặt người quy thân phù điêu, mặt người cái miệng đó chính là cơ quan ẩn nó vị trí. Huyết dịch từ phía trên rọi rơi xuống dưới, càng nhiều chính là chạy vào cái kia mặt người trong miệng. Trình đạo muôn độ dày sắp tới là khoảng 3m, phải đem bên trong cơ quan toàn bộ thấm vào, hệ thống đưa ra đáp án chính là 3 người trưởng thành toàn bộ lượng máu mới có thể thỏa mãn. Mà nó đã trải qua đo lường ra đến một canh giờ trước, đem cánh cửa này mở ra sử dụng lượng máu chính là bắt nguồn từ 3 cái thành niên nam nhân. Biết được điểm này sau khi, Tống Di Phi mặt xám như tro tàn, bởi vì nàng mang đến người liền 6 cái, mắt thấy một đường đến chết đi 3 người đều là đồng bạn của chính mình. Nay còn lại 3 người thân phận cũng đã không cần nhiều đoán. Mà sự phát hiện này, cũng làm cho Tô Thần có nhiều hứng thú mà nhìn Tống Di Phi, đến cùng là dẫn theo một đám bia đỡ đạt lại đây. Vẫn là nói đến tổng cộng cũng nhiều như vậy người đâu, tổng không đến nỗi, này một đường đến, sắp tới là 5 km còn chừng, trái phải lộ trình. Người bên này người toàn bộ chết sạch, người bên kia nhưng là tường ăn vô sự chứ. Có thể Tống Di phi đối với Tô Thần đánh giá ánh mắt trực tiếp lựa chọn lơ là. Cái kia bây giờ còn có thể mở ra cánh cửa này đi vào sao? Liên hai người chúng ta huyết tập hợp trên cũng hoàn toàn không đủ chứ? Tập hợp huyết? Đùa giỡn? Hắn xuống mộ nhiều lần như vậy, cái gì cơ quan cảm bẫy chưa từng thấy, không phá giải quá. Như vậy cấp thấp nhất cơ quan, ở có người chạy thật đến con đường sau khi còn cần hắn đến phát sầu sao? Bay thẳng đến cái kia mặt người trong miệng ngã xuống non nửa bình huyết dịch hoạt tinh tế. Rắc đạn, rắc đạn. Một tiếng lại một tiếng, cơ quan sinh động lên vang động để Tống Di phi kinh ngạc há to miệng. Theo cơ quan tiếng động càng ngày càng nhỏ. Trước mặt này phiến trầm trọng cửa đá rốt cục mở ra. Muôn lay cục đá, phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm. Rất nhanh, phía dưới cục đá liền hiện ra một cái đẹp đẽ hình cung diện. Tống Di phi cùng sau lưng Tô Thần đi bảo, nhưng mới vừa bước vào đi một bước, cả người liền lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống vó. Cũng may Tô Thần đúng lúc đưa tay đỡ lấy nàng. Lúc này mới làm cho nàng không té cái vỡ đầu chảy máu. Nhìn rõ ràng cánh cửa này sau khi mô đạo toàn cảnh sau khi, nàng sử sốt. Nơi này làm sao có như thế đẹp đẽ một gạch. Vừa dứt lời, liền nghe được với mấy tụi hồ có kỳ quái xô xoạt tốt âm thanh. Nang mơ mị hướng lên trên vừa ngẩng đầu, liền thấy một tấm hoàn toàn thay đổi mặt đang cùng chính mình đối diện. Nàng còn chưa kịp giật đảo, liền thấy gương mặt đó đã bỗng nhiên hướng nàng nhào tới. Ầm. Nàng cả người trực tiếp về phía sau suốt đi, sống lưng đau nhức. Nhưng trên người nằm dạm bộ kia máu tanh khủng bố còn giữ tận thân thể, càng làm cho nàng cảm thấy đến hoảng sợ. Nang liêu mạng rãy rựa, Muốn cho tấm kia đẫm máu mở ra liền muốn hướng về cổ nàng cắn tới miệng rộng ra kết mình. Nhưng làm sao đối phương khí lực thực sự là quá to lớn, nàng chỉ có thể tuyệt vọng địa nhìn đối phương căn xuống đến. Ầm. Cũng may cuối cùng nàng liền muốn bị cắn đến thời điểm. Tô Thần ra tay rồi. Hắn một cước liền đem cái kia bánh trưng đập bay, đồng thời trở tay đem phía sau nhào tới bánh trưng cái cổ nàng gãy. Mà Tống Di phi hoảng sợ từ trên mặt đất giãy rùa đứng dậy, liền thấy Tô Thần dưới chân dĩ nhiên cũng giẫm một bộ chỉnh đang giãy rùa thi thể. Nàng sợ sệt cực kỳ, bởi vì cảnh tượng như vậy nàng vẫn là lần thứ nhất thấy. Đồng thời bởi vì mới vừa rồi cùng bộ thi thể kia tiếp xúc gần ưi, nàng có thể tương đương rõ ràng cảm giác được trên người đối phương cái kia một cỗ tương đương dày đặc thi thể mùi vị, nương theo lạnh lẽo ý lạnh thấu xương, cùng với cái kia thiếu tổn hơn nửa thân thể linh kiện, thị giác cùng cảm quan trên 010 đang kích thích nàng thần kinh. Nàng nước mắt mông lung mà nhìn bộ kia bị Tô Thần đạp bay thi thể lại dễ dũa gạo thét muốn vọt qua đến. Theo bản năng chỉ giảm rít gào lên lui về phía sau. Mãi đến tận tựa ở mộ đạo bên cạnh, cả người đều còn không ngừng được địa run rẩy, có thể toàn thân sủi lơ vô lực. Nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn đối phương lại hướng chính mình tư thế giữ tận địa bỏ qua đến. Như vậy cảm quan thật sự quá khủng bố, trực tiếp vượt xa trước trong nào giác hình ảnh gấp trăm lần ngàn lần. Trong điểm Tống Di phi hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao thi thể đã chết rồi nhưng còn có thể hoạt động. Nang mơ mịt nhìn thi thể kia trên người trang phục. Một hồi lâu, mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Này ba bộ thi thể, nguyên lai like thật sự chính là các đồng bạn của nàng. Cuối cùng ba người thi thể cũng tập hợp, mà bọn họ hiện tại hành vi, nên chính là chết không nhắm mắt. Muốn tìm nàng cái này kẻ cầm đầu báo thủ chứ? Nghĩ đến đây, nàng nhưng lại đột nhiên thoải mái. Bị giết chết, liền giải thoát rồi chứ? Nhắm mắt đang định nên tiếp tử vong nhưng lại không muốn trước mặt một tiếng kỳ quái vận động, lập tức ba bộ còn đang hoạt động thi thể đều biến mất. Nang mơ mịt ngẩng đầu, liền thấy Tô Thần một mặt bất đắc dĩ mà nhìn mình. Chỗ này xác thực là lạ lạ lạng, xem ngươi vừa nãy vẻ mặt, cái kia ba vị chính là ngươi còn lại ba đồng bạn đúng không? Nghe Tô Thần thanh âm nhàn nhạt, Tống Di Phi chỉ cảm thấy nước mắt hàm ở viền mắt bên trong, rất khó chịu. Muốn đi đi không tới, không muốn khóc, nhưng lại không nhịn được nước mắt. Chuyện vừa rồi lại không phải ảo giác, lại là thật sự đã xảy ra sự tình. Nghĩ đến bên trong, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tuyệt vọng dật để bụng đầu. Bọn họ Vì sao lại biến thành như vậy? Hẳn là mở ra ghê gớm quá tải. Thi thể còn tương đương linh hoạt, không có thần trí. Thế nhưng cảm hóa bọn họ bánh trưng không phải bình thường bánh trưng. Chí ít cũng có thể là cùng Tiểu Hồng, tiểu tượng đẳng cấp gần như, hoặc là càng vượt qua. Thế nhưng rất rõ ràng, món đồ kia không tới nơi này quá. Ba tên này là bị khu chạy tới nơi này gắt cầm. Nhưng vì cái gì muốn gắt cầm đây? Có người làm cái gì ở bên trong việc không muốn để cho người khác biết, đồng thời dự liệu được có người gặp tới quấy rầy. Chương 419, tiến đoán hình ảnh. Con mẹ nó. Ý nghĩ này để Tô Thần càng khó chịu. Ở mặt trước nha đến cùng là ai vậy? Làm sao cảm giác mỗi một bước đều bắt hắn trò tính toán đi vào. Tựa hồ tên kia chính là rõ ràng, hắn sẽ như vậy từng bước từng bước làm từng bước theo sát hắn sắp xếp tiếp tục đi dáng vẻ. Lần thứ nhất cảm thụ, như vậy bị mưu hại cảm giác. Điều này làm cho Tô Thần Tương Đường có chịu. Chước cùng nhau đi tới, thuận bồm xuôi gió. Coi như là hơi nhỏ phiền phức, vậy cũng là tìm chút thời giờ liền có thể ung dung giải quyết. Có thể hiện tại tình huống này là chuyện ra sao? Nike MN là bắt nạt hắn mười đến, lạ nước là cái. Thời đại này, sát thực là tam thân năm có thể hiện nay phát sinh hết thảy đều đang nói cho hắn, này cũng không phải là mình nhận thức bên trong cái kia tam thất năm. Phạm vi lớn trên sự kiện không xuất hiện biến hóa, có thể lại là ở rất nhiều chi tiết xuất hiện tương đương kỳ quái biến động. Lại như là có thể đem lão cựu môn người, tức sắp thành lập lão cựu môn người tiêu diện sạch sẽ. Điểm này khẳng định là nằm trong dữ liệu, nhưng còn có người có thể tiếp tục châm mộ. Mà dựa theo người như vậy mấy quy mô tới nói, người ta chính là chuyên môn chạy trộm đại mộ đến. Tuy rằng dựa theo hiện nay bị lưu lại thi thể tình hình tới nói, những người này rõ ràng tương đương không chuyên nghiệp. Nhưng dù sao những thứ này đều là tấm gì phi mang đến người. Liên Tân Thủ thôn giáo trình phòng trường đều không đọc hiểu, cứ cho là đến Đại Thanh. Tổng gì phi miễn cưỡng xem như là cái đồng loại chứ? Đương nhiên, từ cổ chí kim trộm mộ trong lịch sử xuất hiện người có tài rất lớn, vậy cũng là một lần xuống mộ mấy chục cái nhân mạng liên lui đi. Mà lịch sử chỉ có thể ghi chép trên tiếp tục sinh sống cường giả tên. Cho tới chết đi người, nói trắng ra chính là bia đỡ đạn tôi. Đối với người thành công vinh quang sẽ không có lựa phần ảnh hưởng. Hiển nhiên, như vậy lén lén lút lút hành vi cũng không phải vì tại đây cái không có kẻ trộm mộ niên đại dương danh lập vạn. Cái kia trong quan tài có gì không bình thường độ vào sao? Ta trước khi rời đi cũng mở ra một bộ qua tải, thế nhưng bên trong là không, không. Trống Di Phi đột nhiên chen vào lời nói, để Tô Thần khẽ cau mày. Là thật sự không hay là giả không? Theo lý thuyết coi trọng ngọa long bản dễ, cái phong thủy người hẳn là sẽ không còn phí tâm tư dàn vật thật giả quan tài chứ. Bao nhiêu chỉ là có thể nhìn ra cái này phong thủy, tiêu tốn nên liền không thấp. Có điều liên quan với vật liệu xây dựng cái gì chúng quanh đây đều là sắt có, định tiêu hao nhiều hơn mấy người lực. Chỉ có điều liền đến sau khi Chu Vi điệu hình đến xem. Không có bất kỳ đừng đi không phải trừ là ở mộ thất đóng kín sau khi có người dùng trọng tây phương thức đem chiếc kia con đường che lấp đi. Ngươi xác định là không sao. Tô Thần lúc nói lời này, cố ý đem chiếc Kim Tứ Sơn thi triển hình ảnh tìm kiếm đi ra, đồng thời đem cảm quan đồng bộ, để Tống Di Phi nhìn thấy hình ảnh kia. Tống Di Phi bỗng nhiên nhìn trong đầu cái kia lít nha lít nhít đi tới khủng bố bánh trưng, sợ đến đặt ngông ngồi trên mặt đất. Tô Thần đồng thời cũng biểu hiện ra một vẻ bối rối, nhưng lại giả vờ trấn định dáng vẻ, nói rằng, "Ngươi cũng nhìn thấy không? Cái kia khủng bố thi triển." Trong thanh âm thăm dò tính ngữ khí, cùng hoàn toàn không có niềm tin chắc chắn gì dấu chấm. Để Tống Di Phi cả người cùng sủ lông tự run lên một hồi. Cái kia là cái gì? La Hảo rắc sao? Tại sao Hảo rắc có thể như thế chân thực? Tô Thần Dạ vừa làm khó dễ cau mày. Nay tụi hồ là biết chân thực nguyên nhân phản ứng, càng làm cho Tống Di Phi cả người cũng giống như là nổ tung tự. Nàng hoang mang đứng lên đến, ngưng trợ nhìn Tô Thần. Đôi mắt to xinh đẹp bên trong lại là sợ hãi lại là chờ mong. Cái này cũng là ta trời sinh tự mang năng lực, có thể ở đặc thù thời khắc đem ta chứng kiến tương lai chuyện sẽ xảy ra hình ảnh chia sẻ cho người ở bên cạnh. Lời này không thể nghi ngờ để Tống Di Phi tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Đương nhiên, Tô Thần cũng không có nói láo là được rồi. Cái kia xác thực là tương lai chuyện đã xảy ra, chỉ có điều trung gian khoảng cách hơn 80 năm thôi. Ý của ngươi là, vừa nãy trong núi điên cuồng tuân gia đi thi triển chính là tương lai chuyện sẽ xảy ra sao? Có thể. Ngươi mới vừa không phải đã đem cái kia bà con bánh trứng giải quyết đi sao? Tô Thần bất đắc dĩ buông tay. Là giải quyết ta, nhưng ngươi không phải nói bọn họ là đồng bạn của ngươi sao? Là đồng bạn liền giải thích trước còn là người sống, ở không xử lý xong đầu một trước, nơi này sở hữu thi thể, bao quát chết đi mấy ngàn năm thi thể đều sẽ biến thành bánh trứng. Tô Thần nhàn nhạt giải thích. Sau đó lại cố ý biểu hiện nghi kỵ mà nhìn Tống Di Phi. Người sau rõ ràng ý rút lại, nhưng nàng rất nhanh lại phản ứng lại Tô Thần đang đánh giá nàng, liền lại chuyển đổi biểu hiện tỉnh táo lại. Tô Thần nhíu mày, này đều là dự liệu bên trong biểu hiện. Này em gái tuyệt đối vẫn là biết cái gì muốn hô hắn một cái, nhưng bất đắc dĩ chính là thông minh này cùng biểu hiện lực thực sự là quá chiến lệnh. Cùng trong bút ký diện án ninh lẫn nhau so sánh khác nhau một trời một vực a. Điều này làm cho hắn đều có chút không đành lòng vạch chân nàng. Ta xem trước ngươi dáng vẻ, còn tưởng rằng ngươi gặp được tương tự bánh trung đây. Nghe nói như thế, Tống Di Phi càng là sợ đến run lên một hồi. Đô thần tiếp tục nói, nếu như là bị bánh trưng một đường tập kích đi xuống, cái kia tất cả những thứ này đúng là khá là có thể nói rõ. Dù sao này cùng nhau đi tới đều là vội vàng thoát thân dấu vết. Điều này cũng làm cho giải thích, từ lúc cả ngọn núi đều bị rời trước, mặt trên cũng đã có độ vật bị qué nhiều đến. Bám vào nơi đây tu luyện con rắn kia mới gặp chạy ra bản thân lánh địa xa như vậy, truy sát xâm nhập người. Nếu như cùng ta suy đoán không giống nhau lời nói, vậy thì khá là phiền toái, không chừng hiện tại dẫn đến bọn họ biến thành bánh trưng kẻ cầm đầu đã rời đi nơi này. Cái kia báo trước hình ảnh, nên chẳng mấy chốc sẽ biến thành thật sự. Lời này để Tống Di Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng hiện tại chính đang chịu đựng to lớn nỗi tâm dãy rủa, bởi vì nàng không biết chính mình có nên hay không đem trước chuyện đã xảy ra nói ra. Có thể như quả thực hình ảnh kia sẽ biến thành thật sự. Thi Triều nghiền ép lên cảnh, đến thời điểm chính mình người quen biết đều sẽ biến thành vừa nãy ba người kia dáng vẻ. Cái kia, không chừng cũng là bởi vì chính mình không có đem sự tình toàn bộ nói cho Tô Thần. Hắn khẳng định có năng lực ngăn cản Thi Triều. Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, đem nước mắt bước trở lại. Nghiêm nghị nhìn Tô Thần, biểu hiện ngưng trọng nói, là bởi vì mở quan tại xuất hiện một cái đỏ như máu đại quái vật sau khi, chúng ta mới hốt hoảng tứ tán ra. Nhưng Bạch Tiên Sinh lúc nào chả nói với ta cùng nhau, hắn nói với ta những chuyện này đều là tất nhiên. Sau đó, hắn còn cầm súng đem chính hắn mang đến người đánh đã chết hai người. Huyết dịch bại lộ ở trong không khí. Rất nhanh nguyên bản đuổi theo tứ tán ra người hồng hống trực tiếp chuyển hướng cái kia hai cỗ nằm trong vũng máu thi thể. Bọn họ đem con kia hồng hống đóng kín ở cái kia bên trong mộ thất. Có tỉnh táo lại con tin hỏi Bạch Tiên Sinh tại sao muốn nổ súng giết chết người mình. Nhưng Bạch Tiên Sinh nhưng là cau mày nghiêm túc nói, ngay lúc đó Hồng Hồng tốc độ di động quá nhanh, ta chiếu Hồng Hồng đánh, kết quả đánh người chết ta có thể làm sao? Húm hổ, nếu là không có ta mở cái kia hai thương, cái kia Hồng Hồng đến lợi hại các ngươi cũng từng trải qua. Hai người kia bất tử, hiện tại chúng ta đã toàn quân bị diệt. Chương 420, chờ chết. Bạch Tiên Sinh này vừa nói, nguyên bản còn ở chít chít méo mó mấy người trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Lời này căn bản liền không thể phản bác. Coi như là có người hoài nghi Bạch Tiên Sinh là cố ý đem hai người kia giết, dù sao ai có thể liền mở hai thương không sát đến cái kia Hồng Hồng nửa phần. Nhưng lại đem hai người tinh chuẩn đánh chết đây. Nếu như không phải thương pháp đặc biệt chuẩn, căn bản liền không làm được để hai người kia nhiều thở một hơi cơ hội cũng không cho. Có thể thật là của bọn họ thoát vây rồi. Coi như là Bạch Tiên Sinh thật sự giết người. Cái kia cũng coi như là gián tiếp tính cứu được bọn họ. Chỉ có điều, mọi người đều ám đăm đăm đối với Bạch Tiên Sinh không có trước kính nghệ. Trái lại nhiều hơn không ít kính nghệ cùng nghi kỵ. Khi đó ta mấy người đồng bạn đều lặng lẽ hỏi ta, có phải là Bạch Tiên Sinh cố ý nổ súng giết hai người kia? Bởi vì khi đó ta ngay ở Bạch Tiên Sinh bên người, chuyện gì xảy ra ta rõ ràng nhất. Ta Ta khi đó cảm thấy đến còn phải dựa vào Bạch Tiên Sinh tìm kiếm dữ liệu, liền thuận miệng qua loa qua thứ, không đem chân tướng nói ra. Nói tới đây, trống gì Phi đã đánh đánh đáp đáp, thấp giọng khóc nức nở lên. Điều này làm cho Tô Thần lần thứ 20 người hồi tưởng lại trước hợp tác quá trong đội ngũ có nữ giới đội viên trải qua. Tựa hồ ngoại trừ đáy biển mộ cùng tàu đắm bên trong tòa thành cổ trải qua có chút không vui. Vài cái em gái ở đường về bên trong, thỉnh thoảng rít gào vài tiếng khá là hù dọa bên ngoài. Còn lại thời gian nếu như làm ra đến động tĩnh gì, giống như vậy đánh đánh đáp liên lụy mấy lần. Cái kia màn đạn trực tiếp liền mắng thành một mảnh, muốn phải mái hơn có bao nhiêu thoải mái, căn bản liền không cần hắn mà miệng. Chờ hắn nữ đội viên phát hiện màn đạn trên trách cứ, liền trực tiếp cảnh giác vị kia gào khóc nữ đội viên làm cho nàng chú ý chút. Điều này làm cho Tô Thần bao nhiêu nhìn chăm chú trước mang vào máy thu hình. Có chút hoài niệm lên trước xuống mộ còn có thể phun mấy cái dân mạng giải lao trực tiếp năm tháng. Nhìn mắt trước cái này khóc đến dù sao cũng hơi biểu diễn xu thế em gái. Hắn thật cảm thấy đến một lời khó nói hết. Đơn giản trực tiếp đi về phía trước, đến vào lúc này còn muốn tranh thủ đồng tình người, đại khái là không thiếu chứ. Cậu gì phi cho rằng là Tô thần nhận ra được phía trước có món đồ gì. Nàng Nguyên bản còn có chút chần chờ, nhưng nghe mặt sau gào thét mà đến tiếng gió, cùng với bị Tô thần tạm thời hủy diệt, đã sẽ không lại tự động đóng trên rày nặng cửa đá. Tổng làm cho nàng cảm giác, nếu như không đổi tới Tô thần bất tiến, còn có thể có cả nguy hiểm các loại đồ vật nàng. Có thể như quả đuổi tới lời nói, nàng lại tổng cảm giác chuyện sau đó rất có khả năng gặp siêu gia bạn thân mong muốn. Nghĩ, nàng ánh mắt phẫn hận địa hướng về chính đang vững bước hướng phía dưới đi tới Tô thần bóng lưng tàn bạo mà cắn răng. Nàng không nghĩ đến chính là, ở trong bóng tối cất giấu một cái máy thu hình. Đưa nàng này tấm trợn mặt dáng vẻ toàn bộ ghi chép xuống. Tô Thần một bên vững bước hướng phía dưới đi tới, một bên nhìn hình ảnh này lạnh lạnh nét miệng. Rất chào phụa. Vừa bắt đầu thanh thuần đẹp đẽ em gái, hiện tại biến thành này tấm sớm có dự mưu dáng vẻ. Nghe sau lưng vội vội vàng vàng cùng lên đến bước tiến, Tô Thần không chút biến sắc điệu tăng nhanh bước tiến. Một hồi lâu, Trống gì phi mới oan ức khuôn mặt nhỏ cùng lên đến. Có điều rất rõ ràng, như vậy vận động đối với nàng tới nói quá mức kịch liệt. Cùng lên đến sau khi, kịch liệt chập trùng cùng nàng nỗ lực gấp chế hô hấp tỏ rõ vừa nãy vì muốn đổi tới Tô Thần nàng muốn làm được nỗ lực. Tô Thần tiểu ca Ngươi có phải là tức rồi? Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, trên tay thình lình lấy ra hắc kim cổ đao. Hắn quay đầu lại, hướng Tống Di Phi cười nhạt hỏi ngược lại, "Ta tại sao phải tức giận?" Tống Di Phi đôi mi thanh tú hơi nhíu, biểu hiện điểm đạm đạm đáng yêu, liền, "Ta, ta vừa bắt đầu nói với ngươi hoàng, bởi vì khi đó ta không biết ngươi có đáng giá hay không cho ta tín nhiệm. Vì lẽ đó ta đã nghĩ trước tiên nghĩ biện pháp về tới nơi này, sau đó liền để ngươi rời đi. Thế nhưng ta không nghĩ đến ngươi đối với này tình huống bên trong như thế tinh thông." Mắt thấy Tô Thần trực tiếp đối với mình móc ra lưỡi đao sắc bén, Tống Di Phi chỉ có thể cắn răng tiếp tục đem lời nói xong. Ngươi nếu như cảm thấy cho ta lựa ngươi, ngươi liền muốn nếu như rễ ta. Ngươi động thủ đi. Bạch, đoạn này biểu diễn tạo điểm thực sự là quá nhiều. Tô Thần cảm giác mình trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết từ nơi nào bắt đầu nhổ nước bọt. Trọng điểm là lần này em gái này thân ở địa phương cũng không cái gì cặn bã phim truyền hình có thể xem đi. Điều này làm cho hắn không nhịn được hỏi một câu, ngươi bình thường có phải là rất yêu thích xem thoại bản cái gì? Nguyên Bản Vội vã cuống cuồng Tống Di Phi nghe nói như thế, choáng váng. A, ta là rất yêu thích đi mượn thoại bản đi xem. Làm sao Đô thần biểu hiện một lời khó nói hết nhìn mặt trước em gái, rốt cục nhận không được. Nhiều đọc sách nhìn nhiều báo, đừng xem thoại bản loại này tệ nhặt cho chơi, các ngươi thời đại này tác phẩm ưu tú là có, nhưng ngươi cũng không thể đãi cái gì xem cái gì. Vừa nãy cái kia liên tiếp lời nói, ta ăn ngay nói thật, có chút biểu, cùng ngươi khuôn mặt này khá là đáng tiếc. Hiện tại bắt đầu, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói thật ra, ta nhường ngươi sống mà đi ra đi. Tiếp tục nói dối, ngươi đoán ta có biết dùng hay không cái này giết bánh trừng vô số đao chém đứt ngươi cái kia đẹp đẽ cổ. Rõ ràng là rất êm tai âm thanh. Lời nói nhưng là lãnh khốc khiến người ta như rơi vào hầm băng. Tống Di Phi khóc tương trực tiếp cứng đờ. Nàng mơ mịt nhìn về phía cái này, nàng cho rằng tuy rằng khó làm, thế nhưng vẫn luôn ở trong lòng bàn tay nam nhân. Dư vị vừa nãy hắn theo như lời nói, chỉ cảm giác mình như là trò cười. "Ngươi, vừa bắt đầu liền nhìn chấu ta sao?" Âm thanh bỗng nhiên từ ngọt ngọt biến thành cao lãnh ngữ đi âm. "Đúng là để Tô thần cảm giác thời đại này có thể như vậy tự do biến thành đẹp đẽ em gái, không bằng đi trực tiếp ít nhiều có chút có tài." "Không có, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng là ta tự thân ngu nhân." Sau đó thấy rõ phong thủy của nơi này, bản chất sau khi ta mới phản ứng được. Ngươi là dự định hiện tại liền đem sự tình bàn giao rõ ràng đây. Vẫn là chính mình chờ chết ở đây. Nay em gái ngoại trừ hành động bình thường, thân thủ cũng xác thực là kém đến quá mức. Bay đặt ở đây mặc kệ, chờ những người bị hắn khắt chế gắt gao thi miết bị cánh cửa kia mùi máu tanh hấp dẫn lại đây. Nàng bị ăn thành bộ xương cũng chính là nháy mắt sự tình. Này gương mặt xinh đẹp tử khả là đáng tiếc là thật sự. Tống Di Phi thử nghiệm ở Tô Thần trên mặt tìm kiếm đùa giỡn thành phần. Làm nàng hoang mang chính là, này nửa điểm mở ý đùa giỡn đều không có. Lại thật sự có người đồng ý từ bỏ nàng khuôn mặt này, coi như là trực tiếp làm cho nàng lấy thân báo đáp cũng là có thể a. Làm sao vừa lên đến chính là trước đây, vẫn cảm thấy chính mình bởi vì khuôn mặt này chịu đến vô số ưu đãi, lần này cũng sẽ không ngoại lệ nàng. Vào lúc này rốt cuộc hoàng rồi. Đúng đấy, Tô Thần dài đến so với nàng càng kinh diễm a. Coi như là cái nam, cái kia ở nam trong đám người đẳng cấp cùng nàng ở nữ trong đám người đẳng cấp cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Người như vậy, ra sao mỹ nữ chưa từng thấy? Nàng vẫn là đánh giá cao dung mạo của chính mình. Tống Di Phi như vậy nghĩ, chỉ có thể chịu thua mà nói rằng Ta, cái gì đều nói, ngươi muốn biết cái gì liền hỏi đi. Có thể mới vừa nói xong, nàng liền thấy Tô Thần cầm ngược Hắc Kim Cổ Đao biểu hiện lánh khớp địa hướng chính mình đâm tới. Chương 421, bị nút lại. Ầm. Một tiếng kim loại va chạm mở tảng đá nổ vang ở toàn bộ dài lâu một đường hướng phía dưới mộ đạo bên trong vang vọng. Dự liệu bên trong đau sót nhưng không có đến. Chúng gì phi choáng váng mà cúi lầu. Liền thấy Hắc Kim Cổ Đao thân đao thẳng tắp sát chính mình chính là thân thể đâm vào phía sau. Mà khi nàng hoảng sợ xem hướng về phía sau, lúc này mới phát hiện phía sau không biết lúc nào xuất hiện một con khủng bố bánh trưng. Xem tư thế vừa nãy hẳn là đang muốn công kích chính mình, mà Tô Thần dĩ nhiên là không chút biến sắc lại một lần cứu nàng. Như vậy tâm cảnh chuyển biến để Tống Di Phi cả người đều chưa kịp phản ứng. Trong điểm là cục diện bây giờ liền thật sự rất lung tung. Nàng, rõ ràng liền đang lừa gạt hắn, thậm chí hắn mới vừa đều nói muốn bỏ mặc nàng chết ở chỗ này diện. Nhìn phía sau bị đóng chết ở trên tường còn không quên dương nhanh múa vuốt bánh trưng. Tống Di Phi trong lòng hàng phòng thủ rốt cục bị đánh tan. Nàng phun phun một tiếng quỷ trên mặt đất, than thở khóc lóc mà nói rằng, "Ta bản giao, ta cái gì đều bản giao." 30 lòng đất hơn 300m mộ thất bên trong, đứng lắc đắc lưa thưa chật vật đến cực điểm năm người. Đây là một gian đóng kín lên mộ thất. Bên trong có không ít cổ quái kỳ lạ chôn cùng bình uống, thế nhưng bên trong đều trống rỗng không có thứ gì. Mà vết tường mỗi một tác vị trí đều bị lưỡi dao sắc bén xẻ qua, lưu lại mối mẻ vết dao. Gian phòng tối vị trí giữa trên có một đống gỗ vụn mảnh vụn. Vậy hẳn là là quan tài đặt vị trí, gỗ vụn tiết chính là quan tài. Cái kia kỳ quái chính là, này gỗ vụn tiết trên không có thi thể không nói, liền ngay cả người chết xương đều không có một đoạn. Nay vừa bắt đầu để mấy người tương đương nghi hoặc, nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy đến không đáng kể. Mặc kệ bên trong có người hay không, thi thể có phải là đi ra ngoài đi bộ. Những này đều với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì, bởi vì bọn họ hiện tại đã bị vây chết ở bên trong. Tự tiến vào đến trong này sau khi, bọn họ thử nghiệm rất nhiều loại phương pháp đến để cho mình thoát khỏi cảnh khó. Có thể giãy giụa qua đi, không có bất kỳ khả năng chuyển biến tốt sẽ chỉ làm người càng tuyệt hơn vọng. Mắt thời gian phòng này vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có bất kỳ thời gian trôi qua khái niệm, trực để bọn họ cảm giác mình đã bị nhốt ở bên trong cực kỳ lâu. Rốt cục trên tinh thần cũng phải không chống đỡ nổi sau khi một cái mặt đầy râu tử nam nhân cầm trong tay dao bầu bùm la hướng về trên mặt đất ném đi. Mẹ kiếp cái chim, lão tử liền không nên tin tưởng cái kia chết bà nương chuyện ma quỷ. Hắn mẹ nói là có bảo tàng, có cái giếng chó. Đi vào tịnh con mẹ nó gặp gỡ chút thần thần quỷ quỷ đồ vật. Bên cạnh người chỉ là thần tình lạnh lùng điệu nghe hắn chửi tới. Bởi vì này 3 ngày giàn vật hạ xuống, đi thẳng tới đây đã là cực hạn của bọn họ. Không bị siết tán trước phân đến đồ ăn ở đến nơi này sau khi đã tiêu hao hầu như không còn. Mẹ kiếp, các ngươi chuyện ra sao? Đều muốn chết phải không? Khí Nhi cũng sẽ không ra một tiếng, bị chửi bới sau khi Hắn bên cạnh đầu đinh Nam bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Mộ Đỉnh. Ngai mộ thất quy cách rất kỳ quái, có gián đầy đẹp đẽ phù điêu gạch cao cấp mộ thất, lại như là mấy năm gần đây mới vừa khiến người ta làm tốt dáng vẻ. Nhưng vừa nghiêng đầu, không chú ý liền sẽ một đầu đâm vào mặt khác như là người nguyên thủy hang động mộ thất, lại như bọn họ hiện tại thân ở mộ thất. Em dịu mái hang, làm cho người ta cảm giác như là bị bản quá vô số lần văn ngoạn quả hốc chó. Có thể đường viền trên vừa giống như là náo hoa. Một khi có ý nghĩ này, có người liền sẽ hoảng loạn lên. Dù sao dựa theo Bạch Tiên Sinh nói tới, nơi này đã là rất sâu lòng đất. Rất sâu lòng đất xuất hiện một gian bên trong đường viền rất giống là náo hoa gian phòng. Bọn họ ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng không ngừng sợ hãi. Không chừng chúng ta lúc trước động đất bên trong liền chết đi, hiện tại đều là quỷ hồn ở đây. Đùng. Đầu đinh này vừa mới dứt lời, liền bị mặt đầy dâu cái kia một cái tát táo bạo ném qua đến. Ngươi nói mẹ ngươi đầy. Lão tử hiện tại suý ngươi một cái tát, ngươi con mẹ nó có đau hay không? Này vừa nói, mấy người đều sử sốt. Nha quỷ hồn sẽ không đau a. Đèn dâu chiếu sáng, cũng rất rõ ràng, dưới chân bọn họ đều còn dẫm cái bóng. Có thể. Này vừa nghĩ càng tuyệt hơn nhìn bởi vì xác định chết rồi lợi nói, cái kia một bách, ngược lại chết rồi cái gì cũng không thể làm. Có thể hiện tại bọn họ đều còn chưa có chết đây, cũng chính là còn phải tiếp tục tuyệt vọng bị vây ở trong chỗ này, chờ đợi tử vong đến, lại là vô tận chờ mặc. Toàn bộ bên trong mộ thất rõ ràng là có người, nhưng biểu hiện thật giống là lắc đác lựa thương náo xuống năm thi thể. Lão bác, ngươi nói chúng ta có phải là thật hay không liền phải chết ở chỗ này? Trầm mặc hồi lâu, tối bên cạnh khỉ ốm như thế nam nhân rốt cục vẫn là không nhịn được lệ rơi đầy mặt. Hắn hoảng hốt cảm giác mình đã thấy không lâu sau đó, cái chết của mình tấn bị truyền về đi chính mình lão mồ khóc mắt mù tình cảnh, hắn thực sự là không hiếu thuận a. Như thế gặp lệnh chắc trở một đường đến, lão mồ đem hắn nuôi sống đến lớn như vậy. Hắn kẻ vô tích sự không nói, liền cho nàng lão nhân gia dưỡng lão đưa ma đều không làm được, thật chính là nuôi không hắn. Lão bác, toàn trường duy nhất một người dáng dấp khá là thành thật người. Mặt như người, hàm hậu, thành thật. Hắn cũng là doanh đầy nước mắt, sau đó đứng dậy khó khăn hướng khỉ ố người đàn ông kia phương hướng quỳ xuống. Tiểu quân ca, là ta có lỗi với ngươi. Ta cho rằng ngươi nghề này làm nhất định có thể kiếm tiền, không nghĩ đến chúng ta lại đều bị người bán. Đời này La ta có lỗi với ngươi, thế nhưng đời sau, ta làm châu làm ngựa cũng sẽ nhờ ngươi trải qua ngày tốt." Càng nói, bầu không khí liền càng bị thương. Trước đánh người tính khí táo bạo vị kia lại dâu tử, đã như là dễ, cái yên sẹp hoa hiên vàng như thế. Ngồi ở trong góc, biểu hiện tiểu tụy như là cuối cùng một hơi nhi không nuốt trôi ống lão, mà bị hắn đánh đến người kia, biểu hiện vẫn như cũ cũng không thế nào đẹp đẽ. Nhưng tinh thần sức lực vẫn được, ngồi trên mặt đất trên, tiện tay vớ lấy một đoạn mộc côn trên đất đổ đổ vẽ vời. Có người hỏi, "Ngươi đang làm cái gì đây?" Đầu đinh trả lời, "Nơi này đều không có gỗ, ta trên đất họa cái bi." Chúng ta chết rồi cũng coi như là có phần mộ người. Lời này, tao điểm rất nhiều. Có thể giơ lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại cảm giác cử chỉ này rất hợp lý. Lão Bát thậm chí còn lau sạch sẽ nước mắt, lôi hắn Tiểu Quân Ca cùng đi hỏa biếm mộ. Trước đây ta theo ta lão mâu nói tới chuyện này thời điểm, ta nói ta khẳng định cho nàng làm một cái so với Tống Lao tại gia mộ tổ còn lợi hại hơn biếm mộ. Không nghi đến, hiện tại chỉ có thể trên đất cho nàng trước tiên hóa một cái. Tiểu Quân Ca nhìn cái kia siêu siêu vẹo vẹo biếm mộ đường về tuyến, biểu hiện bi thương điển nói. Một bên lão Bát cũng chỉ có thể hàm hậu địa cười cười. Không có gì, chúng ta trước tiên hóa. Bên này nhất định phải có một con sư tử đá trấn tiểu quỷ, bên phải đến có một con chiêu tài phượng hoàng, bên này còn phải có nho nhỏ lưu vân vân. Hàn âm thanh hầm hồ ở bên trong mộ thất vang vọng. Tiểu Quân Ca không nhịn được tò mò, phượng hoàng sao có thể khắc vào trên bia mộ, lại nói người ta cũng không phải chiêu tài a. Còn có còn có. Ngươi này rõ ràng chính là chỉ sơn chim sẻ nhi, không phải phượng hoàng. Chương 422, chỉ còn một người. Buồn cười cười, người liền bỗng nhiên khóc. Thật vất vả lòng l lẽo ra hạ xuống bầu không khí, vào lúc này lại trở nên sốt rồi lên. Lộn nhạt, bệ tác như là một cái to lớn lưng họng thế phải đem nút ở bên trong người trực tiếp bức điên mới được tự. Bọn họ ai cũng không nghĩ đến, chính mình đường đường một đại nam nhân lại vẫn gặp bởi vì bị nút lại mà lên tiếng quát lớn. Càng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên gặp rơi vào như thế một cái bi thảm cục diện. Tiểu Quân ca lại đem cả khối trên bia mộ tên siêu siêu vẹo vẹo địa viết toàn sau khi, quay đầu lại liếc mắt nhìn lại thanh đã lôi dao cong lên đến không ra hình thù gì dao bầu. Quyết tâm, hắn trực tiếp vọt qua đem dao nhặt lên liền hướng trên cổ. Bá. Còn lại mấy người tầm mắt nháy mắt hội tụ lại đây. Trên mặt bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, sau là sợ hãi. Bọn họ bận bịu tranh nhau đi về phía trước muốn ăn đuổi người kia, để hắn không muốn nhanh như vậy liền tiến hành tự mình chấm dứt. Có thể căn bản liền không kịp. Mắt thấy cái kia lưỡi dao bị nằm ngang một vết. Xì xì. Máu tươi không hề che lấp địa phun tung tóe đi ra. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người kia nằm trên đất, thân thể vô lực bay ngậy. Trong ánh mắt ánh sáng dần dần biến mất. Máu tươi đem một khu vực nhỏ nhọn dần thành khủng bố màu đen đỏ. Lạ như là có truy mệnh quỷ quái muốn từ lòng đất giữ tận bò ra ngoài đem bọn họ toàn bộ giết sạch tự. Còn lại mấy người đều cảm giác được cổ họng của chính mình lại như là vô hình trung bị một con dữ tận bàn tay lớn nắm. Bàn tay lớn chậm rãi co rút lại, để bọn họ dần dần nhãn cầu độ suất, há to mồm nuốt toan thu được hô hấp về lợi. Có thể bất đắc dĩ, bọn họ càng dãy rủa, cái kia khủng bố nghẹt thở cảm liền càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay ở muốn triệt để mất đi đối với không khí khống chế nháy mắt, một tiếng như là xé rách mặt đất ầm ầm nổ vang truyền đến. Ầm. Bùm lang. Như là kỳ kỳ quái quái vang động vào lúc này hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau. Cảm âm từ phía trên kéo dài hạ xuống, nương theo khủng bố chấn động. Nhưng bọn họ hiện tại vẫn như cũng bị ngăn chặn đến gắt gao. Co như là phía dưới truyền đến khủng bố rung động, đại náo hoảng sợ đến không được. Vẫn như cũng là không cách nào khống chế thân thể nhúc nhích chút nào. Rang rắc. Mãi đến tận phía trên mái hang thỉnh linh bị mở ra một cánh tay thô vết nứt, cặn bã thổ, cho bụi dày đặc địa chuốt xuống hạ xuống. Cả căn phòng mộ thất đốn nhiên biến thành phá dỡ hiện trường. Nhưng lại ở cặn bã thổ rơi xuống ngay mắt, những người ở bên trong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hồn hện. Hồn hện. Bọn họ nhìn lẫn nhau đã biến thành màu gan heo xám mặt, sống sót sau hai nạn địa đại thở hồn hện. Mà lão Bác nhưng là lệ rơi đầy mặt mà nhìn trên đất nằm đã sớm bị cặn bã thổ bao trùm hơn nửa thân thể, không tồn tại trở về chỗ chống tiểu quân ca. Hắn tan nát cõi lòng địa khốc khóc. Lóc. Âm thanh một tiếng lại một tiếng, từ trong vết nứt lan tràn đi ra ngoài. Nguyên bản liền mới vừa trải qua một phen lôi kéo vết nứt tại đây tầng tầng lớp lớp tiếng vang rung động bên trong, lại soạt soạt rơi xuống không ít bụi bặm, mảnh vỡ. Đầu đinh rốt cục không nhìn nổi, chửi đối một tiếng gọt thẳng đi đến liền cho lão bắt một cái tát. Ngươi khóc có cái gì dụng? Con mẹ nó hiện tại cũng là tình huống như vậy, ngươi lại khóc? Lại khóc mấy lần, mặt trên động đất càng nghiêm trọng, sẽ chỉ làm chúng ta ở đây nên chết càng nhanh hơn. Đầu đinh tức giận mắng. Thanh âm này nhưng cũng là không đệ thấp. Phía sau đại dâu tử chỉ tiếp mài sắt không nên kim trên đất đến một người cho một cái tát cũng không nhiều lời. Toàn bộ mộ thất tiên tĩnh lại, cho buổi tràn ngập cũng lắng động. Toàn bộ mộ thất lại trở nên thanh thản lên. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng địa đứng ở cái kia vết nứt phía dưới. Tựa hồ là cuối cùng đã rõ ràng rồi, mới vừa cái kia sắp chết cục diện là đạo này đột nhiên xuất hiện vết nứt cứu bọn họ. Đại dâu tử cau mày xem hướng lên phía trên, sơn đen mà đen không có nửa điểm ánh sáng, không phải mặt đất. Rõ ràng điểm này sau khi, hy vọng cuối cùng cũng phá diện. Can bản liền không biết chúng ta đi xuống đến cùng bao lâu, làm sao chính là tìm không được con đường quay về đây. Càng nghĩ càng tuyệt vọng. Tự bọn họ tiến vào nơi này gặp phải hồng hồng thoát vây phân tán sau khi, nguyên bản là 12 người đội ngũ, hiện tại tới đây chỉ còn dư lại lác đác mấy người không nói hiện tại lại chết rồi một cái. Chỗ này thật chính là muốn đem chúng ta vào chỗ chết trình thôi. Có thể thành cái gì gặp có nhiều như vậy động đất xuất hiện a? Ta nhớ rằng là đến trước còn nghe người ta nói nơi này thái bình cực kỳ, ngoại trừ nạn đúng hắn cái gì cũng không có xuất hiện quá, hiện tại liền đến nạn đúng thời tiết sao? Đầu đích không hiểu nói, người còn lại càng là chôn váng. Theo lý thuyết bên này, mùa mưa chí ít còn phải chờ nửa tháng đi. Trong điểm nếu như là nạn đúng lời nói Cái giết như thế nào đi nữa nói cũng không thể như thế khô giáo a. Bao nhiêu đến trình lấp nước xuống đây đi. Có thể thấm vào cảm quan chỉ có vô hạn khô giáo, này càng khiến người ta bực bực, coi như là có vết nước. Nay bọn họ mặc kệ làm sao giàn vật chỉ có thể làm ra một ít vết chảy mồ thất. Hiện tại đã kinh biến đến mức không còn như vậy cứng rắn không thể phá vỡ, cũng không có đồ ăn cùng nguồn nước, cuối cùng để bọn họ nén đón cũng chỉ có tử vong. Tuyệt vọng địa nằm về trên đất. Mấy người ánh mắt chết lặng nhìn phía trên vết nước mang đến hắc ám, liền khóc đến khí lực đều không còn. Liên như vậy, không biết quá bao lâu, có người đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Đậu Đinh không nói gì đe lay một hồi người ở bên cạnh, "Đừng nói chuyện. Chờ chết đi. Làm sao có khả năng có người, có quỷ còn tạm được." Hắn nói, đem đầu vừa nhấc. Nguyên bản là không ôm hy vọng một động tác, nhưng chưa từng nghĩ, cửa mở. Hay là bọn hắn khi đến cái kia mộ đạo? Nhưng cửa đứng hai cái cực đẹp đẽ tiên nhân. Hắn choáng váng đứng lên. "Ai? Có tiên nhân tới cứu chúng ta." Người khác bị lời này làm không nói gì. Khả năng này là hắc bạch vô thượng, đến lấy mạng. Nhưng vừa nói, người còn lại cũng ngồi thẳng lên đến. Nhìn cửa mộ chạm kế tiếp hai người kinh ngạc xóa mắt. "Này, đây là có thật không?" Tiên nhân lại đem này phá cửa mở ra. Bọn họ cuống quýt đứng lên đến, tranh nhau chen lấn hướng phía cửa chạy đi. Chỉ lo động tác chậm một hồi, liền lại bị vây chết ở nơi này. Nhưng từ cửa chạy qua nháy mắt, đầu đinh trong lòng giật lên một cố dự cảm không tốt. Hắn theo bản năng hướng về cái kia tiên nhân liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, cả người hắn đều chấn váng. Người phía sau bị hắn chặn lại rồi đừng đi, phẫn nộ trở đối, đi nhanh đi mà. Đứng làm gì? Không đi nữa chờ một lúc lại đến bị nhốt ở bên trong. Sau đó bọn họ đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn thấy đứng ở cửa hai tên tiên nhân bên trong bên trong một cái dĩ nhiên có chút u ám. Nhìn kỹ Dĩ nhiên là Tống Di Phi, nay có thể để bọn họ rốt cục tìm tới nụ chí miỆng. Mặc kệ thân thể nhiều mệt mỏi, sao gia hỏa liền muốn xông lên đánh đập Tống Di Phi một phen hạ giận. Nhưng là không muốn Tống Di Phi, nhưng như là hoàn toàn không thấy bọn họ tự, biểu hiện thương sót địa nói một câu, lại chỉ có một người sống sót. Ta, ta thật có lỗi với bọn họ. Ha, ba người chôn váng. Theo Tống Di Phi tầm mắt nhìn sang, liền thấy bên trong góc còn run rẩy địa ngồi xổm một người. Người kia chính hoàng sợ xem hướng bên này, mà một cái góc khác bên trong, tựa hồ là chồng chất cái gì. Chương 423, kỳ quái là điệu Trung gian vẫn như cũ đảng hoàng nằm tiểu quân ca thi thể. Bộ thi thể kia thật giống không có vấn đề gì, nhưng lại như là có vấn đề gì. Để bọn họ trực tiếp đem sự chú ý từ góc cái kia chồng kỳ quái vật thể trên rời đi. Vẫn là lão bắt đầu tiên phát hiện đầu mối. Hắn chỉ vào cái kia đem tiểu quân ca thi thể vùi lấp hơn nửa thổ cặn bã, cả kinh kêu lên, cái kia bùn đất động. Bị hắn âm thanh hấp dẫn tới hai người, cau mày nhìn sang. Liền thấy cái kia trên đất thổ cặn bã xác thực là động. Càng nói chính xác, là thổ cặn bã phía dưới thi thể động. Chỉ thấy thoáng một lát sau, Tiểu Quân Ca thi thể liền vuông góc đứng thẳng lên, nhưng này cái trạng thái cùng chân chính đứng lên đến từ thái lại có tương đương sai biệt, lại như là một đoạn bị chói lấy một đầu vuông góc găng lên tự. Mà sau khi đứng dậy, tiểu Quân Ca cùng trước càng là không có gì sai biệt, liền ngay cả trước miệng chén vết thương lớn cũng biến mất không còn tăm hơi, thậm chí là liền trên người nhuộm dần toàn thân vết máu cũng không còn. Trong nháy mắt vừa giống như là trở lại vừa bắt đầu mới vừa lúc đi vào trạng thái. Sao? Chuyện gì xảy ra? Đại Dâu tự không thể tin tưởng điệu chỉ vào cái kia khởi tử hoàn sinh tiểu Quân Ca, kinh ngạc há to miệng. Tình cảnh này thật sự quá quỷ dị ủy dị đến để hắn cảm giác có phải là liền ngay cả hiện tại bị cứu đều là ảo giác. Tiểu Quân ca bản thân đúng là không cái gì cảm giác. Hắn chỉ là kinh ngạc chỉ vào mấy người, mờ mịt nói, môn khi nằm mở. Nói, cũng vui mừng chạy tới. Chỉ là bao nhiêu nhìn ba người sợ hãi biểu hiện có chút méo hoặc, mà vào lúc này Tống Di Phi cuống quýt đi tới làm ra muốn nâng tư thái. Điều này làm cho Tiểu Quân ca sửng sốt một chút. Nhìn rõ ràng người đến là đem bọn họ hại tới đây kẻ cầm đầu sau khi, hắn tức giận rút ra vẫn quấn vào bên hông dao găm nhỏ liền muốn hướng Tống Di Phi trên cổ đâm tới. Ba người triệt để sửng sốt chủ yếu là bọn họ không nghĩ đến tiểu quân ca lại cứng như vậy. Trọng điểm là cha hắn lão tử khá là có dự kiến trước. Phòng trưng là biết mình ở tiểu quân ca mới vừa 2 tuổi sau khi liền sẽ buông tay nhân gian. Không cha hải tử vào niên đại đó, thường thường là bị người bắt nạt. Liền hắn lúc này cho con trai của chính mình đặt tên gọi Vương Quân ca, nhũ danh liền gọi tiểu quân ca. Thường xuyên qua lại, mọi người đều gọi quen thuộc. Cho dù biết đứa nhỏ này không cha không nương dễ ức hiếp, nhưng ngoài miệng xưng hô nhưng là cải không xong. Bao nhiêu cũng coi như là ở xưng hô trên chiếm tiện nghi. Nhưng, nói trắng ra, cái tên này tính tình vẫn là rất nhuyễn. Liên vừa nãy cái kia không nói hai lời trực tiếp tinh thần tán vỡ lấy đao cắt cổ Hải Vi, bản thân liền biểu lộ ra cái tên này có bao nhiêu nhu nhược. Mà điểm này càng làm cho bọn họ mở mì lên. Tại sao Tống Di Phi nói chỉ có một người còn sống? Bên trong góc người đàn ông kia là ai? Hắn lúc nào bọn hắn tiến vào làm sao hoàn toàn không biết. Trọng điểm là tại sao Tiểu Quân Ca rõ ràng ở trước mặt bọn họ tự sát, nhưng hiện tại có thể cầm đao đi đâm Tống Di Phi cái kia sứ các bà các chị. Bọn họ nghi hoặc, rất nhanh sẽ được giải đáp. Bởi vì mắt thấy Tống Di Phi liền muốn gặp phải báo ứng thời điểm tiểu quân ca thân thể, nhưng là trực tiếp từ tống gi phi thân thể bên trong mà vào, đâm qua, lại đây. Mà tống gi phi vẫn như cũng là cái gì đều không có cảm giác được tự, trực tiếp hướng đi trước liền rụt rè ở trong góc năm nhân. Điều này làm cho người còn lại cũng không nhịn được tối đầu nhìn chính mình thân thể. Vẫn như cũng là không khác nhau gì cả. Mà khi đi ở trước nhất đầu đinh cắn răng một cái liền muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Thân thể nhưng là gặp phải vô hình ngăn cản. Rõ ràng môn đã bị mở ra. Cái tiếng ầm, một tiếng nhưng là để hắn cảm giác đây chính là trước kia môn không mở ra, bọn họ vẫn bị nhốt ở bên trong cảm giác. Hai người bọn họ càng hoảng loạn không lo nổi cái gì tình nghĩa huynh đệ, đẩy người liền hướng phía trước trùng. Có thể liên tiếp âm ầm, tiếng va chạm cùng với phía trước khủng bố lực cản. Để bọn họ triệt để há hốc mồm. Ba người thay phiên thử nghiệm nhắm phía đi vào, có thể đều bị một bức không nhìn thấy vách tường ngăn trở cả lại. Rõ ràng, cửa mở. Có thể này nhưng là so với cửa không mở thời điểm còn gọi bọn họ tuyệt vọng. Đại dâu tử triệt để tan vỡ. Hắn ngồi dưới đất, tan nát cõi lòng địa gào khóc, chuyện gì xảy ra a? Ta đến cùng gặp gỡ cái gì a? Đầu đinh cùng lão bát sắc mặt của hai người băng lạnh tới cực điểm. Bởi vì bọn họ quay đầu lại thời điểm nhìn thấy tự xuyên qua Tống Di phi thân thể sau khi, liền người choáng váng tiểu quân ca hiện tại chính đứng ở trong góc nhỏ nhìn cái kia chồng không thấy rõ hình dạng đồ vật. "Ô ô ô, ô ô ô." Một hồi lâu, hắn thấp giọng tiếng khóc sụt sùi truyền tới. Hai người sững sốt một chút, bởi vì tiếng khóc kia cho bọn họ cảm giác là so với trước càng khó chịu. Bọn họ run rẩy địa đi lên phía trước. Trong góc chồng chất lên vết thương giữ tận bốn bộ thi thể, hình hình chính là chính bọn hắn. Bọn họ dĩ nhiên đã sớm chết. Mà phía sau, Tống Di phi động viên người kia, người kia lúc này mới đem thật tình nói ra. Nguyên Lai like hắn là trong đất chấn động sau khi tiến vào, sau khi đi vào hắn liền phát hiện nơi này có 4 cụ nóng hội thi thể. Nguyên bản là hốt hoảng muốn lui ra, có thể vào lúc này cơ quan lần thứ 2 chuyển động, hắn chỉ có thể bị ép cùng thi thể ở lại cùng nhau. Nguyên bản hắn nghĩ, chính mình đồ ăn đã tiêu hao gần đủ rồi. Sau khi không chừng có thể từ cái kia 4 bộ thi thể trên tìm điểm côn suất lại đồ ăn đến no bụng. Nhưng lại không nghĩ, đầu ngón tay mới vừa chạm được thi thể bên thai liền vang lên người tiếng nói. Vừa bắt đầu hắn cho rằng là cửa mở. Có thể thấy được môn vẫn là chết chết giam giữ, mà cái kia người nói chuyện càng là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dĩ nhiên là bốn người đồng thời đang nói chuyện. Điều này làm cho cả người hắn đều chấn váng. Rốt cục phản ứng lại là trước mặt này bốn bộ thi thể chủ nhân đang nói chuyện. Hắn bị dọa đến liền tiếng khét chói tai cũng không dám phát sinh, chỉ có thể run lẩy bẩy địa co lại bên trong góc, chờ đợi lần sau cửa mở ra. A, nhưng là ta lúc tiến vào không nghe được có tiếng người nói chuyện a. Tống Di Phi nghe xong, mở mịt nhìn về phía bên trong không gian này. Dưới cái nhìn của nàng không gian này là thật sự kỳ quái, hơn nữa rất buồn nạt, nhưng cũng không tồn tại cái gì thanh âm kỳ quái. Liền nàng quay đầu lại nhìn về phía vẫn xem hướng lên phía trên vết nứt to thần. Không nhịn được dò hỏi, ngươi nghe đến đó diện có tiếng gì đó sao? Tô Thần Hờ hững quay đầu lại, nhìn nàng, "Như lời ngươi nói, ngươi thành lập đội ngũ này, hiện tại rơi xuống khó, trong đội ngũ người đều đối với ngươi hận thấu xương. Ngươi chính đối diện trước thi thể diện liền đứng bốn nam nhân chính hung ác nhìn ngươi." Tô Thần nói, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến bốn người kia nghe nói như thế kinh ngạc xem hướng về vẻ mặt của chính mình. Vừa giống như là nghe được cái gì tự, hắn ngẹo cổ cười nhạt chuyển lời nói, "Tống Di Phi ngươi cái này chết bản ương, lão tử cho dù chết, cũng phải lôi kéo ngươi cùng đi chết." Họ Tống quả nhiên không vật gì tốt. Ta coi như là bị vây chết ở nơi này, ngươi con mẹ nó cũng đừng muốn cố gắng đi ra ngoài. Lão bác, chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải giết chết nàng vì là chúng ta báo thù. Tiểu quân ca, là ta có lỗi với ngươi, ta liền không nên mang ngươi đến đây. Thứ này về sau, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chương 424, nhiều người náo nhiệt. Nghe Tô Thần từng chữ từng câu nói, những người hoàn toàn cùng bản thân của hắn khí chất không đắc phương luôn lản điệu ác độc lời nói. Trống gì phi cả người đều sử sốt. Nàng đẹp đẽ con mắt tỉnh tỉnh mà nhìn Tô Thần đang nhìn phương hướng. Có thể đó chỉ là mấy bộ thi thể mà thôi a. Từ khi Tô Thần đem con kia dự định từ phía sau lưng tập kích nàng bánh trưng đóng đinh ở mộ đạo trên, cũng đem mộ đạo chém tan một cái cùng bố miệng lớn sau khi, Tô Thần lại như là đột nhiên phát hiện cái dị tự, mang theo nàng, làm cho nàng một bên giải thích một bên theo đi. Một đường hạ xuống, bọn họ gặp phải vài cái kỳ kỳ quái quái mộ thất. Đi qua vài điều kỳ quái mộ đạo, cũng gặp phải rất nhiều vừa mới chết không lâu, ma tử trạng khác nhau thi thể hoặc là bánh trưng, nhưng đều không ngoại lệ chính là Tô Thần ở trong toàn bộ quá trình đều biểu hiện mục tiêu tương đương sáng tỏ, tựa hồ là vừa bắt đầu liền nhắm ngay nơi này, coi như là có cơ quan, có cả bẫy cùng nhau đi tới cũng đi được tương đương cũng dùng. Cũng không biết là không phải là bởi vì Tô Thần Triệt để vạch trần nàng bộ mặt thật sau khi, liền cảm giác mình không cần mỹ trang. Trước kia kỹ chăm sóc hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Nàng vẹn vẹn chính là đuổi tới Tô Thần bước chân cũng đã đem hết toàn lực. Cũng may Tô Thần dọc theo đường đi nghe nàng nói tới chuyện lần này, gặp linh tinh hồi phục trên nàng vài câu. Cũng coi như là không đưa nàng triệt để xem là không khí người. Nhưng hiện tại biểu hiện này rõ ràng là tương đương khắc thượng. Chuyện này tựa hồ là cùng dự đoán không giống nhau lắm. Tô Thần vì sao lại nói ra như thế kỳ quái mấy câu nói đây? Nàng nguyên tưởng rằng Tô Thần là đang cố ý nói đùa nàng, muốn dọa dằn nàng. Không ao ước. Nàng bên cạnh đang bị nàng nâng suy yếu nam nhân nghe được Tô Thần theo như lời nói sau khi, đột nhiên liền kích động lên. Liền, chính là những này làn điệu, chính là bốn người này. Hắn kích động hôm xong song, vừa nhìn về phía Tô Thần. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập nghi hoặc, hướng Tô Thần không hiểu hỏi, ngươi còn có thể nghe được bọn họ âm thanh sao? Ta ở 1 giờ trước nghe được một làn sóng rất âm thanh kích động, sau khi liền không nghe thấy. Tô Thần nhíu mày. 1 giờ trước Liên chính là trước hắn đem mộ đạo chém nứt ra sau khi, một phần kéo dài đến phía dưới vết nứt đem nơi này mộ đỉnh mở ra thời gian. Nói cách khác, cái kia vết nứt tác dụng ngoại trừ là đem nơi này âm thanh tiết ra ngoài đi ra ngoài để hắn nghe được. Tựa hồ cũng còn có cái gì cố hữu năng lực. Hiện tại đại khai có thể đếm sợ yếu điểm, chính là ở xuyên qua cái kia phiến mặt người quy thân phủ điêu môn sau khi. Đi xuống người cho dù chết linh hồn cũng sẽ bị vĩnh cửu giam buộc ở đây. Hắn một đường hạ xuống, liên tiếp siêu độ gần 15 người chứ. Nhưng những người kia đều không làm ra cái gì động tĩnh quá lớn đến. Duy nhất có thể ảnh hưởng đến người đến sau đại khai chính là bảnh trưng mà nơi này mấy tên không giống nhau. Đây là vừa bắt đầu hắn liền nhìn chằm chằm. Tựa hồ là bởi vì nơi này cơ quan biến động nguyên nhân, đạo này cửa mộ gặp ở một cái cố định đoạn thời gian đóng lại. Mà trong lòng đất trong bóng tối thời gian trôi qua thường thường là khiến người ta khó có thể tưởng tượng ra giày vỏ. Trên nguyên lý tương tự phòng giam nhỏ, nhưng bởi vì bị kiến tính cùng thời đại này quen dùng chiếu sáng thiết bị thường thường gặp tiêu hao lượng lớn dưỡng khí. Thân thể đại não ở thiếu dưỡng khí thời điểm, thường thường gặp sản sinh một ít khá là cực đoan ý nghĩ. Này mấy nam nhân chính là như vậy. Chính là bởi vì như vậy nguyên nhân, bọn họ mới sẽ chết ở cơ quan chuyển động, cửa mở ra trước. Không thể nghi ngờ, người chết đi sau khi linh hồn thường thường sẽ không đối với chính mình tử vong có nhận thức. Bọn họ tất cả sinh hoạt đều là làm từng bước địa vật chuyện, triệt để đình chỉ ở tử vong kỳ. Mà vị tiểu huynh đệ này liền rất xui xẻo, vừa vặn cùng đám quỷ hồn này hỗn ở cùng nhau. Nghĩ đến đây, Tô Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn những quỷ hồn kia lập lại đánh Tống Di Phi, nhưng lại một lần thứ từ nàng thân thể đi xuyên qua lòng chua xót của diện. Nói cho cùng, Tống Di Phi nói sự tình có phải là tất cả đều là thật sự, còn cần tìm tới Bạch lão bản mới có thể nghiệm chứng. Cho tới hiện tại, Tô Thần liếc mắt nhìn cái kia đã bị bên người tả một cơn gió chỉ một cơn gió làm bối rối hai người, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, bốn người kia hồn phách vẫn bị vây ở trong chỗ này, hẳn là có người ở trên vùng đất này động cái gì tay chân. Đây tuyệt đối không thể là nguyên sinh thổ địa trạng thái, đây là chìm xuống sau khi mới xuất hiện tình huống. Đồng thời là ở này trong vòng 2 ngày mới chuyện đã xảy ra. Dù sao, hắn một đường đi vào căn bản liền không nhìn thấy niên đại nào lâu xa một chút bánh trưng hoặc là quỷ hồn. Này nha liền tương đương giải thích sự tình. Có người ở tiến vào tòa này lòng đất chuột đồng cung điện dưới lòng đất sau khi, hẳn là làm cái gì phá hoại. Vậy thì gián tiếp tính điệu dẫn đến nơi này gò bó người chết chính là ngăn cản món đồ gì đi ra ngoài sao? Vẫn là vì ở đây bao vây cái gì ngoại lai đồ vật. Nghĩ đến đây, Tô Thần tự hồ có dự cảm không tốt. Tiện tay vung lên tiên quan kỳ lần nữa ấn, bốn người kia trong nháy mắt bị siêu độ. Cảm giác được cái kia sợi quái dị phong rốt cục biến mất sau khi, hai người thở phào nhẹ nhõm. Vân Diệu theo Tô Thần bước tiến đi ra ngoài, liền thấy nguyên bản bên trái nguyên bản là tử lộ mộ đá bích, bây giờ lại là biến thành cả một con thông mô đạo. Vẫn như cũng là không nhìn thấy phần cuối, nhưng có thể nhìn thấy chính là hai bên lít nha lít nhít đều là mộ thất môn. Chỉ là này phóng tầm mắt nhìn dày đặc trình độ, càng như là nhà tù hay là dày đặc dân cư vừa thị giác. Ta, nơi này và vừa bắt đầu nói tốt đại địa cũng không giống nhau a. Làm sao như thế kỳ quái cùng nhà tù như thế a? Tống Di Phi hốt hoảng nói, này điệu mộ đạo địa cho nàng cảm giác so với trước cái kia đóng kín mộ thất càng kỳ quái. Lại như là những người mộ bên trong cửa hiện tại chính rõ ra đến vô số đầu, đang đánh giá bọn họ này mấy cái xâm nhập người. Vừa nghĩ tới màn này, Tống Di Phi không nhịn được run lên cái dần mình. Mà Tô Thần đúng là rất bình tĩnh, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Tiện tay móc ra ba phần cơm trên cùng ba bát canh đến, liền bắt chuyện hai người ngồi xuống đồng thời ăn. Thừa dịp hiện tại nhiều người náo nhiệt, mọi người cùng nhau ăn. T. Nghe nói như thế, Nguyên Bản liền cảm thấy tương đương là lạ lạ hai người càng là trắng bệ mặt. Tô Thần tiểu ca trước ngươi nói nơi này sẽ đem người chết vây ở chỗ này, lẽ nào phía trước chết rồi rất nhiều người sao? Trống Di Phi nói, nhưng cũng là chống đối không được tơm nước cấm nước. Bận Điệu nhận lấy, chỉ lo muộn một bước Tô Thần liền thu hồi đi tới. Chuyện này quả thật chính là nàng lớn như vậy lần thứ nhất liền ăn nhiều như vậy đốn đơn giản nhưng có thể gọi hàng đầu mỹ thực đồ ăn. Bên cạnh nam nhân gọi Trần Lập An, tuổi chừng có phải là 25, 26. Nhìn dáng dấp cũng là ở hết đạn hết lương thực rất lâu. Một bên bị dọa đến nước mắt rơi đi, nhưng một bên một bát ăn xong còn thuận lợi lại nhận Tô Thần đưa tới chén thứ hai. Sau đó liền nghe Tô Thần từ Tô nói, một gian mộ thất bốn người quy cách, đi về phía trước tổng cộng có 18 mộ thất, tính ra hiện tại hẳn là 72 người đang xem chúng ta ăn cơm. Chỉ có điều ăn mặc không giống, tựa hồ là cực kỳ lâu trước người. Tô Thần tế nhìn một chút trên người bọn họ mảnh sợi giống như y vật, nghĩ đến hẳn là cùng mộ chủ nhân một thời lại chứ. Chương 425, nằm có tại. Hắn bên này thản nhiên ơi, hai người triệt để chôn váng. Nay liền nhân số cũng đã mấy được rồi. Ở trải qua tình huống vừa rồi sau khi Hai người bây giờ đối với cái gì đều tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ có thể đem đầu nỉu trở lại đối mặt Thâm Hắc Mộ đạo. 72 người, giam giữ bọn họ quỷ hồn mộ đạo đối ứng 18 tầng địa ngục. Tô Thần muốn từ bản thân từng nghe từng tới một câu trả lời hợp lý là đi qua lục đạo luân hồi sau khi, lại chuyển thế lại tu luyện từ đầu cũng có thể bước lên con đường vĩnh sinh. Nhưng sau khi sống lại gặp trải qua 8 khổ sau khi lại bỏ mình, mới được sống mãi. Vậy này 18 mộ thất đạo sau khi nối liền to lớn cung điện dưới lòng đất, nên chính là bày ra 8 đạo gánh chịu thân thể quan tải. Đại khái hình thức cùng Hiển Vương Mộ đại khái giống nhau. Có điều nơi này rõ ràng quy cách muốn xa cao hơn hiến vương mộ, cũng không phải nói mộ thất kiến tạo quy cách càng cao hơn, liền kiến tạo quy cách tới nói nơi này quá cổ lão. Cao hơn chính là toàn bộ sống mãi nghi thức hiến tế quy cách. Có điều, nội bộ cung điện dưới lòng đất hiến bên trên tế đàn thật giống thiếu hụt cái gì. Nghe âm thanh tắc lại, Tô Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Di Phi, đại khái là rõ ràng cái gì. Sau đó ở hai người trong khiếp sợ đứng dậy. Đi thôi, đường đều đi tới đây, không tiếp tục hướng về trước không có lợi a. Dạ vờ một bộ tương đương chờ mong biểu hiện, Hai người sửng sốt ngây mắt, nhưng thấy Tô Thần đi về phía trước bọn họ cũng không dám ở nơi này cái nhiều chỗ chờ. Bấn điệu đi theo. Dựa vào Tô Thần chiếu sáng thiết bị hướng về hai bên bên trong mộ thất xem. Xem thật chính là liếc mắt một cái là rõ muôn một, một bốn bộ xương khô. Nhưng, không giống nhau chính là mỗi mộ thất bộ xương hải cốt bày ra vị trí cùng với hải cốt thương tổn tình huống đều không giống nhau. Quả thực, lại như là chịu đến rất khủng bố dân vật mới chết đi. Tống Di Phi Jun lập cấp địa nói, quyết định tìm bên cạnh Trần Lập An trò chuyện đến giờ đi sự chú ý. Trước không có ở trong đội ngũ nhìn thấy ngươi a, là mặt sau mới cùng lên đến người sao? Trần Lập An sững sốt một chút, phản ứng lại Tống Di Phi ở cùng chính mình tiếp lời sau khi cả người hoảng rối một hồi. Biểu hiện hoảng sợ xem hướng bốn phía, một hồi lâu mới điều chỉnh xong nhìn về phía Tống Di Phi. "Khà khà, là, là ở các ngươi mới vừa làm mất sau khi chúng ta tiến vào mộ, vừa vặn liền gặp gỡ Bạch Tiên Sinh." Tống Di Phi cũng không có cảm thấy đến câu trả lời này có cái gì không thích hợp, tiếp tục hỏi: "Vậy các ngươi sau khi đi như thế nào ném? Người còn chết rồi nhiều như vậy? Hiện tại cảm giác có thể sống sót 4-5 người liền rất lợi hại chứ?" Trần Lập An lại sững sốt một chút biểu hiện lại như là cái được rồi ăn rồi mẹ trứng lao nhân tiền kỳ như thế, tùy tiện hỏi cái gì đều cần muốn trên đến nửa ngày mới có thể trở về đáp. Người khác nên cảm thấy đến điều này là bởi vì từng tao ngộ tương đương chuyện kinh khủng, dẫn đến lực phản ứng thượng xoa một chút. Nhưng Tô Thần bắt giữ rất nhiều chi tiết nhỏ. Cái này chân lập an mặc dù là bị kinh sợ, có thể tuyệt đối là đại náo còn tương đối tơ sứ. Chỉ có điều cố ý làm bộ một bộ nỗ lực suy nghĩ qua lại đáp tứ thái. Thú vị. Đi tới nơi này sau khi gặp gỡ người ngoại trừ bánh trưng cùng quỷ hồn, người khác đều muốn cạnh tranh ảnh đế a. Chính là, ta cũng không biết được nói thế nào. Sau khi đi vào liền theo vẫn chạy xuống, chờ phản ứng lại thời điểm người đã bị giam ở bên trong mộ thất. Như vậy vụng về cỡ, thay cái có đầu góc người phòng trừng đều sẽ nhiều nghi vấn dưới. Nhưng ta tổ đội người chính là cái heo đội hữu. Chỉ nghe Tống Di phi kinh ngạc tốt lên một tiếng. Ai? Như vậy phải không? Vậy ngươi cái này trải qua đúng là so với người khác may mắn có thêm. Có điều không liên quan. Hiện tại có Tô thần tiểu ca ở. Hắn như thế lợi hại nhất định có thể đem chúng ta mang đi ra ngoài. Không có nào? Thế nhưng gặp thổi phồng. Đương nhiên. Đây là sự thực, dẫn bọn họ đi ra ngoài quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Tô Thần cảm giác mình tựa hồ không đem nọc liệt dễ lừa bốn chữ viết lên mặt. Hắn cũng không muốn cứu viện người không liên quan. Cang La còn muốn đối với mình làm lợi dụng người. Rất nhanh, bọn họ liền đạt tới cung điện dưới lòng đất. Đây là kém nhất khí thế, nhưng cũng là khiến người ta một ánh mắt nhìn thấy liền có thể cảm giác được vô cùng trang nghiêm nghiêm túc cung điện dưới lòng đất. Ước chừng một cái sân bóng lớn như vậy, nửa cung tròn cung đỉnh, không có tinh nguyệt trang sức. Có chính là cùng trước cái kia vây chết người mộ thất cung đỉnh như thế, náo hoa hoa văn. Ở chính giữa là một cái đế đài, ước chừng là một trận bóng rổ to nhỏ. Tám cái vị trí Các trấn thủ biểu hiện khác nhau người diện quy thân xem, mà đối ứng mặt người quy thân xem bày ra chính là tám chiếc quan tài đã tải. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người khác triệt để bối rối. Cái này, cái này cung điện dưới lòng đất có phải là quá nghèo? Nói tốt vàng bạc tài bảo đây. Trần Lập An phát điên đi nói, tựa hồ là cuối cùng kỳ vọng thất bại. Cả người lập tức liền muốn bởi vì trước tao ngộ mà đạt đến tinh thần cực hạn chịu đựng. Cùng với thành đôi so với Tống Di Phi, dựa theo nàng trong giọng nói miêu tả tới nói, hiện tại cùng nhau đi tới rốt cục lại gặp được nàng kỳ vọng quan tài. Bản thân hẳn là hưng phấn đến không được mới đúng. Nhưng Tổng gì phi nhưng là tương đương bình tĩnh. Cùng trước ngóc nếp phân chia ra đến, hiện tại đứng nàng chính ánh mắt kiên định hướng về cái kia trên tế đàn một đôi quan tài cùng một cái kỳ quái điêu khắc nhìn lại. Sau đó ở hai người nhìn kỹ, đi lại kiên định hướng về chạy đi đâu quá khứ. Trần Lập An theo bản năng liền muốn đi kéo nàng. Thế nhưng động tác chậm một bước. Sau đó hắn mở miệng nhìn về phía Tô Thần, "Ngươi, ngươi không phải?" Tô Thần cau mày nhìn hắn, một mặt không nói gì. "Ta là cái gì? Ta và các ngươi đều không quen, muốn làm cái gì là các ngươi tự do, ta chính là cái xem trò vui mà thôi." Muốn hắn nhúng tay, cái kia cao thấp phải là mục tiêu nhân vật xuất hiện mới được. Hắn hiện tại có điều là ở nhiệm vụ chính tiến đến trước, tìm kiếm tiểu phó bạn vui lùa một chút thôi. Mà hắn tương đối hiếu kỳ chính là, Tống Di Phi này quái lạ hành vi là bởi vì nhìn thấy đối diện trong bóng tối cất giấu ra hỏa, mới cố ý giả ra đến. Vẫn là hiện tại nàng thân thể đã không bị chính mình đã khống chế. Kỳ quái chính là, hắn cũng không có ở trên người nàng nhìn thấy bất kỳ bị quỷ hồn bám thân dấu hiệu. Huống hồ Thiên Quan Kỳ lần ấn hắn siêu độ xong 18 cái mộ đạo bên trong bị nhốt quỷ hồn sau khi, căn bản liền không tu hồi đi. Vì lẽ đó hiện tại đi theo bên cạnh hắn hai người nên đều là không bị ảo giác loại hình ảnh hưởng mới đúng. Trần Lập An buối rối, thấy Tô Thần căn bản sẽ không có quản một hồi ý tứ, hắn hiện tại cũng là tiến tối lưng nan. Trực giác nói cho hắn, cái kia phá địa phương gặp nguy hiểm tuyệt đối không thể đi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, coi như là hiện tại liền đi ra ngoài, hắn khả năng vẫn không thể dựa vào sức mạnh của chính mình rời đi nơi này. Lại như là trước bị nhốt lại như thế tình huống, khi đến mộ đạo thẳng tắc, có thể trở lại mộ đạo liền không nhất định là thẳng tắc. Chỉ có thể cắn răng tiếp tục đứng ở chỗ này, nhìn kỹ Tô Thần động tĩnh. Hắn trừ giác, cái này có thể đem chính mình từ cái kia khủng bố bên trong mộ thất giải cứu ra nam nhân, tuyệt đối không bình thường. Đang muốn, Tống Di Phi càng nhưng đã đến trên tế đài. Mặt trên bày ra hai chiếc quan tài, mà Tống Di Phi trực tiếp hướng về phải một bên quan tài đi đến. Sau đó, ở chân lập an nhìn kỹ, nàng không chút do dự xốc lên quan tài nắp nằm tiến vào. Chương 426, tế tự bắt đầu. Địt, nàng làm gì chứ? Chân lập an trạm không được, xông lên trước muốn ngăn cản Tống Di Phi làm như vậy chuyện kinh khủng. Này con mẹ nó quả thực chính là thiên thị giáp bạo kích. Chớp một giây còn cùng chính mình vừa nói vừa cười người, Sau nháy mắt liền muốn nằm về trong quái tải. Nay ở tại bọn hắn nơi đó truyền thuyết nhưng là người chết mới gặp việc làm. Nếu như người sống nằm tiến vào trong quái tải, vậy khẳng định là sẽ ra đại sự tình. Nhưng, hắn mới vừa chạy về phía trước hai bước, liền bị Tô Thần một cái kéo lại cổ áo kéo về. Hắn một mặt giận dữ quay đầu lại nhìn về phía Tô Thần. Ngươi làm gì? Ngươi mặc kệ người ta còn không cho ta quần a. Tô Thần chỉ là biểu hiện nhàn nhạt nhìn về phía trên đất. Nơi đó có một cái kéo dài đi ra ngoài đem toàn bộ quan tải cùng tế đàn vòng lên nhợt nhạt tựa khe. Thấy rõ trên đất đường dây này, người sống không thể đi vào. Trần Lập An bán tiến bán nghi địa liếc mắt nhìn cái kia tuyến. Trước ngươi còn giải thích nói phía trước mộ đạo bên trong bảy đặt chính là 18 tầng địa ngục mộ thất đây. Tô Thần trực tiếp vung ra hắn, bất đắc dĩ ôm cánh tay. "Vậy ngươi đi đi, này điều sinh tử giới tuyến một khi giới lướt qua, ngày hôm nay ngươi cái mạng này Diêm Vương không muốn thu cũng không được." Lần này Trần Lập An bất động, bởi vì lời này cũng không giống như là đùa giỡn. Nhưng hắn vẫn là nghi hoặc tại sao Tống Di Phi không chút do dự mà do dự liền xung tới. Cái kia cảm giác rất giống là đã sớm làm tốt gấp định tự, không phải bản thân, cũng không phải não người tự xảy ra vấn đề, nàng hiện tại hô hấp rất ổn định. Tô Thần nhàn nhạt nói, hắn đơn giản trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, móc ra một túi đồ ăn vặt cùng Coca. Động tác này xem sững sờ Trần Lập An. Cái kia, ở ta quê nhà nếu là có người sống nằm tiến vào trong quan tài là sẽ xuất hiện đại sự. Đại sự? Tô Thần nhíu mày, đến đại sự không phải càng tốt hơn? Đến đồng thời xem có vui. Hắn trực tiếp làm mất đi một túi đồ ăn vặt cho Trần Lập An, nhưng đối phương rõ ràng không biết cái này đóng gói cần làm sao mở ra. Đương nhiên, có thể nhìn ra Trần Lập An hiện tại hoàn toàn không có tâm sự ăn đồ ăn. Hắn nhìn chăm chú nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh, nghĩ thầm thực tại ở là tình hình không chịu được nữa thời điểm. Cách khác thì tôi là vây chết ở bên ngoài vậy cũng không thể chết ở đây sao quỷ dị địa phương. Tô thần đúng là càng to mò nam nữ song vị quan tại, tại sao hiện tại đều là không. Nơi này chính là chủ mộ thất không thể nghi ngờ. Tuy rằng tạo hình cùng quy cách cùng hắn cung điện dưới lòng đất cấu tạo hoàn toàn khác nhau. Nhưng dựa theo bát quái vị trí đến suy tính đây chính là chủ mộ thất một đôi phu thê quan. Càng kỳ quái chính là, bên cạnh tám cái vị trí quan tại tựa hồ đang trước đây không lâu cũng là không. Chỉ có điều hiện tại đều bị nhét vào người đi vào. Nghĩ đến vừa nãy Trần Lập An theo như lời nói, hắn bất đắc dĩ cười cười. Này cơ mỡn ở nếu như bị cái tên này biết rồi trước khi tới. Nơi này cũng đã có một đống người sống nằm tiến vào quan tài, cái kia không phải đem hắn hủ chết mới là lạ. Mắt thấy Tống Di Phi đã ở trong quan tài nằm song mặt lộ vẻ chết thái. Tô Thần nhìn chằm chằm mặt khác một cái không quan tài nhíu mày. Cái kia trong quan tài có rõ ràng ép ngần, cái kia giải thích có người trí ít ở bên trong nằm sắp tới mấy ngàn năm. Hiện trường rõ ràng không có như vậy thi thể. Lẽ nào là đã từng cũng có người cùng Bạch Tiên Sinh bọn họ như thế, dựa vào chiến thuật biến người xuống tới, chỉ vì đem những thi thể này chôn đi. Xách. Này đồ cái gì a? Có điều suy nghĩ luôn mãi. Hắn vẫn là bay thẳng đến đối diện gọi hàng. Này, trong bóng tối người còn không ra sao? Nếu như muốn hoàn thành toàn bộ hiến độ cung thức lời nói hiện tại có phải là còn kém một người? Các ngươi người bên kia rất nhiều, liền không dự định tập hợp quân một người đi ra để ta xem một chút náo nhiệt. Trần Lập An xem chằm váng. A. Hắn hốt hoảng nhìn về phía đối diện. Có thể nơi đó đen kịt một mảnh, cái gì đều không có. Mơ hồ có thể thấy rõ quan tài góc viền đường viền. Hắn túi đầu hướng Tô Thần cau mày nói rằng, nơi đó cái gì đều không có a, ngươi có phải là nhị lẩm? Lời còn chưa dứt, đối diện cái kia trong bóng tối liền truyền đến kỳ quái vang động chẳng là không lớn âm thanh. Nhưng bởi vì cái này cung điện dưới lòng đất cấu tạo duyên cơ âm thanh bị phóng to gấp mấy lần. Bum bùm Bum bùm, bùm bùm. Lạ như là đè nén quan tài đá tài nắp lập tức liền muốn bay lên đệ tử. Trần Lập An sửng sốt một chút, biểu hiện kinh hãi. Cả người như bị sét đánh. Hắn cho rằng là có cái gì khủng bố đồ vật lại muốn từ trong quan tài chạy đến. Hai chân run rẩy, chuẩn bị chạy sau chạy chỗ lúc, liền thấy năm người chính lắc đắc lựa thừa điệu tử trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy cuối cùng đi ra Bạch Tiên Sinh, Trần Lập An triệt để sửng sốt. Bạch Tiên Sinh, ngài không phải nói phải đi về sao? Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này a? Tô Thần nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái mặt mày tuấn tú nam nhân chính bất đắc dĩ hướng nhìn bên này lại đây. Hóa trang tương tự thư sinh yếu đuối đối cái kia treo lên. Có điều hắn biểu hiện khí chất càng như là sắp chết người. Vừa nghĩ tới chính là một người như vậy, dĩ nhiên tổ chức nhiều như vậy người tới nơi này chịu chết. Tô Thần có chút không nói gì. Trương mắt, có đầu óc người đại khái đều không sẽ chọn cùng như thế bệnh lương tử đồng thời xuống mộ chứ. Nói là xuống mộ. Nay trên bản chất cùng đưa ma như thế, cái tên này còn tiện thể dàn vật một đống người theo đi tìm cái chết. Cùng Tô Thần nói tới như thế, người đối diện cũng vẹn vẹn chỉ là đi ra bóng tối, mà cũng không phải là hướng bọn họ phương hướng này đi tới. Dựa theo khoảng cách tới nói, vẫn là ở quan tài mặt sau sinh tử giới tuyến ở ngoài. Nói cách khác đối phương cũng tương đương sợ hãi tình huống bây giờ, biểu hiện liền tương đương cẩn thận. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, Trần Lập An rõ ràng là vừa nãy Tô Thần đối với mình thân mật nhắc nhở cảm thấy một tia hổ thẹn. Có thể vấn đề là tình huống bây giờ cùng trước thương lượng kỹ càng rồi không giống nhau a. Điều này làm cho Trần Lập An dù sao cũng hơi phẫn nộ. Tuy rằng hoàn cảnh không giống nhau, cách nhau vị trí cũng không tính là rất xa. Có thể Bạch Tiên Sinh lúc trước tự mình nói bọn họ đã đi trở về, lúc này mới để hắn triệt để đánh mất cầu cứu ý nghĩ. Không ao ước hiện tại, đã đi trở về người lại ở phía trước chính mình. Hắn không phải rất có thể nghĩ rõ ràng chuyện này trước sau có gì đó liên hệ, nhưng hắn có thể rõ ràng hiện tại chính mình là triệt triệt để để bị Bạch Tiên Sinh cho lựa gạt. Con mẹ nó. Gầm lên một tiếng vang vọng toàn bộ mộ thất. Người đối diện mờ mịt nhìn sang, thấy Trần Lập An bên này một bộ giận không nhịn nổi dáng vẻ. Trên khí thế đúng là không có nửa phần muốn thua dáng vẻ. Ơ? Làm sao? Ngươi hiện tại sống sót còn có thể tức giận chứ? chứ không ít huynh đệ có thể đều là bị ngươi hố trên này. Nói chuyện chính là cái đầu trọng, nhưng không phải hòa thượng. Đứng hiện tại còn sống sót liền cảm giác mình có thể đứng ở điểm cao nhất đối với chúng ta chỉ chỉ trò trò. Ai hắn mẹ đi vào không đánh thiếu đạo đức chú ý. Nay thái độ càng là đem Trần Lập An chọc giận. Nhưng ánh mắt của hắn trước sau vẫn là ở cái kia Bạch Tiên sinh trên người. Vừa bắt đầu, hắn vẫn đúng là liền bởi vì cái kia đồ chó một bộ bệnh tật triền miên dáng vẻ liền tin tưởng người ta. Cảm thấy đến một cái mọc ra bệnh nặng người tổng không đến nơi xấu đến mức nào đi, có thể hiện tại người chết hết. Tiến tiến hậu hậu sắp tới là 613 người. Hiện tại chỉ còn giữ lại bọn họ ở đây bảy người. Mama còn có một người hiện tại ung tùn khủng bố địa nằm ở trong quan tài, không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 427, một cục đá mà thôi. Ta rõ ràng. Cô gái này nằm tiến vào trong quan tài cũng là ngươi sai khiến đúng không? A, đều đến nước này lại còn muốn làm những này giả thần giả quỷ hoạt động, còn muốn gieo vạ ai đó." Hắn khinh thường nói, đã thấy đối diện sắc mặt cũng khá là khó coi, mà vẫn không nói lời nào Bạch Tiên Sinh rốt cục lên tiếng. Thanh âm kia cùng trước giao lưu chớn bóng như ngọc âm thanh không giống nhau, là rất khó nghe rõ vị được. Tất cả những thứ này xác thực là ta làm nhưng hiện tại yến đồ cung thức đã bắt đầu rồi, còn cần trở lên đi một người nằm ở trong quan tải. Nai nhất khách khang, liền đệ Trần Lập An choáng váng. Lời này có ý gì? Là cảm thấy đến lần này hoang đường xuống mộ hành trình, chết người còn chưa đủ nhiều. Vẫn là đang ám chỉ cái gì? Nai yến đồ cung thức dùng làm gì? Ngươi vừa bắt đầu mục đích chính là cái này. Trần Lập An nhớ tới trước hắn gọi tới đoàn người môn, rõ ràng đều là ôm có thể kiếm bộn tiền đến cải thiện một hồi trong nhà gian nan điều kiện. Nhưng không nghĩ, hiện tại chết hết, mà kẻ cầm đầu vẫn không có bất kỳ hổ thẹn, cảm thấy đến tất cả những thứ này chuyện đương nhiên. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đến phẫn nộ trực tiếp trở tay sao từ bản thân nhặt được này thanh xoắn lưỡi đao liền hướng về đối diện manh đem qua. Ầm. Không ngóc ước, cái kia xoắn lưỡi đao nhưng như là bị một bức vô hình tường chặn lại rồi tự. Khoảng cách gần như thế, đan hồi trở về lưỡi dao xông thẳng Trần Lập An chính mình manh đâm lại đây. Tô thần chỉ cảm thấy tình cảnh này thực sự là không mắt thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ chà chà. Cánh tay dài chụp tới, đem người quăng lại đây trực tiếp nện ở trên tường. Bùm lang. Ầm. Hai tiếng cùng bố vang động hầu như trong cùng một lúc truyền vào đến Trần Lập An trong đầu. Chuyện này quả thật chính là so với trước bên trong mộ thất hiện tượng quỷ dị còn kinh khủng hơn tình cảnh. Kỳ quái, hắn vừa nãy trước mặt không có bất luận là đồ vật gì a, lẽ nào là lại xuất hiện quỷ? Tại sao cái kia đao sẽ trực tiếp bắn trở về? Hắn lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn cái kia rơi trên mặt đất đao, lúc này cũng không lo nổi mới vừa rồi bị đập mạnh ở trên tường đau nhức. Lúc này quy xuống đến liền hướng Tô Thần không ngừng mà dập đầu cảm tạ. Nhưng Tô Thần không hề liếc mắt nhìn hắn một ánh mắt. Nếu tế tự nghi thức đã bắt đầu rồi, bên kia huynh đệ nên cũng rõ ràng phát sinh cái gì đúng không? Xách, nếu như vậy, bốn người các ngươi người trực tiếp đem cái kia bệnh hứng tử giơ lên ném trong quan tài là được a ném xong lại đây chúng ta đồng thời xem có vui, ta còn có thể mời các ngươi ăn đốn chật đầu cơm. Bên kia mấy người nguyên bản liền ánh mắt hung ác nhìn Tô Thần, nghe được Tô Thần như vậy khiêu khích lời nói, giận quá. Con mẹ nó ngươi đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi chính là từ trong này đi ra ngoài quái vật. Mười rằm tám thôn em gái tất cả đều nhường ngươi xoàn xoạt. Con mẹ nó ngươi còn chưa biết thế nào là đủ, hiện tại còn dẫn người ta như thế đẹp đẽ khêu nữ đi vào muốn đệ người ta cho ngươi làm tế tự phẩm. Đâu chọc trực tiếp ngụm nước loạn tiên điệu tức giận mắng. Điều này làm cho quần quỷ trên mặt đất Trần Lập An sửng sốt. Chuyện này, này tình huống gì a? Tu thần mặt không hề cảm xúc. Nay trả đũa bản lĩnh rất lợi hại. Nay em gái rõ ràng chính là với các ngươi một nhóm nhị, giúp đỡ đồng thời tới kéo ta vào bẫy cũng coi như. Hiện tại còn tùy tiện đã nghĩ đem nước bẩn dội lại đây. Tu thần tiện tay nhặt lên một cục đá ở trên tay gước lượng hai lần. Người đối diện thấy Tu thần như vậy cử động, còn tưởng rằng đối phương là bị chính mình mắng địa muốn ném cục đá hạ giận. Có thể tình huống vừa rồi để bọn họ đều hiểu, thế đàn bởi vì Tống Di phi cử động hiện tại đã bị đặc tù đồ vật bao phủ lên. Trừ phi là có người đi vào nằm ở trong quá tải, không phải vậy giữa bọn họ bình phong vĩnh viễn cũng không thể bị đột phá. Tô thần coi như là lợi hại đến đâu, vậy cũng không làm gì được bọn họ cái gì. Nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, mấy người chào phúng càn sâu. A, muốn tự sát cũng tìm một khối đại điểm cục đá chứ. Liền như vậy ngón nút đại cục đá, ngươi muốn hù dọa ai đó? Chính là a. Vẻ mặt đó xem thường ai đó. Khả năng là bị vật trần, mất mặt, hiện tại muốn giả bộ một chút sói đuôi to đi. Ha ha ha ha. Ẩm. Mấy người chào phúng chính hài lòng, đã thấy Tô thần nhàn nhạt làm một cái ném cục đá động tác. Như vậy động tác xem ra liền mềm mại vô lực, có thể khoảng cách Tô thần gần nhất chân lập án. Nhưng cảm giác mình ở Tô Thần ném cục đá trong nháy mắt quanh thân tóc gáy bị cả kinh dựng thẳng lên. Hít, hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì ở trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ là cảm giác được tử vong. Mà một cách không ngờ chính là, cục đá kia dĩ nhiên không có đánh vào cái kia không nhìn thấy bình phong mặt trên đàn hồi trở về, mà là phát sinh khủng bố liên tiếp nổ vang. Ầm ầm, ầm ầm ầm, lại như là một đường liên tục xông về phía trước va, trực tiếp đánh vỡ rất nhiều ngăn cản vật tự. Người đối diện nghe cái kia âm thanh khủng bố, chỉ cảm thấy như là tử thần đang đến gần tự tự. Các hiệp viên nguyên bản liền nhỏ bé cục đá vào lúc này càng là ở trong mắt bọn họ bị vô hạn phóng to. Toàn bộ quá trình thật nhanh, cũng để bọn họ tương đương chấn động. Dù sao đến trước Bạch Tiên Sinh cố ý để điểm quá chỉ cần đồng thời có một nam một nữ đồng thời bước lên tế đàn, toàn bộ tế tự nghi thức liền sẽ trong nháy mắt mở ra. Đến lúc đó coi như là đại La Kim Tiên đến rồi, nay tế tự nghi thức cũng dừng không được đến. Mà trung gian cái kia dạy đặc hàng rảo sẽ chỉ ở nghi thức sau khi kết thúc mới gặp biến mất. Có thể hiện tại, bọn họ mắt thấy cục đá kia đột phá tầng tầng vô hình hàng phòng thủ xuống lại, từng phút giây liền muốn đòi lấy đi tính mạng của bọn họ tự. Này để bọn họ cả người đều cứng lại rồi. Không riêng là bởi vì như thế nhỏ bé một cục đá ném lại đây, càng bởi vì Tô Thần cái kia lánh khớp ánh mắt, nhìn bọn họ lại như là đang xem thi thể như thế. Ầm. Cuối cùng một thanh âm vang lên động sau khi, mấy người rốt cục phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Có thể vào lúc này né tránh đã hoàn toàn không kịp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia viên nhỏ bé cục đá mang theo vang trời động địa vang động kéo tới. Mà ngay ở cục đá muốn đập tới thời điểm, đứng ở mặt trước Bạch Tiên Sinh nhưng lại thân hình bỗng nhiên rời đi một hồi. Này hơi động. Người khác trực tiếp ném ra 3, 4 mét. Nhưng rất rõ ràng chính là Cái này cử động là chính xác. Bởi vì ở hắn đem chính mình sau khi té ra ngoài, phía sau cái kia dạy ra bốn người, trực tiếp bị cái kia cục đá mang đến khủng bố lực xung kích trùng bay đến trên tường. Cái kia đầu chọc đầu hốc trực tiếp bị xuyên thủng, lộ ra một cái to bằng nắm tay đối với xuyên lỗ thủng. Còn lại 3 người hôn mê bất tỉnh. Cho dù là trước cũng xem không ít tự trọng khắp liệt người, nhưng hiện tại đây tình cảnh là thật là để Trần Lập An tiếp thu vô năng. Quá máu tanh, quá tàn bạo, quá châu bọ. Bản thân hắn cảm thụ qua cái kia tường uy lực lớn bao nhiêu. Tự nhiên cũng có thể tự bản thân linh hội đến vừa nãy ném qua cái kia cục đá cần chịu đựng bao lớn áp lực. Khủng bố chính là, đang chịu đựng lớn như vậy áp lực sau khi, còn có thể có như thế hù dọa uy lực. Hán Quả thực không muốn thử muốn nếu là không có bên trong tế đàn kỳ quái bình phong cách trở, người đối diện tử tướng gặp trở nên khủng bố đến mức nào. Tô Thần Hờ hững nhìn đối diện hậm hực bò lên, hơi có chút trật vật bạch tiên sinh. Cái tên này có chút năng lực a. Chương 428, nỗ lực gây sức mix. Mặc dù là ở bước cuối cùng mới tránh thoát đi hán khóa chặt, nhưng không thể nghi ngờ, có thể chạy trốn đi một đòn cũng là rất có bản lĩnh trước mắt hắn đều vẫn không có đánh vặt ra quá. Tiếp nối chính là, nay sát thực có phải là mục tiêu nhân vật, không biết là từ đâu cái xó xỉnh bên trong chạy đến làm loạn ra hỏa. Hệ thống giám định xong sau khi, la từ vốn định quay đầu bước đi, có thể hệ thống lại nhắc nhở hắn. Trải qua đo lường, trận này tế tự đem sẽ mở ra một cái hoang phế số ảo không gian, ký chủ có thể chậm đợi nghi thức đặt thành sau khi kiếm lậu. Đồng thời có nhất định xác suất có thể thu được khen thưởng điểm số. Nhân cái này nhắc nhở, Tô Thần mới sẽ ở nhìn thấy như thế nghèo túng địa phương sau khi, còn có thể nhịn được không chạy đi rời đi kích động. Nói một chút đi. Ngươi là nơi nào đến Quan Hoàng? Khậc. Đối diện Bạch Tiên Sinh nghe nói như thế, trên mặt nguyên bản nổi lên ý cười triệt để cứng lại rồi. Quan Hoàng, nay vẫn là lần thứ nhất có người dám như thế xưng hô hắn. Hắn sống như thế mấy ngàn năm, cái nào một lần phục sinh không phải nhận hết thế nhân tôn sủng. Nhưng vì cái gì lần này, là một lần cuối cùng. Mắt thấy liền muốn thành công. Hắn rốt cuộc tìm được có thể cung chứng mình cùng thê tử dung thân thể xác, nhưng không nghĩ đối phương lại còn là như thế một khối khó gặm xương đầu cứng. Nhưng hiện tại còn chưa là thời khắc cuối cùng, tiên cơ còn nắm giữ ở trên tay hắn. Hắn nhiều năm như vậy mưu tính không phải là vì hôm nay tới được một tiểu tử chưa giáo máu đầu trả phúng. Nghĩ tới đây, hắn tỉnh táo lại. Nếu vẫn bị hắn làm tâm lý ám chỉ Tống Di Phi đã ngoan ngoãn đi vào, vậy bây giờ coi như là Tô Thần không chịu trên tế đàn, để hắn người bên cạnh trên tế đàn là được. Trần Lập An, ngươi biết ngươi bên cạnh người ở sau khi đi vào rợ trò gì sao? Trần Lập An nghe được Bạch Tiên Sinh không trả lời Tô Thần lời nói, trái lại hướng chính mình gọi hàng có chút chán vắng. Cái gì tay chân? Hắn sau khi đi vào liền cứu ta a. Nay vừa nói, đối diện Bạch Tiên Sinh quỷ dị cười cười, "Xắc, vậy vị này Tô tiên sinh thật đúng là ngụy trang đến mức xảo diệu a." Lời này Đệ Nguyên Bản liền cảm thấy vô vị Tô Thần lần thứ 2 ngồi xuống lại. Chỉ bất quá lần này hắn còn thuận lợi đem ra một cái ghế nằm cùng tiểu bàn đi ra, mặt trên mang lên hạt, dựa hậu cùng đồ uống. Đệ Nguyên Bản liền đối với hiện tại tình huống này cảm thấy không hiểu, Trần Lập An càng không hiểu. "Cái kia, Tô tiên sinh, đối diện cái này." Tô Thần thấy Trần Lập An hốt hoảng nhìn mình, không đành kể ở trên ghế nằm vươn người một cái. "Nếu Bạch tiên sinh muốn cùng ngươi trước tiên táng gâu, vậy các ngươi táng gâu, cả An Dư." Trần Lập An lông mày nhăn lại. Hắn cảm giác mình không thuộc về nơi này. Cái này cổ lão lại khủng bố cung điện dưới lòng đất, lạ như là một cái kỳ quái lọ chứa, có thể đem hắn tâm tư toàn bộ quấy rời tự. Càng la cái kia bốn phía lan tràn hạ xuống kinh mạch hoa văn, càng như là mỗi giờ mỗi khắc không còn cảnh sắc hắn, mình mới là kẻ xâm nhập. Mà đem so sánh dưới, Bạch Tiên Sinh cùng Tô Thần đối với nơi này thản nhiên nơi chi thái độ, cho hắn cảm giác lại như là hai người này trời sinh liền nên sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy như thế. T. Nghĩ tới chỗ này, hắn không nhịn được dùng mình một cái. Mà vào lúc này đối diện Bạch Tiên Sinh lại nói, "Chúng ta sớm lúc trước liền nhìn thấy vị này Tô tiên sinh." Ai Tri Lập An sững sờ nhìn về phía Tô Thần. Đối diện lời này là có ý gì? Dựa theo Tống Di Phi lời nói tới nói, bọn họ hẳn là ở bên ngoài ngọn núi đất lỡ sau khi mới gặp gỡ. Sau đó một đường hạ xuống, mới gặp phải chính mình. Như vậy suy tính lời nói, đi ở phía trước Bạch Tiên Sinh bọn họ căn bản liền không thể cùng Tô Thần gặp lại chứ? Huống hồ Tô Thần một đường đến biểu hiện cũng là đối với bọn họ nghi kỵ hoài nghi, càng như là một cái đối với mộ thất thông thảo cao thủ, nhưng đối với bọn họ những người ngoài nghề này chưa quen thuộc cảm giác. Nếu như nói Tô Thần ở tại bọn hắn đi vào trước liền gian lận lời nói, vậy hẳn là là ở 3 ngày trước Sở xưa như vậy, nhưng hắn nhìn Tô Thần quần áo, cùng bọn họ đàn sói này bãi người phải chết bắt đầu so sánh căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Thật sự có người có thể ở chuối này, mộ thất biến động người trung gian nắm như vậy tư thái sao? Ân. Đầu óc bao táp một lúc sau khi, Trần Lập An cảm giác mình hiểu làm rồi. Trọng điểm hẳn là hiện tại. Nếu như là 3 ngày trước hai người liền từng gặp mặt, cái kia Bạch Tiên Sinh biết trong này còn tiếp tục dẫn bọn họ tiến vào đến tìm cái chết. Cái thứ con mẹ nó này ngu ngốc hiện tại làm sao còn dám kêu to? Ngươi đúng là nói một chữ a. Ngươi lúc nào nhìn thấy Tô tiên sinh? Đối diện sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ đến Trần Lập An đầu lại chuyển còn có chút nhanh. Có điều hắn cũng không hoảng, bởi vì muốn toán đi ra thích hợp thời gian, đối với hắn mà nói quả thực chính là việc nhỏ như con thỏ. Lúc này bấm chỉ tính toán, hắn thản nhiên hướng Trần Lập An nói rằng, tối ngày hôm qua giờ dần, dưới lòng đất nơi này không so sánh với diện mọi người đều không có thời gian khái niệm, hiện tại là giờ thân. Thời gian qua đi này sau cái canh giờ lần thứ 2 đi tới nơi này, nói vậy Tô tiên sinh hẳn là có chuyện quan trọng gì muốn làm chứ? Ai? Tối ngày hôm qua cái kia canh giờ hắn nên còn không được cứu cũng chính là vào lúc ấy Tô Thần còn cùng Tống Di Phi hai người đơn độc ở chung. Nay biến cố để Trần Lập An dù sao cũng hơi không chịu nhận đến. Xét tức là, cái điểm thời gian này hắn hoàn toàn không biết Tô Thần đang làm gì. Dựa theo cái này dòng suy nghĩ muôn xuống, khi đó Tô Thần hoàn toàn có thể mang theo Tống Di Phi vòng qua hắn vị trí mộ thất đi thẳng đến cung điện dưới lòng đất này. Tựa hồ là ở hắn cái kia mộ thất đóng kín thời điểm, đi về nơi này con đường sẽ trực tiếp mở rộng. Nghĩ đến hiện tại tế đàn kia trên hiện tại còn kém một người đàn ông nằm tiến vào trong quái tải, toàn bộ tế tự nghi thức mới có thể hoàn bị. Trần Lập An trong lòng hơi ngưng lại, Cho nên nói, người này là bởi vì thiếu hụt tế tự phẩm mới gặp trở lại bên kia mộ thất đem chính mình mang tới nơi này sao?" Trần Lập ngẫm nghĩ, hốt hoảng nhìn về phía Tô Thần. Nguyên vốn là muốn được một cái đáp án phủ định, có thể thấy được Tô Thần hoàn toàn không đem bọn họ xem là lạ lãng một chuyện. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút căng tức. "Tô tiên sinh, ngươi liền không phản bác cái gì không?" Tô Thần chính đang ăn dưa ăn được tận hứng, nghe thấy Trần Lập An như thế một la lên, hơi có chút bất đắc dĩ đưa tới một khối dưa hấu. "Ta chính là một cái ăn dưa, chuyện của các ngươi các ngươi muốn làm sao bài lôi liền làm sao bài lôi, cùng ta không có quan hệ gì." Đương nhiên, nếu như dám liên lụy đến lão tổ trên đầu, vậy các ngươi khẳng định đều phải chết." Tô Thần hờ hững đối diện nhếch mày cười cười. Thự nhiên là sợ đến Bạch Tiên sắc mặt hơi ngưng lại. Mã Trần Lập An thấy Tô Thần càng lạnh như vậy thái độ thờ ơ, hắn tâm đều nguội. Bởi vì ở trong mắt hắn, lúc đó có thể đem cửa mộ tay không mở ra. Đứng ở cửa Tô Thần quả thực chính là một cái chỗ cứu thế. Hắn là hoàn toàn hoàn hảo đánh trong đấy lòng đem Tô Thần xem là ân nhân cứu mạng tới đối xử. Có thể hiện tại, có người nhưng nói cho hắn hết thảy đều là giả. Tô Thần cứu hắn chỉ là vì để cho hắn đến làm cái này tế tự phẩm. Càng nghĩ càng khó chịu. Trần Lập An nước mắt ngông lung địa nhìn về phía Tô Thần. Ngươi làm muốn phải cái này tế tự nghi thức thành công sao? Tô Thần không thể chí phủ gật đầu, hắn đương nhiên muốn cái này tế tự nghi thức thành công. Không phải vậy hắn ngồi ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì? Chương 429, là chỉ thì miết. Có thể lời này ở Trần Lập An lý giải lại đây cũng không phải chuyện như thế. Hắn ngẫm lại chính mình trước cái kia thống khổ trải qua, quả thực lại như là ở trong địa ngục qua lại một làn sóng. Nếu như không phải Tô Thần đem hắn cứu ra, vậy hắn hiện tại thực cùng chết cũng gần như. Coi như là có cái gọi là lợi dụng quan hệ. Vậy cũng là để hắn trước khi chết vượt qua tương đương tốt đẹp mấy cái canh giờ. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hướng đối diện Bạch Tiên xinh mắng, ban đầu mang lão tử người tới nơi này vẫn là ngươi. Con mẹ nó là ngươi cái này cậu vật đem lão tử bằng hữu toàn hạ chết. Ta đã nói với ngươi, coi như là ta hiện tại như ngươi ý, cái kia lão tử cũng là bởi vì Tô tiên sinh. Nguyên vốn còn muốn dụ dỗ từng bước để Trần Lập An cùng Tô thần hai người các đức, để cho hai người náo lên, hắn nghĩ làm sao tìm được bên trong một cái cũng sẽ không nói hai lời đem một người khác đưa lên tế đàn nhưng hắn không nghĩ đến Trần Lập An trong lời này nói ở ngoài vẫn là không đem đầu mâu từ trên người hắn bỏ qua một bên a. Đang muốn có muốn hay không lại nói bậy bạ gì đó, sâu sắc thêm hai người mâu thuẫn. Hắn liền thấy cái kia Trần Lập An từng ngụm từng ngụm địa ăn xong rồi Tô Thần đưa tới dưa hấu. Đồng thời tựa hồ là trong mắt chứa nhiệt lệ, vẫn là ngụm nước. Khoảng cách quá xa, hắn thực sự là không thấy rõ. Nhưng có thể cảm giác được Trần Lập An bởi vì hắn lời nói vừa nãy hiện tại tâm tình nên rất kích động. Để hắn hoàn toàn không nghĩ đến chính là Tô Thần lại không có chút nào biện giải. Trần Lập An ăn xong dưa hấu. Hắn lệ rơi đầy mặt địa nhìn Tô Thần một ánh mắt, trước ngươi cửu ta Ta cái mạng này chính là ngươi, nếu ngươi muốn này tế tự thành công, vậy ta hắn nương sẽ cắt thành ngươi. Nói xong, người liều mạng địa liền hướng tế đàn vọt tới. Đối diện Bạch Tiên Sinh trực tiếp cao hứng khỏe miệng niết đến chân lộ hai. Mắt thấy Trần Lập An liền muốn xông vào cái kia sinh tử giới tuyến, tiến vào tế đàn trong phạm vi. Nhưng lại ậm, một tiếng, cả người trực tiếp mất tung ảnh. Ai? Bạch Tiên Sinh nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Hắn tức đến nổ phổi địa nhìn sang, có thể nhưng là bị quan tài trên tế đàn quan tài gắt gao chặn lại rồi tầm mắt. Đối diện đến cùng phát sinh cái gì hắn cái gì đều không nhìn thấy. Một hồi lâu, hắn mới nghe được Trần Lập An tiếng kêu rên. Lolo, Tô tiên sinh ngươi là làm gì a? Ta, ta hắn nương thật vất vả mới quyết định. Trước mặt trên đất ngồi đầy người cho buổi vô cùng chật vật chân lập an, như là cái đứa nhỏ tự tiếu khóc. Nhìn hắn loang nước ba ba hai mắt, Tô thần theo bản năng liền nghĩ tới trước đồng dạng như vậy khóc lóc Tống Di Phi. Chỉ có điều hiện tại Tống Di Phi đã thỏa thỏa là cái người chết. Thiên quan kỳ Lân Ứn có thể giải trừ một ít ảo thuật quái dại, nhưng lại là giải trừ không xong cứ thế ma ích lũy lại đến trong lòng ám chỉ. Hắn không đoán sai lời nói, em gái kia hẳn là ở khi còn bé cũng đã bị đối diện cậu tặc nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, Này em gái mới sẽ ở nhìn thấy cái kia hai chiếc quan tài thời điểm, làm ra liền hắn đều chưa kịp phản ứng cử động. Rất tốt một cái mỹ nhân, hợp trước hắn xem tướng mạo vẫn là không thấy chuẩn. Hồng Nhan nhưng mà bệnh, chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên bảo trước mặt khóc như là cậu như thế Trần Lửa An. Hắn bên kia còn sót lại ba người đây, ngươi tích cực cái cái gì sức lực? Tùy tiện đi vòng qua, tùy cơ nhặt lên một cái người may mắn ném vào trong quan tài, này thế tự nghi thức như thường có thể thành. Trần Lập An nghe xong lời này, càng là kích động lệ nóng rưng trọng. Hắn thật sự nghĩ quá nhiều. Hắn còn tưởng rằng Tô Thần chính là cùng mình suy đoán như vậy, đem mình cứu được chính là muốn cho hắn tới làm cái này cái gọi là tế phẩm. Hiện tại, hết thảy đều rõ ràng, nhưng hắn nhưng lại lại không nhịn được tang gương mặt. Hắn khó chịu nhìn về phía Tô Thần, cái kia, "Tô tiên sinh, ta trước thực lượng ngươi, cái này mộ thất thực." Tô Thần nhàn nhạt, nhạt đánh gậy hắn, "Ừ, ngươi nói chính là ngươi cùng đối diện cái kia cái cẩu tặc tại hạ mộ trước hẹn cẩn thận sự tình. Vậy ta không có hứng thú." Một câu nói, phá hỏng chân lập an cuối cùng lo lắng. Bên trong là gì đó nội dung, Tô Thần đại khái có thể đoán được. Đơn giản chính là đối với này địa cung đồ vật bên trong hắn muốn Đúng vậy, hắn vừa vặn cũng đối với này đồ vật bên trong có ham muốn. Đối diện Bạch Tiên Sinh nghe hai người đối thoại tựa hồ so với trước càng quen thuộc. Trong lúc nhất thời giận tím mặt mày, hắn lớn tiếng tức giận mắng: "Đừng hắn mẹ nằm mơ, ta nhưng là toàn quái, có thể cùng cái kia Tống Di Phi ngày sinh tháng đẻ đối đầu liền hai người các ngươi. Nay trông rác rưởi nếu có thể tiến vào quá tại, ta cần phải chờ các ngươi tới sao?" Hắn càng nghĩ càng giận, một cước đá vào cái kia hôn mê nhân thân trên. Lại như là ở đạp lên cái gì rất rưởi, tựa hồ hoàn toàn quên mấy người này trước đang toàn lực đứng ở hắn bên kia. Mã Chân Lập An nghe được Bạch Tiên Sinh nói tới bắt tự sướng đôi. Nghĩ đến lại gặp trên Bạch Tiên Sinh thời điểm hắn sát thực là lẩm bẩm tính toán cái gì mới cùng chính mình trò hỏi. Trong lúc nhất thời bị từ bên trong đến, nguyên lai này cũng thật là tính toán tốt, nếu như vậy, cái kia Tô Thần Tiên Sinh ta vẫn phải là đi làm cái kia tế phẩm a. Nói, hắn vừa bất đắc dĩ đi về phía trước, biểu hiện tự nhiên là so với trước càng bị tráng, nhưng Tô Thần lại một hồn đã đem hắn đánh đổ trong đất. Đối diện Bạch Tiên Sinh tức giận đến nghiến răng. "Họ Tô ngươi chuyện gì xảy ra?" Tế tự sau khi bắt đầu không riêng là tế đàn bị gói lại, liền ngay cả lối ra, mồm miệng cũng bị đóng kín. "Hắn nếu muốn đi làm tế phẩm ngươi liền để hắn đi làm a." ngươi ngăn hắn ngươi cũng không ra được nơi này, đường lui bị đóng kín. Điểm này không thể nghi ngờ. Tô Thần ở vừa bắt đầu liền biết rồi. Đúng là ôm chân trên đất kêu rên chân lập an nghe được điểm này sau khi vận bịu xong tới xác nhận. Ầm. Cả người nhưng là còn không chạy lên vài bước liền chặt chẽ vững vàng va và vào không khí, ngã trên mặt đất. Cũng thật lạ. Là. Vậy làm sao bây giờ a? Tô tiên sinh, ngươi sẽ không muốn chính mình đi làm cái kia tế phẩm chứ? Tô Thần gết bộ địa liếc mắt nhìn hắn. Nơi này hiện tại gặp trở dọc người lại không ngừng hai người chúng ta. Lại nói, này tế tự nghi thức nhưng là ở chúng ta đi tới nơi này trước liền bị mở ra. Lời này rõ ràng để Trần Lập An không phản ứng kịp. Đây là ý gì? Lẽ nào ngươi thật sự nói với hắn như thế, tối hôm qua liền đến đem tế tự nghi thức mở ra. Ầm. Tô Thần không nói hai lời liền hướng Trần Lập An trên đầu quăng một cái tát. Này cơ mộng mở lạ quá sao? Có thể lúc này Thanh cũng không giống như là có nước ở bên trong a. Ta chưa từng tới. Đến người chỉ có cái kia cái cổ tặng. Hắn bắt tự, cũng có thể cùng Tống Di Phi xứng đôi tiến lên. Về phần tại sao Tống Di Phi là người chết dự định, đã triệt để cùng phàm Trần tất cả cắt đứt liên hệ mà đối diện cái kia cái cậu tặc đang đánh mở tế tự nghi thức sau khi còn có thể rời đi tế đàn, biểu hiện như thế này, nguyên nhân là hắn là một cái hoạt tự nhân. Hoặc là nói, là một cái chiếm cứ người khác thể xác chết không biết số hộ thí miết vương. Lại nói đến phức tạp một điểm, khả năng chính là viễn cổ cấp bậc thí miết vương. Đương nhiên, ở trở thành thí miết vương trước cái tên này vẫn là một người, cũng chính là cung điện dưới lòng đất này chủ nhân. Cái này cũng là tại sao Tô Thần vừa bắt đầu hoàn toàn không nhận ra được này cẩu vật tồn tại. Bởi vì sâu thứ này, quá không đáng chú ý. Chương 430, án trộm. Nghi đến Hẳn là vào niên đại đó rất nhiều kỹ thuật còn chưa thành thục, cho nên mới phải dẫn đến cái này hoang đường của diện. Nguyên bản hẳn là não người bị thi miết vương thi thể thay thế được sau khi người phục sinh đều xem trọng tân nắm giữ chính mình ý thức, tiến tới dựa vào thi miết vương đạt tính, lợi dụng hắn môi giới đến duy trì thân thể mình sống lại thoái hóa. Nhưng tình huống ở bên này thật giống không giống nhau. Bên này thi thể trực tiếp biến mất rồi. Thay vào đó chính là thi miết vương thân thể như cũ sinh động, chỉ có điều ở bên trong người khống chế biến thành sử dụng thi miết vương người. Tình huống như thế, Tô Thần suy nghĩ một hồi, cảm thấy đến nên dùng đối khách làm chủ để hình dung. Tức lúc bình thường đều là thi miết vương thành tựu môi giới đến duy trì thi thể bất hủ cùng hòa tính. Nhưng ở một quãng thời gian rất dài bên trong, thi miết vương đơn là thi thể chủ đạo người. Đợt này nhưng là người trực tiếp đem thi thể bỏ qua, đến chiếm cứ thi miết vương cái kia nho nhỏ thân thể, lại dùng cái kia nho nhỏ thân thể đi khống chế người sống. Như vậy xác thực là có thể ở rất dài một đoạn chu bên trong, để trước kia nhân đạt đến sống mãi này một cái khái niệm. Đồng thời thi miết vương bản thân xác thực là có thể sống tới và năm. Chỉ có điều sâu tập tính tựa hồ hay là muốn ngủ đông loại hình chứ? Đột nhiên hắn liền rõ ràng, tại sao trước mặt cái này không có gì uy hiếp lực người? Dĩ nhiên có thể cho hắn một kia quen thuộc cảm giác, nếu là Thi Miết Vương tập tính. Vậy người này hẳn là một quãng thời gian rất dài đang không có người tỉnh lại tình huống đều ở ngủ đi. Cái kia không phải là cùng Chu Mục Vương bọn họ cái kia làm việc và nghỉ ngơi một mau như thế. Nghĩ đến đây, Tô Thần ít nhiều có chút đau lòng lên trước mặt cái tên này. Bốn người kia sợ dĩ đối với ngươi nói gì nghe nấy là bởi vì ngươi dùng Thi Miết khống chế chứ. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước tên kia ở sau khi đứng dậy sắc mặt tàn nhẫn. Phòng trưng chính là tiểu Thi Miết bị chính mình một hòn đá tận mắt đánh chết, vì lẽ đó hắn khống chế không được mấy tên kia đến giúp đỡ. Này mới tức đến nổ phổi muốn đem mục tiêu đặt ở Trần Lập An trên người. Bất quá bọn hắn hai ai cũng không nghĩ đến Trần Lập An nhìn không thế nào thành thật, lại còn có thể chỉnh diễn lấy thân trả ơn rối cành. Nhìn dáng dấp không giống như là trang, nhưng dù là điểm này mới để Tô Thần đối với cái tên này không nhịn được khắc mắt chờ đợi. Xách, nếu một người rựa vào trang có thể trang đến cái trình độ này, vậy cũng là đối với mình tương đương tán nhã người. Hơn nữa coi như là đối diện khiêu khích thành như vậy, Trần Lập An còn có thể vẫn kiên trì đứng ở hy sinh hắn một cái liền có thể làm cho mình rời đi ý nghi trên. Liên điểm này, Tô Thần cảm thấy đến cái tên này thực ánh mắt không sai. Ở chính mình biểu hiện như vậy không đáng kể thời điểm, còn có thể kiên trì đem toàn bộ thẻ đánh bạc gấp ở trên người mình. Ân, có điều hắn vẫn đúng là liền dính chiêu này. Hắn tự nhiên là không muốn để cho đem dòng dõi tính mạng đều đặt ở phía bên mình người, cuối cùng thua còn lọt đều không dư thừa. Như vậy nghĩ, hắn đứng lên đến, vung tay lên. Cái bàn, trà quả trực tiếp bị thu hồi số ảo không gian. Tình cảnh này ở hai người khác xem ra càng như là một loại tương đương quỷ dị hình ảnh, tương tự với trong truyền thuyết tiên thuật. Nhưng Bạch Tiên Sinh rõ ràng đối với hình ảnh này càng quen thuộc. Hắn nói thẳng, ngươi không gian kia là nơi nào đến? Tô Thần không phản ứng hắn. Rõ ràng chính là nơi này tồn tại cái kia đã sớm báo hỏng số ảo không gian, nên cùng cái tên này khi còn sống có nhất định quan hệ. Không phải vậy cái tên này nên cũng sẽ không lại thấy đến chính mình sử dụng số ảo không gian thời điểm, biểu hiện không nhiều như vậy kinh ngạc. Hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên. Nếu như là thị nhân quốc bộ dân tiểu thủ lĩnh đều có thể có số ảo không gian lợi nói, cái kia thời kỳ viễn cổ đại chiến nên tối xấu tới trình độ nào? Có phải là người hay không người tiện tay liền có thể móc ra một cái đại bảo buổi đến, từng phút giây giết chết đối phương. Chẳng trách liên quan với thời kỳ đó truyền thuyết huyền diệu khó hiểu, nếu như không có thể hiểu được ngay lúc đó cơ chế, Cho tới hiện nay mức độ như vậy, cái kia thần thoại niên đại bao nhiêu vẫn là khiêm tốn. Dù sao xem hắn hiện tại sát thực là lên trời xuống đất không có độ khó gì. Lão tử trời sinh tự mang, làm sao? Câu nói này nói xong, đối diện cả kinh hãi to mồm. Mà hệ thống cũng ghét bỏ địa phát sinh một tiếng ồ. Điều này cũng làm cho Tô Thần càng xác định, hệ thống hiện tại chính là có nhất định tự chủ ý thức, không giống như là trước lạnh như băng người máy hình thức. Thái quá a, một cái hệ thống muốn tình cảm gì? Giúp hắn giải buồn lý do, như vậy ngược lại thật sự là không cần phải. Tự mang. Bạch Tiên sinh sững sốt một hồi lâu. Hắn trong đầu tựa hồ bắt đầu chậm rãi hồi tưởng lại đã từng năm tháng. Nhớ tới vào lúc ấy, muốn có được như vậy một cái trống rỗng là cần vô số chiến công tích lũy. Hắn cũng là xé rứt đầu, mới để cho mình bỏ lên trên vị trí kia. Có thể coi là là như vậy, sau lương phản sau khi cái kia ngắn ngủi đắc thủ không gian vẫn là liền như vậy cách hắn mà đi. Rất nhanh tuổi thọ cũng bởi vì không gian chủ quyền đánh mất mà giảm ngắn. Hắn những năm này nghĩ tới vô số biện pháp phải đem cái kia thuộc về mình không gian cất về. Có thể mãi đến tận hiện tại, vẫn là kém một bước mấu chốt nhất. Mà ở hắn đang cố gắng như thế mấy ngàn năm sau khi lại có thể có người dùng như thế hung hăng ngữ khí nói ra, như thế khiến người ta đấu kỵ lại nói, "Hạng giá áo túi cơm, không biết trời cao đất rộng. Này không gian ngoại trừ Thần nông đại nhân, ai dám nói mình trời sinh liền năm giữ? Ngươi hẳn là đi nơi nào ăn trộm đến chứ?" Nhạc Hoắc: "Thần nông đại nhân, xác thực là cùng mình suy đoán như thế. Nhưng người này nên cùng này mộ thất biểu hiện ra trạng thái như thế, dạ trung thành." Từ Cổ Chí Kim lại lần nữa thần thuộc người. Vậy cũng đến ở chính mình bên trong mộ thất điêu khắc dưới chính mình phụng dưỡng quân vương, mà hắn nhớ không lầm lời nói, nơi này chỉ nói chính hắn ở đây chiếm núi làm vương trải qua bao quát ở đạo thứ hai cửa mộ sau khi trên minh họa, điều khắc tranh tường nội dung cũng là liên quan với này một cái nước nhỏ hướng suy. Cùng với nơi này tiến tạo bên dưới quan tài táng toàn bộ quá trình. Nói trắng ra, không nói tới một chữ hắn cái gọi là thần nông đại nhân. Người như vậy, còn có một người vợ. Lại là ở bề ngoài thờ phụng chủ nhân của chính mình, sau lưng đâm dao. Tô Thần đang truyền nói cố sự bên trong tìm tới một cái, xích đồng tử. Thân là thần nông ngũ sư, cưới thần nông con gái nhỏ sau khi bay đầu liền đi người khác môn hạ. Trong lịch sử cũng từng nhiều lần ghi chép cái tên này đi ra giáng đạo, làm mưa ghi chép Nghe đến đây, Tô Thần đột nhiên nhớ tới trước trận đó mưa to. Xách, khả năng cái tên này trời sinh liền sẽ mưu tính những thứ này. Vì lẽ đó những người Vũ hoặc là là tính ra, hoặc là là mưu tính đến. Kết hợp đối với sự miêu tả của hắn bên trong có một chút từng giáo thần nông thị khử bệnh duyên nhân, vậy thì là vào lúc ấy cái tên này cũng đã thông hiểu dùng thi miết vương chỉ hoãn tuổi trọ biện pháp. Rẻ vớm. Này bao nhiêu cũng là một nhân tài, chỉ tiếc hiện tại chính là chỉ trường thọ sâu thôi. Muốn nói ăn trộm, người mới là ăn trộm chứ. Không riêng là trộm công gian, còn để người ta khoe nữ cho trộm đi. Sắc, nói trắng ra ăn trộm đồ vật chung quy không phải là của mình, ngươi dùng thời gian bao lâu ngươi trong lòng hiểu rõ không?" Tô Thần Hờ hừ nói, tay chỉ chỉ phía trên cung đỉnh. "Này không gian hiện tại trên căn bản thuộc về báo hoàng phẩm, ngươi coi như là mở ra cũng dùng không được." Chương 431, thời kỳ viễn cổ phát sinh cái gì? Đối diện người kia nghe nói như thế trố mắt ngậm mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Người đối diện đã vậy còn quá lợi hại, liền mặt trên cất giấu một cái trống rỗng đều có thể phát hiện. Mà khi hắn tỉnh táo lại, suy tư toàn bộ sự việc nhi đầu đuôi câu chuyện, rốt cục phát hiện nơi nào là lạ. Hắn cho tới nay hoạch toán quái tượng, đều biểu hiện sẽ xuất hiện một cái dị số nhân vật. Nếu là dị số nhân vật, hắn nghĩ đỉnh thiên cũng chính là cái có chút năng lực người trẻ tuổi. Dù sao quái tượng biểu hiện đối phương tôi tác, chỉ là cái trường 20 tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà thôi. Liên người như vậy, hắn vẫn cảm thấy không đáng sợ. Có thể mại đến tận bữa này, người kia càng là một lời nói toạc giá hiện tại tình hình. Naykerner, như vậy năng lực, có thể là một tiểu tử chưa giáo máu đầu có khả năng nắm giữ sao? Vẫn là này tiểu tử vắt mũi chưa sạch cùng tình huống của chính mình như thế? Mặt ngoài là một người trẻ tuổi, trên thực tế nội bộ cũng cất giấu một cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Ý nghĩ này vừa ra tới, để cả người hắn cũng không tốt. Đồng thời cũng làm cho hắn bắt đầu kinh ngạc lên, là không phải là mình xem bói năng lực xuất hiện vấn đề gì. Hắn dành thời gian lại tính một quẻ. Quái tượng biểu hiện, lần này tế tự nghi thức nhất định sẽ viên mãn hoàn thành. Nhìn thấy nơi này, hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn theo bản năng nhìn về phía người đối diện, vừa giống như là nhớ tới cái gì tự. Mau mau bấm chỉ lại là một quẻ. Quái tượng trên nhưng biểu hiện đối diện hai người đều sẽ không chết. Điểm này, để hắn bỗng nhiên bị tức đắc thủ run. Liên tiếp bấm chỉ lại quên đi ba, bốn lần. Đạo nhưng đều cùng vừa bắt đầu không có gì khác nhau, điều này làm cho cả người hắn đều sửng sốt. Tình huống thế nào? Nếu nói là tế tự nghi thức có thể thuận lợi hoàn thành, người đối diện cũng đều còn sống sót. Vấn đề chính là tham gia xong tế tự người khẳng định chính là người chết ta. Cái kia tình huống như vậy, rõ ràng nhận biết được đối phương ánh mắt nguy hiểm hướng chính mình nhìn sang. Bạch Tiên Sinh theo bản năng lui về phía sau súc vài bước. Động tính này để Tô Thần nhìn lắc lắc đầu. Ngươi nói một mình ngươi sống mấy ngàn năm người? A, không trùng, làm sao còn có thể sợ chết đây? lại nói, "Này tế tự là chính ngươi muốn làm chứ? Nếu là tự mình nghĩ làm tế tự, vậy ngươi không xuất lực, khả năng sao?" Từng chữ từng câu, càng như là tử thần truyền tới đòi mạng hắn. Nhưng hắn xích tụng tử là là ai cơ chứ? Tốt xấu là trường sinh bất lão sống đến hơn 5000 năm sau hiện thế người. Dựa theo hiện nay lời giải thích, trực tiếp gọi hắn là thần, cũng không có chút nào không hề làm quá. Chỉ tiếc năm đó chân thân khó có thể bảo tồn, hắn mới bị ép trơ mắt nhìn thân thể của chính mình bị hủy. Mà hiện nay, mắt thấy có thể một lần nữa thu được thân thể, thoát ly này giờ sâu sâu. Hắn làm sao có khả năng cam nguyện buông tha này ngàn năm tuyệt hảo thời cơ đang muốn có muốn hay không mất bỏ này gầy yếu nhân thân, trực tiếp rời đi nơi này. Liền lại nghe được đối diện Tô Thần xem thưởng âm thanh truyền tới. "Ta đoán có một chút ngươi khả năng không đi đến." Tô Thần nói, giả vờ thần bí nhìn một vòng toàn bộ một thất. Điều này làm cho Sích Tùng Tử lại trố mắt ngáy mắt, mà bên cạnh vẫn nhìn hai người câu đối bình thường nói chuyện trầm lặng an, rốt cục nghe không vô. "Này căn bản liền nghe không hiểu a." Hắn chỉ có thể lúng túng nói chen vào. "Cái kia, Tô tiên sinh, ngài là xác định hiện tại không cần ta đi vào lam tế phẩm đúng không?" Tô Thần tối đầu liếc mắt nhìn hắn, người này nói hợp mắt không hợp mắt. Nhưng nếu như trong chú đến thưởng thức lời nói, bao nhiêu vẫn tính là cá nhân. Hắn gật đầu, tế phẩm ở đối diện. Nghe nói như thế, chân lập An rốt cục kích động lệ rơi đầy mặt. Ta còn thực sự cho rằng ta ngày hôm nay mạng nhỏ liền muốn qua đời ở đó. Mẹ rồi hay, cảm tạ ngươi ngày hôm nay phù hộ ta bất tử. Trở lại ta nhất định hảo hảo hiếu kính lão nhân gia ngài. Một bên trên đất quay về không khí giằng đầu. Trong miệng nói không đáp lời nói. Lần này, Đem Tô Thần cùng đối diện Xích Tùng Tử đều cho làm không nói gì. Nhưng hai người vẫn là bận việc chính sự. Bởi vì tế tự nghi thức muốn thành công. Ngoại trừ cần phải người sống tế phẩm còn có chính là thiên thời địa lợi. Hiện tại thiên thời chính là xích tụng tự chờ đợi gần mấy ngàn năm mới đợi được. Bỏ qua lần này, lần sau lại nghĩ tìm tới như thế thời cơ thích hợp. Cái kia phòng trường lại đến chờ thêm mấy ngàn năm. Mà tính cả tế đàn mở ra thời gian, đến cái thứ nhất tế phẩm vào chỗ, lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều. Đúng rồi, ngươi thân ở niên đại đó đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao tương quan rất nhiều người viên ở trong thần thoại đều còn tồn tại, có thể hiện thực nhưng là không tìm được nửa điểm tung tích. Cang La liền người nhà họ Trương ghi chép bên trong đều hiếm có phương diện này ghi chép. Có vẻn vẹn là không biết niên đại xuất hiện quái vật Để Tô Thần cảm thấy đến kỳ quái chính là, vì là quái vật gì đều có thể liên tiếp địa sống sót. Có thể trong truyền thuyết thần thoại ly chép những cái châu bò đại lao, nhưng là nửa điểm dấu hiệu đều không lưu giữ lại. Nô tả thân ở thế giới kia còn không tìm đến nửa điểm tin tức, mà chính mình hiện tại thân ở thế giới, bởi vì bị ác ý xóa đi rất nhiều thứ. Văn hóa Đức gãy sự bất đắc dĩ, để hắn liền điều tra phương hướng đều không có một cái. Ngoại trừ tinh tuyệt cổ thành xả thần di cốt mang đến ảo cảnh, để hắn thiết thân cảm nhận được niên đại đó chiến tranh tàn khốc, hắn đúng là không thu hoạch được gì. Mà hiện tại, rốt cục xuất hiện một cái thân ở niên đại đó người. Tô thần muốn thử một chút vật khí. Xích Tùng tử nhưng lầm tưởng Tô thần thật cùng chính mình trước nghĩ tới như thế. Nội bộ chính là một cái lão già nát rượu. Lúc này nổi giận mắng, chính mình lúc nào chết đều không báo lên niên hiệu, ngươi muốn biết cái gì ta liền muốn nói sao? Lúc nào chết? Tô thần sững sốt một chút, đời trước sự tình cùng đời này lại tám gậy che đánh không được. Mà hắn chỉ là có chút hiếu kỳ thời đại viễn cổ sự tình, có phải là thật hay không xem trong truyền thuyết thần thoại viết như vậy? Nếu như đúng là như vậy, đại gia năng lực là từ đâu tới đây? Khẳng định không tồn tại thiên thần nói chuyện. Dù sao khoa học kỹ thuật phát đạt sau khi, trên mặt trăng nhân loại đã sớm đi tìm kiếm, căn bản liền không tồn tại cái gì thần tiên. Chết no chính là thời kỳ viễn cổ xuất hiện người ngoài hành tinh, giống như tinh tuyệt nữ vương người ngoài hành tinh, nhưng bên trong cũng tồn tại vương tộc sinh trưởng ở địa phương trái đất người. Sích Tùng Tử như vậy chính là bên trong một trong. Hắn đơn thuần muốn biết, niên đại đó, thật có năng lực như vậy phát động kinh thế hai tộc viễn cổ đại chiến người. Đến cùng là làm sao ở như vậy trong chiến tranh sống sót, cũng còn có thể đem sự tình miêu tả cho hậu thế. Ta coi như là sẽ chết, cũng chết ở ngươi đánh giẫm sau khi, Sích Tùng Tử, ngươi sống tạm ở một con sâu bên trong. Không khó chịu sao? Ngươi đảng hoàng nói cho ta, thời kỳ viễn cổ chuyện đã xảy ra, ta không chừng có thể để cho ngươi đi được thoải mái chút. Sích Tùng Tử nghe nói như thế, mặt đều khí tái rồi. Vô cùng nhục nhã. Đúng là vô cùng nhục nhã. Hắn từng có lúc được dân chúng kính ngưỡng, được quân vương đón lấy. Cái kia đều là phong quang vô hạ, ai tới cũng phải cho hắn mấy phần mặt. Ngày hôm nay gặp gỡ như thế cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại nhiều lần trả phúng không nói, liền ngay cả Thỉnh giáo một chút sự tình, dĩ nhiên đều có thể sử dụng như vậy hung hăng ngữ khí. Chương 432: Tế tự bắt đầu tiến hành nghĩ đến đây, một cú vô danh hỏa sông lên đầu. Hắn lúc này đã nghĩ đem đối diện cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch ném vào trong quan tài. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, lại bỗng nhiên nhớ tới đến đối phương có phải là cũng có một cái trống rỗng. Hắn lúc này lại nói, cùng hỏi thăm những này có không, người trẻ tuổi, ngươi chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ ngươi tình cảnh bây giờ. Tô thần nở nụ cười. Ngươi đây là muốn uy hiếp ta sao? Sích Tùng tử cười lạnh nói, ngươi còn không đáng ta uy hiếp, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, không có quan hệ gì với ngươi sự tình tốt nhất không muốn mù dính giữ. Không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Xích. Nói trắng ra vẫn là chỉ có thể cãi nhau. Này nửa ngày cũng là không thấy cái tên này lấy ra cái gì chân thực công phu đến, cử chỉ này càng như là đang trì hoãn thời gian. Tô Thần cũng không cảm thấy cái tên này có năng lực gì, dù sao hắn bản thân liền là đuổi trùng thể chất, khắc chế thi miết vương a. Nhưng cung điện dưới lòng đất này cho hắn cảm giác cũng không phải rất tốt, lại như là trực tiếp đi vào trong bẫy rập. Tuy rằng xích Tùng tử cái kia không có não sâu vừa bắt đầu nên chính là đem nơi này xem là cả bẫy, muốn để hai người bọn họ bị toán tốt số mấy người đi tới, do đó trở thành tế phẩm. Nhưng hắn khả năng không nghĩ đến, Tô Thần có thể nhìn thấu nơi này huyền cơ. Đương nhiên, đều đến cái này mấu chốt trên, đối diện tên kia còn một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Tô Thần cảm thấy thôi, hoặc là là cái tên này đầu óc không dễ xài, hoàn toàn đánh giá sai chiến cục, hoặc là là nơi này và hắn linh cảm như thế. Ngoài trừ không gian kia, còn có đồ vật khác tồn tại, mà hệ thống vào lúc này lại giả chết. Tô Thần quyết định, tự mình động thủ. Chí ít ở lúc tế tự đến trước trước đem tất cả mầm họa bài trừ. Lúc này, hắn trở tay đem Hắc Kim cổ đao lấy ra. Mà người đối diện lại thấy đến Hắc Kim cổ đao sau khi, sắc mặt bá địa thay đổi. Ngươi, ngươi tại sao có thể có binh khí như vậy? Sích Tùng Tử trên mặt treo đầy sợ hãi. Điều này làm cho Tô Thần càng tò mò. Cái tên này trước đây bị người nhà họ Trương truy sát quá sao? Người nhà họ Trương làm việc được kêu là một cái kiên trì không ngừng, đào rễ cứu đề. Nếu như bị truy sát lời nói, đối phương nhất định sẽ trực tiếp xuống tay áp độc. Có điều loại này có thể ở sâu trên người tồn người sống, xác thực là không dễ đối phó như vậy. Chính là ve sầu thoát xác, nếu như này con sâu chết rồi, hắn cảm thấy đến Sích Tùng Tử nên còn có thể có cơ hội lại đổi một con sâu. Chỉ có điều người nhà họ Trương trời sinh tự mang đuổi trùng hệ thống. Thì mất vật như vậy, một giọt máu liền toàn bộ thành quest sạch sẽ nên không tồn tại Lâm Thời thay đổi thân thể thuyết pháp như vậy. Vẫn là nói, hắn là bị cái nào một đời tộc trưởng giết chết, cũng chính là ở biến thành như vậy trước, hắn rất có khả năng. Cùng mình suy đoán không giống nhau. Khả năng không phải vừa bắt đầu ngay ở sâu trong thân thể. Tô Thần nghĩ đến vật chất cụ tượng hóa. Nơi này và hang ổ cách nhau hẳn là hơn 10 km khoảng cách. Không tính xa, trực tiếp vận chuyển món đồ gì, hoặc là ở giữa hai người di động. Trên bản chất cũng không là cái gì chuyện khó khăn. Ngươi biết Thanh Ô từ sao? Sích Tùng tự nghe được danh tự này, làm như rơi vào hồi ức. Một hồi lâu Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại tự, nhìn về phía Tô Thần, "Ngươi để ta cố nhân làm chi? Hắn đã chết rồi mấy ngàn năm." Trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ thở dài, không biết tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Thần càng là đã vọt tới hắn trước người, một quyền đánh mạnh trung đỉnh, trực tiếp đem trong đầu thi miết đánh đi ra. Mà cái kia thi miết cương trực thân thể, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Ngáy mắt liền vượt qua như vậy xa xôi địa giới, một đòn liền đem đối phương chế phục, mà trở tay đem còn lại người kia trực tiếp ném vào trong quái tải. Ầm. Nguyên bản không thấy rõ giới tuyến đạo kia kỳ quái bình phòng, càng là ở người kia bị ném vào quan tải đi trong nháy mắt, hồng quang mấy liệt. Kì? Trần Lập An còn không phản ứng lại, liền bị hồng quang trước đến con mắt đau đớn. Càng lần này hồng quang truyền bá ra nháy mắt, hơi thở càng là còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn tò mò hướng về trên tế đàn xem, nhưng lại bị một cái tay gắt gao đè lại đầu. Hắn khó khăn liếc mắt vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện, Tô Thần Càng là không biết lúc nào lại trở về. Tất cả những thứ này phát sinh chân thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản sẽ không có dư thừa tinh lực để suy nghĩ. Vẹn vẹn là chỉ nhìn tất cả những thứ này, đại não cũng đã mất đi xử lý sự tình năng lực. Càng là hắn tự mình trải qua đồ vật đàn hồi trở về khủng bố tình cảnh sau khi, Tô thần đầu tiên là dùng cục đá xuyên thủng bình phong này. Sau là ở hắn ngay dưới mắt, càng là lặng yên không một tiếng động địa liền bọn tới đối diện. Tốc độ như vậy thật là quá khủng bố, nhất làm cho hắn khó có thể tin tưởng địa phương còn phải là tế tự nghi thức đã triệt để bắt đầu rồi. Dựa theo trước kia Bạch tiên sinh lời giải thích, tế phẩm đúng chỗ sau khi, toàn bộ tế đàn bình phong sẽ đến trước nay chưa từng có cường độ. Mà Tô thần dĩ nhiên tại đây cái cường độ dưới, ung dung qua lại, mà vẫn như cũng là ở hắn còn không phản ứng lại tình huống. Chuyện gì xảy ra? Trước cái kia cục đá Còn có thể nhìn thấy toàn bộ bình phong bị đột phá lúc vừa sóng. Tô thần người lớn như thế cường song qua, bình phong này dĩ nhiên không xuất hiện bất kỳ phản ứng. Chuối này nghi hoặc ở Trần Lập An trong lòng lên men. Hắn ngồi trốn hôm trên mặt đất, ở hắn không đem đầu nhất sau khi thức dậy, Tô thần cũng là không tiếp tục theo, tấn đầu của hắn. Cái kia thể xác vốn là sắp chết thân thể, ta đem hắn đưa vào đi, cũng bèn bèn là cho thi thể đưa một cái quan tài thôi. Bất thình lình nghe Tô thần âm thanh, Trần Lập An này mới phản ứng được, Tô thần là ở cho mình giải thích. Này có thể càng làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời cũng ở trong lòng vui mừng, trước cũng còn tốt hắn không có nghe tin Bạch Tiên sinh gây sức mít, đem đầu mâu toàn bộ chỉ về Tô Thần. Bởi vì tuy rằng về thời gian có rất nhiều chuyện, là hắn không thể kiểm chứng, nhưng liền Tô Thần cùng Tống Di Phi ở chung nhìn tới, càng như là Tống Di Phi muốn mệnh bợ Tô Thần, như đúng là cùng người đi chung đường, cái kia hoặc là là nghe lệnh, hoặc là là thương lượng, mà cũng không như vậy cần rựa vào mệnh bợ mới có thể duy trì quan hệ. Mà, bị mệnh bợ người vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Hắn nhớ tới trước còn không xuống mộ trước, hắn dẫn dắt đội ngũ ở phía sau. Tựa hồ cũng không nhìn thấy Tô Thần bóng người. Ngược lại là mới vừa rồi bị ném vào quan tài Bạch Tiên Sinh, cùng Tống Di Phi càng thân mật. Cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này, cùng với Bạch Tiên Sinh đối với đội viên thái độ càng như là một cái lợi dụng xong qua tay liền vứt rác rưởi. Cái kia, các ngươi mới vừa nói lời nói là, hắn không nhịn được dò hỏi, bởi vì những người rơi vào trong dương mù đồ vật thực sự là thật là làm cho người ta hiếu kỳ. Thần thoại truyền thuyết nhân vật, hắn cũng không có nghe nói bao nhiêu. Dù sao địa phương tiểu, liền ngay cả truyền thuyết đều là bà nội gái kia đồng lư hiện biên đến dọa đứa nhỏ. Mà hai người nói tới đồ vật huyền diệu đến cực điểm. Quả thực lại như là một con tội ác bản tai lớn, vẫn ở đem đầu góc hắn nơi sâu sa dục vọng câu dẫn ra. Giải thích lên quá phiền phức, ngươi liền lý giải thành, vừa nay nói chuyện với ta người là một cái sống mấy ngàn năm lão bất tử là được. Nói xong, Tô Thần vừa giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn nói bổ sung, đương nhiên, hiện tại hắn đã cùng chết rồi gần đủ rồi. Chương 433, cần chữa trị. Sau khi Tô Thần không giải thích thêm, Trần Lập An cũng là rất tức thời không hỏi lại. Tước chừng là thời gian một nén nhang. Hồng quang rốt cục biến mất, nhưng Trần Lập An lại ngẩng đầu, trước mặt đã không có Tô Thần bóng người. Đồng thời biến mất còn có cái kia hai chiếc quan tài. Ai? Người đâu? Hắn kinh ngạc đại kêu thành tiếng. Có thể âm thanh phách lối ở toàn bộ mộ thất vang vọng, nhưng là liền nửa điểm hắn âm thanh đều chưa từng xuất hiện. Hắn biết rõ, tu thần cùng cái kia hai chiếc quan tài khẳng định vẫn còn ở nơi này. Nhưng thế tự sau khi bắt đầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng là khó có thể tưởng tượng. Nghe lão nhân nói, tế tự đều là thu được cái gì? Trước đây khí trời không được, thiên hai thời điểm, mọi người liền xem như là lại cùng, cũng sẽ nghĩ từ hàm răng khe trong khu ít thứ đi ra, cũng phụng cho một tôn không biết lúc nào cũng đã đứng sừng sững ở đó buồn xem. Lạ như là thân căn cổ đế quen thuộc, ngày lễ ngày Tết đều sẽ làm chuyện như vậy. Kỳ quái chính là, mỗi khi có người tò mò hỏi những người kỳ quái buồn xem là lúc nào, tế bái người nhưng là ấp úng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Theo Bạch Tiên Sinh sau khi đi vào, nghe hắn cho bọn họ giảng giải những người trên bích họa sự tình, Trần Lập An cảm giác như là tiến vào một cái thế giới mới. Vì lẽ đó, coi như là hiện tại Tô Thần cùng cái kia hai chiếc quan tài đã không gặp. Phía sau bình phòng cũng đã mở ra, nhưng hắn vẫn là quyết định tiếp tục ở chỗ này chờ chờ Tô Thần xuất hiện. Có thể nãy nhất đẳng, liên đây đủ chờ đợi hơn 3 ngày. 3 ngày qua này, Trần Lập An đều dựa vào chiếc kia những người kia mang đến chỉ còn lại đồ ăn, mới miễn cưỡng chịu đựng lại đây. Mà ngoại trừ chết đi người kia, còn lại cái kia hôn mê ba người đều còn có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng cũng bèn bèn là có sinh mệnh dấu hiệu mà thôi. 3 ngày qua này đều lục tục đói khí. Đợi được người cuối cùng cũng tắt thở sau khi, Tô Thần vẫn như cũ không có nửa điểm muốn xuất hiện ý tứ. Trần Lập An nhìn cuối cùng nửa khối băng lạnh biến cứng bánh, thậm chí cũng bắt đầu hoại ni lên, Tô Thần xuất hiện có phải là chỉ là chính mình tưởng tượng một cái tốt đẹp một cảnh. Dù sao hắn hiện tại nhớ tới Tô Thần, đầu đầu đều là cái kia mỹ vị đến đột điểm, thức ăn nóng hổi. Có thể đúng là ta ở ảo tưởng chứ? Trần Lập An suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là trực tiếp nắm bắt cái kia nửa khởi bánh, rời khỏi nơi này. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất, triệt để khôi phục ngàn năm yên tĩnh. Ngoại trừ cái kia mấy cỗ chính đang phát nát có mùi thi thể. Cả tòa cung điện dưới lòng đất, lại như là không người đến quá như thế. Chỉ là so với trước hăm, hiện tại trong bóng tối ít đi rất nhiều thứ. Hô. Từ trên mặt đất mở ra trong lối đi, một đường thổi tới phong. Đến phía dưới cùng đã loan xoay chuyện rất nhiều màu đạo. Tiếng gió vào lúc này đã rất nhỏ. Nghe tới càng như là một cái tuổi già lão nhân đang thở dài không còn nhiều thời gian. Cốc ken, không biết từ nơi nào truyền đến vỡ vụt, lay động âm thanh. Liên âm thanh bắt đầu ở cả tòa cung điện dưới lòng đất mộ đạo bên trong, vô hạn vang vọng, phóng to. Không cần thiết chốc lát, thanh âm này liền càng ngày càng địa ẩm ĩ lên. Lạ như là lão đả lão đạo kiến trúc, lại đến sụp xuống trước phát sinh cái gì, cũng càng như là không cam lòng âm thanh cấp tố. Bùm lang. Rốt cục, ở góc chừng là khoảng 200m thân mộ đạo bên trong, rơi xuống một khối gạch đá. Sau đó, càng nhiều địa phương lại như là ngã xuống đồ mị nộ quân bài tự. Bùm lang, bùm lang. Đại đại tinh tế vật nặng rơi xuống đất âm thanh, liên tiếp mà vang lên mà không ít trong mộ thất cũng bắt đầu xuất hiện không ít vết nứt. Nương theo những này thanh âm ồn ào, vết nứt cũng càng ngày càng nhiều. Lạ như là có một con không cam lòng bản tay lớn đang cố gắng chấn thoát, muốn từ những người trong vết nứt lao ra. Vết nứt càng lúc càng lớn, tình trạng càng ngày càng nguy hiểm. Ầm, bùm bùm, tê kéo. Những thanh âm này cũng hảo không lộ chút sơ hở địa truyền tới Tô Thần trong tai. Hắn thực vẫn luôn ở cái kia phía dưới cùng trong cung điện dưới lòng đất, chỉ có điều là ở cái kia bỏ đi bên trong không gian. Khả năng là nhân vì là không gian này ở đây đình trệ thừa hài gian quá dài. Cho nên trực tiếp cùng cái này cung điện dưới lòng đất đồng hóa. Nhưng ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, Tô Thần vẫn là thấy rõ không gian này toàn cảnh. Đây chính là một cái trong suốt mà to lớn náo hoa. Lần đầu gặp gỡ toàn cảnh thời điểm, Tô Thần chau mày. Chí ít ở cửa đồng điếu bên trong thời điểm, hắn cũng coi như là trưởng qua kiến thức. Xem qua vài cái kỳ quái không gian, có thể náo hoa như thế không gian, bao nhiêu vẫn để cho hắn chấn kinh rồi một hồi. Nguyên lại đó tư tưởng như thế mở ra sao? Vẹn vẹn là vào lúc ấy, liền có thể có người nắm giữ như vậy tạo hình không gian đặc thủ. Hắn dù sao cũng hơi khâm phục lên Xích Tùng Tử lên cũng đồng thời rõ ràng, tại sao ở cung điện dưới lòng đất thời điểm gặp cảm giác được không khỏe khoắn. Nhân vì là không gian này bạn chất chính là đem toàn bộ cung điện dưới lòng đất bao trùm, bao vây lấy. Nhất định về mặt ý nghĩa đến xem. Bọn họ tiến vào cái kia cung điện dưới lòng đất sau khi, thực hay cùng tiến vào không gian này không khác nhau gì cả. Chỉ là bởi vì không gian đã bỏ đi, vì lẽ đó cũng không thể bày ra toàn cảnh thôi. Ken, đo lường đến nên không gian đã triệt để ở dung hợp trong Phavi, có hay không lập tức tiến hành chữa trị, cũng dung hợp. Tô thần vốn là muốn nói lập tức dung hợp, bởi vì hắn cảm giác được bởi vị tế tự nghi thức sau khi bắt đầu Chống đỡ lấy nơi này tiêu hao mấy ngàn năm năng lượng không gian đã kể bên cuối cùng. Cái này cung điện dưới lòng đất nên chẳng mấy chốc sẽ sụt xuống. Hắn muốn trước ở sụt xuống trước rời đi nơi này. Tuy rằng coi như là bị chôn sống, cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng đây chính là hơn 300 mét thâm lòng đất. Chờ hắn từng điểm từng điểm dùng hắc kim cổ đao nổ ra một con đường trở về trên mặt đất. Vậy cũng quá chất vật. Có thể hệ thống cái kia chứa chữ hai chữ thành công gây nên sự chú ý của hắn. Không phải nói có thể dung hợp sao? Hơn nữa như thế một cái náo hình hoa thái không gian, ta chứa trị được rồi có thể làm gì? Buồn lôn chết chính mình. Hơn nữa trước mặt không gian bẩy ra trạng thái rời ra phán nát, lại như là mạn rệ kỳ u như thế, có thể đồng thời khúc xạ ra vô số diện. Đủ để có thể thấy này bên trong đã tan vỡ thành hình dáng gì. Nên không gian hiện nay thuộc về tan vỡ trạng thái, nằm ở tan vỡ trạng thái không gian là không cách nào bị dung hợp. Nhất định phải chữa trị đến 30% trạng thái mới có thể tiến hành dung hợp. Xách, còn thật phiền toái. Tô Thần cau mày liếc mắt nhìn cái này cung điện dưới lòng đất đại khai trạng thái. Tính toán, hẳn là có thể lại chống đỡ một lúc. Vậy nhanh lên một chút chữa trị đi. Cần tiêu hao bao nhiêu điểm số? Ước tiêu hao 150 điểm bắt đầu chữa trị, dự tính chữa trị hoàn thành thời gian sau 3 ngày. Ha, Tô Thần Triệt để sử sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến một cái phá không, lại còn có thể như thế lãng phí thời gian cùng điểm số. Nhưng hệ thống vào lúc này đã không nói lời gì bắt đầu rồi chữa trị. Cái kia chậm chậm đường tiến độ, quả thực làm người phát điên. Mà phía sau hắn thực sự là không có chuyện gì làm, liền trực tiếp đem cái kia sắp chết thi miết vương lấy ra. Huyết thống áp chế. Đúng là huyết thống áp chế. Nguyên bản còn ở số ảo bên trong không gian, vị tiểu hô tiểu bạch nhìn chăm chú run lẩy bẩy thi miết vương, lại bị năm sau khi đi ra trực tiếp sợ đến trống ngõ, không còn động tĩnh chương 434, bấm chỉ tính toán. Lần này có thể để Tô Thần phạm vào khó. Này huyết thống thăng cấp đến nhất định giai đoạn trên sau khi, trên căn bản coi như là bản thân cũng không có bất kỳ ý thức, nhưng trong huyết mạch tồn tại là tính, vẫn là gặp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu địa bản ra. Lạ như là hô hấp chuyện đơn giản như vậy như thế. Trước kia người nhà họ Trương, cần đem huyết thả ra, mới có thể đạt đến cường hãn hiệu quả. Mà hiện tại Tô Thần căn bản không cần như vậy. Trừ phi là gặp gỡ có chút vướng tay chân đối thủ, hắn mới sẽ thả huyết đi ra cho Hắc Kim cổ đào thêm điểm đột tính tăng lên một hồi. Có thể Như vậy hắn liền không có cách nào đến trực tiếp hỏi nói chứ. Một nghĩ đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ, mà tối đầu, liền thấy phía dưới mộ thất bên trong, Trần Lập An lại vẫn còn ở nơi này. Hắn càng không nói gì, cái tên này không phải là muốn muốn vẫn chờ hắn đi ra ngoài đi. Thải quá, chỗ này lập tức liền muốn sụp a. Huống hồ, hắn chờ mình làm chi? Vừa vặn, vào lúc này hệ thống rốt cục phản ứng lại nên phát khen thưởng. keng. Chúc mừng ký chủ thành công đem xích tụng tự trong mộ tế đàn mở ra, khen thưởng 36 bấm chỉ diễn mệnh số. 36 bấm chỉ diễn mệnh thuật tức 36 bộ bấm chỉ liền có thể tính toán ra một người mệnh cách hướng đi số học. Nói trắng ra, chính là trước Sích Tùng Tử vẫn ở đối diện xoa tay chỉ thời điểm làm việc sự tình. Lúc đó Tô Thần dù sao cũng hơi đoán được cái năng lực này, chỉ là nhìn Sích Tùng Tử biểu hiện như thế tỏa, hắn liền không nhiều suy đoán. Mãi đến tận chính mình tự mình tiếp xúc được năng lực này sau khi, hắn mới đột nhiên rõ ràng. Chấn động năng lực thực so với tưởng tượng càng mạnh mẽ, thế nhưng Sích Tùng Tử bởi vì mất đi người thân thể sau khi, dẫn đến đối với năng lực này ứng dụng không hết toàn. Lúc này mới gặp biểu hiện yếu như vậy gà. Mà điểm này cũng làm cho Tô Thần càng thêm đối với thời kỳ viễn cổ sự tình hiếu kỳ lên. Hắn nhớ không lầm lời nói, trường bạch bên trong rất nhiều bị giam giữ ở số ảo bên trong không gian quái vật đều là niên đại đó. Mà kết hợp trên lưu truyền tới này chuyện thần thoại xưa, hắn cảm giác được một kia là lạ. Lạ như là trong truyền thuyết thần thoại, gặp viết rõ một ít tranh đấu bên trong chết đi người, cũng sẽ viết rõ thắng được người trở thành thần tiên loại hình. Sích Tùng Tử, chính là bên trong một vị. Thân là thần nông trận doanh hắn, bội phản sau khi, cũng đã trở thành thần tiên. Mà trên thực tế Tô Thần gặp được Sích Tùng Tử cũng xác thực là còn sống cùng thần tiên mang tính tiêu chí biểu trưng đặc điểm sống mãi cũng hoặc là trường tồn, là hoàn toàn phù hợp. Đương nhiên, xích tụng tự đợt này khiến cho chính là ý thức lưu. Có thể người ta bốn bỏ năm lên cũng coi như là sống sót hơn năm lần năm. Liên như vậy, cái tên này còn bị biên nhập thần nói truyền thuyết trong này, trở thành sống mãi phía kia. Tối chuyện thần kỳ khả năng chính là một cái trong truyền thuyết thành tiên người. Vẫn đúng là con mẹ nó địa sống đến nay. Như vậy, vấn đề đến rồi. Là đan cổ truyện thần thoại xưa người, đánh bậy đánh bạ đem cái tên này biên đi vào sao? Vẫn là này bản thân liền là cho hiện thực cố sự phụ thêm một tầng sắc thái thần thoại hào khoác đem nguyên bản tất cả hắc ám cố sự cho thần tính hóa. Nghĩ đến những chuyện này đều còn có trở khả cứu. Tô Thần đơn giản bẩm chỉ bắt đầu cho phía dưới cái tên này chấp toán lên mệnh cách đến. Kim thổ mệnh chuyển kim thủy mệnh. Kim, tu tập. Thổ, dung hợp. Nước, thấm vào. Nguyên bản là một cái thành thật bạn phận, năng lực tiếp nhận của người, mà bởi vì mệnh cách ảnh hưởng, rất dễ dàng bị đặc thù sự kiện hấp dẫn đi vào. Nguyên bản đều hẳn là tường an vô sự, sống lâu trăm tuổi. Hiện tại nhưng là bắt đầu tính toán lên dính lưu tiến vào, nguyên lẽ ra không nên hắn cùng lẫn lộn vào chuyện bên trong. Lúc này Trần Lập An mệnh cách vẫn là quay lại bên trong cho toàn bộ chuyện biến hoàn thành. Đến lúc đó, hắn liền sẽ đi tới một cái cùng nửa đời trước hoàn toàn phản lại con đường. Đồng thời đối ứng với nhau nguyên bản tuổi thọ, gặp nhờ vào lần này chuyện biến giảm bớt. Xách 50 năm, Tô Thần sử xúc. Hắn nhìn phía dưới cái này mới có hơn 20 tuổi tiểu tử. Nguyên bản lẽ ra có thể sống đến hơn 100 tuổi, cũng chính là có thể vượt qua chiến họa phong tranh, thậm chí còn có thể thu được công danh cùng vinh quang. Có thể bởi vì này mệnh cách chuyện biến, công danh không còn không nói, cuối cùng tựa hồ còn nên chết rất thảm. Này mệnh cách nhìn ra Tô Thần một mặt mờ mịt. Lần đầu như vậy thâm nhập tra xét một người một đời nhưng không nghĩ trực tiếp nhìn thấy người ta mệnh cách chuyển biến toàn bộ quá trình, mà, điểm cong lại vẫn chính là ở sau 3 ngày. Hệ thống, lẽ nào là ta ảnh hưởng mạng của người này cách sao? Liên hiện nay kết quả tới nói, đúng, nhưng ký chủ là chủ yếu nhân tố, còn tồn tại hắn phụ trợ dự nhân. Đương nhiên, thế giới song song biến số là lúc trước, coi như là ký chủ không có xuất hiện ở đây, cũng sẽ có hắn nhân tố thay đổi tất cả những thứ này. Vì lẽ đó ký chủ có thể yên tâm ở thế giới này bắt lấy mục tiêu, không cần lo lắng hành động của ngài gặp vì là thế giới này mang đến ảnh hưởng. Coi như là hệ thống nói như vậy, Đô thần hơi nhíu lên lông mày nhưng vẫn không thể nào giãn ra. Bởi vì hắn vẫn sẽ không có như vậy gánh nặng trong lòng. Trực giác đến sau khi sống lại phát sinh tất cả đều là bù đắp một đời trước bình thường. Vì lẽ đó coi như là bởi vì trên một thế giới cửa đồng điếu sự kiện, khiến 2 phần 3 nhân khẩu tiêu giảm. Hắn vẫn như cũ cảm thấy thôi, đây là tình thế như vậy. Nội dung vở kịch chính là như vậy đi, cùng chính mình không có quan hệ gì. Có thể đi tới nơi này cái bản thân mình cảm giác thấy hơi cảm giác xa xưa thế giới sau khi, tất cả lại như là lại bắt đầu lại từ đầu tự. Cho dù ở bề ngoài không có thay đổi gì, Nhưng trong lòng nhưng là trong lúc vô tình hiện ra nỗi sóng. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc Tống Di Phi đến lúc sau Trần Lập An, tuy rằng nhiều vô số liền hai người, nhưng cũng để hắn lần đầu không có đối mặt đỡ tợ cờ cảm giác, mà khi hắn thiết thân cảm giác được một người mệnh cách chính đang nhân vì chính mình mà thay đổi sau khi, trực giác đến có chút kỳ quái cùng một ngạn, trước cũng từng có tương tự trải qua, lại như là cửa đồng điếu cuối cùng, những người bởi vì hắn mà tiếp tục kiên trì, cũng tổ đội trợ giúp người khác tùy tùng người, nhưng hắn khi đó chỉ cảm thấy đây là một loại phan thần tượng hiệu ứng. Bây giờ nhìn đến Trần Lập An sự tỉnh, lúc này mới chợt tỉnh ngộ lại đây. Nguyên Lai một số thời khắc muốn thay đổi một người mệnh cách, chỉ cần với hắn nói mấy câu, ở trung trên mấy tiếng là được. Đồng thời, hắn cũng rõ ràng, coi như là chính mình lúc đó không có vọt thẳng cái kia mộ thất đi, Trần Lập An cuối cùng cũng là có thể sống mà đi ra cái kia mộ thất. Này tính là gì? Này coi như hắn làm điều thừa sao? Đi xuống bẩm toán, Trần Lập An cuối cùng cũng không phải là tự nhiên tử vong, mà là sống sợ sợ bị đánh chết. Hồi tưởng lại trong lịch sử xuất hiện, một người có thể sống sợ sợ bị đánh chết, nhưng đánh đập người nhưng không cần đụng phải trường phạt sự kiện. Hắn chỉ muốn đến cái kia một thời kỳ. Tô Thần nhíu mày đến càng sâu. Hắn đi tới rồi không tốt sự kiện, lập tức bấm chỉ chuẩn bị chất toán gia Trần Lập An sau khi sẽ làm phương hướng. Sự nghiệp chỉ về, nhưng vẫn là kim tổ. Có thể nơi này kim tổ cũng không phải mặt trên ý tứ. Kim thiếu tổ thâm, phú quý nhưng đoạn mệnh, thân đối phó Bạch sợi hồn, cũng không hoa mà mệnh, rồi lại dính tổ tính tử. Có thể có công tác chỉ có một cái. Tức thời đại này, không tồn tại thổ phu tử, kẻ chống mộ. Chương 435, không gian thăng cấp. Không phải chứ? Cho nên nói thời đại này không tồn tại kẻ chống mộ, có thể bởi vì chuyện này nhi sau khi, vị Trần Lập An trực tiếp phát dương quân đại. Đô thần tương đương không nói gì nghĩ, đang muốn lại tính toán chuyện này có phải như vậy hay không. Có thể hệ thống lại truyền tới cảnh cáo âm thanh. Ken. Cảnh cáo ký chủ, mục 36 vị trí đầu bấm chỉ diễn mệnh thuật vẫn còn nằm ở cấp thấp giai đoạn, cũng không ủng hộ tính toán thế giới song song hướng đi. Nếu như ký chủ cố ý muốn tiến hành tính toán, có thể sẽ xúc động thế giới phát triển tuyến, khiến hậu quả nghiêm trọng. Nay không phải là đang nói hắn hiện tại đẳng cấp vẫn là quá thấp, không xứng tính toán thế giới phát triển. Nhưng hắn bèn bèn là muốn diễn coi một cái kẻ trộm mộ tương quan sự tình chứ. Như thế một món nhỏ sự tình, làm sao liền có thể ảnh hưởng đến thế giới? Đang uấn, hệ thống bất thình lình lại lên tiếng nhắc nhở. Nghiêm chỉnh mà nói, ký chủ bản thân cũng coi như là một cái kẻ chống mộ, mà ngài mới vừa cứu vớt một thế giới. Hạch. Trong lúc nhất thời, Tô Thần càng là không tìm được thích hợp từ ngữ đến phản bác. Hiện tại hệ thống đi, vẫn đúng là làm cho người ta hiễm. Nên lúc nói chuyện, không nói lời nào. Nay không nên lúc nói chuyện, nói chuyện lại rất tức cực. Trong điểm lái nổ nước bọt trực tiếp ở đốt, để hắn muốn mắng mọi người không địa phương mắng. Không đúng vậy. Nay nguyên bản hẳn là hắn sân nhà a. Nay mặc kệ lúc nào, hẳn là hắn nổ nước bọt người khác mới đúng. Nay vẫn theo chính mình hệ thống Hiện tại làm sao là đối khách làm chủ? Càng muốn, Tô Thần càng cảm thấy đến là lạ. Có thể việc đã đến nước này, hắn lại không thể mạnh mẽ tính toán, chỉ có thể lại hỏi, cái kia mạnh mẽ tính toán đánh đổi là cái gì? Cũng không thể là trực tiếp đi gặp Diêm Vương gia chứ? Cái kia nhiều lắm kém cỏi nhị a. Đỡ lẽer khổ cực vượt cửa ải thời gian dài như vậy, một khi phạm sai lầm toàn bộ thanh linh. Cái kia trò chơi này tuyệt đối là xứng với 3 vạn tự quá tệ. Tô Thần cảm thấy đến làm sao cũng đến cho cái dung sai suất, hoặc là nếm thử một lần nữa cơ hội đi. Có thể hệ thống địa trả lợi nhưng là tương đương vô tình. Dựa theo ảnh hưởng suất đổi đem trực tiếp đem ảnh hưởng kết quả tác dụng ở ký chủ trên người. Nếu như hiện tại, ký chủ lựa chọn trực tiếp tính toán, cái kia qua loa phòng trừ ảnh hưởng sau khi kết quả đổi thành tuổi thọ, đem một lần khấu trừ đi ký chủ 300 năm tuổi thọ. Đồng thời này 300 năm vẫn là sơ kỳ tính toán đánh đổi, nếu như thâm nhập tính toán, cái kia đánh đổi đem khó có thể dự tính. Nói cách khác, tính toán trước, hắn có thể tùy ý ảnh hưởng phía trên thế giới này mỗi người. Bởi vì những này cử động đều ở thế giới tuyến có thể tự động chữa trị trong phạm vi. Có thể như quả là đang diễn toán sau khi, Tô Thần liền triệt để trở thành thế giới này phát triển phần tử khủng bố. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ vì là thế giới này phát triển tạo thành khá là nghiêm trọng ảnh hưởng. Tuy rằng rất muốn nói như vậy quy tắc tựa hồ là có chút không hợp lý, có thể đến lúc này, hợp lý không hợp lý cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, này đi tại ngôn ngoại là, đẳng cấp bây giờ thấp, không được. Đợi được đẳng cấp cao, cái kỹ năng này thăng cấp đến nhất định giai đoạn. Cái kia đến thời điểm muốn diễn tính là gì đều được. Lý giải điểm này sau khi, Tô Thần chẳng muốn lại cân nhắc chuyện này, cho tới phía dưới chân lập an, hiện ở trong mắt hắn cũng coi như là một cái cùng kẻ phản bội gần như tồn tại. Hắn cảm giác mình cũng không cần sẽ cùng người như vậy gặp mặt. Bởi vì mệnh cách thay đổi đi sau khi, giữa bọn họ coi như là có liên hệ. Mà cho dù là như vậy yếu ớt liên hệ, cũng làm cho thế giới này chi sau đó phát sinh rất lớn thay đổi. Cho dù là thủ phu tử ngắn ngủi địa hứng khởi, thậm chí là hưng thịnh kỳ đến. Có thể thời đại này, trong đất trộm đi ra đồ vật, lại con mẹ nó có vài món là bị ở lại trên vùng đất này đây. Tới sau cái kia hắc ám thời kỳ, tình ngộ lại đám người. Bắt đầu đối với thủ phu tử điên cuồng trên ép, thậm chí là đánh chết. Này đều chỉ là một cái nhân quả tuần hoàn thôi. Cũng làm cho tôi thần nghĩ rõ ràng, coi như là lão cựu môn không tồn tại thế giới cũng chung quy sẽ xuất hiện hắn tương tự tổ chức đến duy trì thế giới này trật tự. Mỗi cái thế giới đều giống nhau, lại như là hắn thay thế tuyệt diệt chương gia bảo vệ cẩn thận cửa đồng điếu. Thiếu hụt đồ vật, đều sẽ dùng các loại phương thức bù đắp lại. Thời gian không giống nhau, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhìn trong không gian tâm, đã ngắn ngủi trở thành không gian vận chuyển năng lượng hai chiếc con tải. Lại liếc mắt nhìn chữa trị tiến độ, dĩ nhiên mới hoàn thành rồi 1 phần 6. Tô Thần trực tiếp từ bên trong không gian lấy ra một cái ghế nằm, lựa chọn nhàn nhã đi ngủ. Thời đại này, không có internet. Chỗ tốt là, khá là yên tĩnh. Nhưng chỗ hỏng cũng là khá là yên tĩnh. Liên trại nguồn đồ vật đều không có, cũng may hắn sớm rất nhiều máy rời trò chơi, liền mang theo mấy đại máy phát điện cùng dầu đi Helen. Lượng điện hẳn là duy trì rất lâu. Liên như vậy, đánh trò chơi, đi ngủ, ăn đồ ăn. Hắn ở 300m thâm lòng đất, quá 3 ngày tử trạch sinh hoạt. Ngày thứ 3 rốt cuộc đến. Đường tiến độ chỉ còn lại 2%, Tô Thần không nhịn được thở phảo một hơi. Có thể túi đầu xuống, chân lập an này nha lại còn ở. Vào lúc này hắn vẫn là vô cùng kỳ vọng chính mình bấm toán năng lực sai lầm một hồi, có thể mãi đến tận cuối cùng, toàn bộ chữa trị đường tiến độ cũng đã đi xong xuôi. Hai cái không gian bắt đầu dung hợp. Trần Lập An càng là còn không có nửa điểm phải đi ý tứ. Tô Thần không mắt thấy. Dựa theo cổ mộ đồ bảo, bảo vật đổi tay cổ mộ tất tụ bịn luật. Nay nha nếu như không đi nữa, chờ một lúc dung hợp đường tiến độ đi xong. Hắn tử không gian này trở lại trong cung điện dưới lòng đất, còn phải đem cái tên này mang theo đi. Hách. Như vậy chẳng lẽ là sẽ không để cái tên này đối với trộm mộ chấp niệm càng sâu sao? Cũng may cái kia cái cuối cùng còn treo một hơi người rốt cục chết rồi. Trần Lập An thấy này tựa hồ là biểu hiện tương đương bị thương. Quay đầu lại nhìn quanh toàn bộ cung điện dưới lòng đất sau khi rốt cục xoay người rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Đô thần bên này không gian dung hợp cũng đã tới kết thúc rồi. Ken, chúc mừng ký chủ không gian dung hợp xong xuôi, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Đang định rời đi nơi này Tô thần, nghe được hệ thống mặt sau nửa câu nói, lần thứ hai sửng sốt. Dung hợp không phải kết thúc rồi ạ? Tại sao còn cần thăng cấp? Vẫn là nói cái gọi là dung hợp hoặc là thăng cấp chính là đơn thuần vì lãng phí thời gian. Này bên ngoài đều một sụp, mà hệ thống tự mình tự bắt đầu thăng cấp không gian. Nguyên bản cũng đã là 3 cái sân bóng diện tích không gian. Lần này thăng cấp sau khi, dĩ nhiên là thêm cao Trụ hồi trước kia bước đi chính là nền vững chắc trên đất, mà hiện tại mới bắt đầu kiến tạo cao lâu. Có thể coi là là như vậy, độ cao cũng bèn bèn chính là gia tăng rồi khoảng 2m. Đương nhiên, này 2m độ cao mang đến không gian chứa đồ lại tăng lên theo cấp số nhân. Đồng thời Tô Thần cũng phát hiện lần này thăng cấp đặc thù địa phương. Số ảo tường không gian trên bắt đầu không còn là sơn đen mà đen, mà là xuất hiện màu vàng nhạt đường nét. Chỉ có điều cái kia đường nét quang thực sự là yếu ớt đến không được, lại như là trong bóng tối 4, 500m có hơn một xác báo hỏng đang loé lên đèn như thế. Có thể nhìn thấy tia sáng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm mà thôi trên 436, chạy trốn sinh thiên. Những thứ đồ này lúc minh lúc diệt, càng như là đondõm. Liên tục nhìn chăm chú 2 phút sau khi, Tô Thần lúc này mới phát hiện những thứ đồ này tựa hồ là phù văn tranh tường loại hình. Lại như đột nhiên cho toàn bộ không gian rớt lên một tầng sắc tự. So với trước mới mẹ chút, nhưng bởi vì thực sự là xem không hiểu phía trên này đồ vật đến cùng là cái cái gì. Cũng bởi vì hiện tại tia sáng thực sự là quá ảm đạm rồi, liền Tô Thần quả đoán lựa chọn từ bỏ. Chờ sau khi có thời gian lại cân nhắc đi. Càng là hiện tại này vách tường cho hắn cảm giác thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Chính là Một cái thị lực đã siêu tự người, đem mình con ngươi đổi ở trên vết tượng. Nhưng con mẹ nó xem đồ vật cảm giác còn có thể so với lão thị còn mất. Thôi có chút phiền phức vẫn là hiện tại. Bởi vì coi như là hiện tại số ảo không gian đã thăng cấp xong đại khái mô hình, có thể hệ thống đường tiến độ còn có sắp tới 2 phút. 2 phút, khái niệm gì? Gần như chính là kết thúc tất cả những thứ này, hắn trở lại trước kia trong cung điện dưới lòng đất. Vừa vặn hiện tại đã chia 5 x 7, hơn 300 m dày đại cục đất, liền sẽ không chốt lưu tình địa đánh ở trên người hắn. Đúng. Một điểm không khuyết đại, chính là hơn 300 m dày đại cục đất. Con mẹ nó tất cả những thứ này quả thực chính là phản ứng dây chuyền. Trước hắn chém trong tường cái kia một đao, xem như là nơi này sụp xuống ra tốc tệ, mà thái quá chính là, bởi vì nơi này sụp xuống vết nứt rắc rối giao tạm. Cùng hẹn cẩn thận cùng đi ra ngoài chơi người bạn nhỏ tự. Không nói hai lời, ở hội hợp sau khi, trực tiếp trà sát sửa sông thẳng mặt đất. Ngay ở mới vừa, trên mặt đất đã xuất hiện một cái năm đống độ rộng, khoảng 10 mét độ dài vết nứt. Mà bởi vì phía dưới khe hở quá nhiều, vì lẽ đó hiện tại vết nứt còn đang không ngừng tăng cường. Nói khó nghe điểm, lại như là có cái thiếu đạo đức đại kẻ ngu si. Hiện tại chính đang đem một khối rễ vỡ đậu hũ từ trên đi xuống tìm tự. Thành công đem phía dưới vết nứt toàn bộ đè ép cùng mặt trên liên kết. Liên hiện tại vết nứt cùng vết nứt cách nhau sau khi, tạo thành từng khối từng khối to lớn sắp tới là hơn 300 m độ dày to lớn cục đất. Phạm La mặt trên hiện tại tùy tiện rơi xuống một cái lông chim. Vậy cũng có thể thành công gây ra nơi này cực kỳ khủng bố lở đất, còn có thể ảnh hưởng đến phụ cận quần sơn rung động. Nghĩ đến đây, Tô Thần đã yên lặng lấy ra kim cương tán. Nghĩ thầm, thiệt thòi lớn. Cái này trong phim ảnh bị một tòa nhà đánh trên mặt, có cái gì a? Vậy có cái gì a? Nickel ML hắn hiện tại nhưng là phải trực tiếp bị một cái tinh cầu ra mặt đánh đầu. Thời gian rất nhanh sẽ tiến vào đếm ngược. 10, 9, 8, 2, 1, ầm, ầm. Rang rắc. Hầu như là ở hắn rơi xuống đất cùng trong lúc đó, toàn bộ không gian chính đang đổ nát tiếng kêu chói tai đồng loạt truyền tới. Phía trên to lớn cục đất cùng dự liệu như thế, không chút lưu tình đi cùng nhau đi xuống đánh. Loại này tình cảnh đi, thật là rất tức. Bởi vì coi như là nơi này tồn ở lối ra, nhưng hiện tại cũng sụp xuống đến gần đủ rồi. Đã là một cái khá là đóng kín không gian. Không gian là khả lớn. Này cũng vẹn vẹn là nhằm vào một cái con người mà nói. Phía trên đại cục đất càng to lớn hơn. Khe hở cùng khe hở trong lúc đó ma sát, xem như là trực tiếp đóng kín không khí lưu động. Này khái niệm gì đây? Tô Thần nghĩ, đại khái chính là nhà sinh vật học đối với chuột trắng sinh tồn trong không gian bỏ thêm vào đi vào một con voi như vậy đi. Vật nặng trụ xuống trong nháy mắt. Tô Thần ngoại trừ muốn chống đỡ phía trên khủng bố trọng lực nên ép. Con cần chống lại chu vi trong nháy mắt bị áp xúc không khí. Này cảm giác không phải rất dễ chịu, đây là tới từ tự một tên đã sớm thoát ly người thường thể chất người cảm thụ. Phản vật là thân ở hơi nén khí bên trong. Cả người đều bởi vì không khí mà manh, mà bắt đầu bình thường sinh vật thể chinh tiêu gạo. Hắn cả người nhiệt độ, ở khối thứ nhất đại cục đất rơi xuống thời điểm bắt đầu tăng lên trên. Tổng cộng có 5 khối lớn. Khi này chút cục đất toàn bộ rơi xuống, đem nơi này toàn bộ vùi lấp sau khi, mới xem như là kết thúc. Hệ thống, liền như vậy hô chủ Hề Vi, ngươi muốn hay không hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại. Tô thần nghiến răng nghiến lợi đi nói, coi như là ở Tây Vương Mẫu cuối cùng cái kia bà sa đem chúng lại, bị triệt để chôn sống thời điểm. Hắn đều không có như thế bất tức. Ầm. Đang khi nói chuyện lại làm một khối to lớn cục đất mang theo vang trời động địa cự minh rơi xuống. Toàn bộ không gian hầu như cho buổi tràn ngập không thấy rõ bất luận là đồ vật gì. Đương nhiên, hiện tại cũng không có đồ gì có thể để Tô Thần nhìn. Phế tích một mảnh. Như vậy trải qua cùng cảnh tượng, nếu như trực tiếp quay chụp hạ xuống, không chừng có thể trở thành là phim thảm họa trên nhà. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hệ thống không có đáp lại. Tô Thần cũng lười nói cái gì nữa, chuyên tâm chống đỡ phía trên áp lực kinh khủng. Mỗi một lần, cũng làm cho hắn cảm giác được cánh tay tê dại. Thật đang thăng cấp đến cái trình độ này kim cương tán, sức phòng ngự độ đã tương đương cường hãn. Mạnh mẽ, ai dưới những người cục đất xung kích sau khi, dĩ nhiên cũng chỉ là tích góp chút cho buổi thôi. Rốt cục, sau 10 phút, toàn bộ cung điện dưới lòng đất rốt cục sụp xuống song xuôi. Ngoại trừ Tô Thần Chu vi khoảng 2 mét phẳng bì, hắn đều bị vùi lấp gắt gao. Không khí cũng càng ngày càng mỏng manh. Cũng may Tô Thần hiện tại bế khí thời gian bởi vì huyết thống tăng lên, đã đạt đến 1 giờ. Hắn bản tính toán một chốc, liền như vậy ứng lao ra. 1 giờ cũng đầy đủ. Lúc này cũng không có ngừng lại ý tứ, một tay đem hắc kim cổ đao rút ra, liền mạnh hướng lên trên mới tầng đất vung chém tới. Ầm. Nổ ra gần khoảng 5 mét không gian. Cái đá cục đất trong nháy mắt đi xuống chút xuống. Tô Thần lại dùng kim cương tán chặt lại. Né qua đi sau khi phía dưới tầng đất tích lũy, hắn bung ra viện vách đá tay, đứng vững, lại làm một lầnung kích. Liên như vậy một lần lại một lần lặp lại. Rất nhanh tiến độ liền quá nửa. Duy nhất có điểm lực cản chính là mỗi lần bung đánh hắc kim cổ đao sau khi, đều cần chờ thêm tầng bung lòng cắt đá cục đất triệt để đi xong mới có thể tiếp tục. Có chút lãng phí thời gian. Đương nhiên, Tô Thần cũng đã nếm thử liên tụcung kích, có thể làm cho một thân chật vật không nói, kết quả cũng không có như vậy ổn bên trong cầu tiến vào hiệu suất cao. Thời gian loáng một cái, Chẳng mấy chốc sẽ đến một giờ. Trước kia nhân đất đá trôi mà hoàn nguyên ra diện mạo như trước lưu vực, hiện tại nhưng là ở miền trung vị trí sâu sắc cao hãm xuống, đại khái là hơn 10 mét ao hãm. Machu nguyên bản liền bởi vì mưa to, mà thấm vào thổ địa bên trong lượng nước, cũng bởi vì nơi này ao hãm, mà bắt đầu thẩm thấu, hội tụ lại đây. Chỉ chốc lát sau, càng liền xuất hiện một cái sắp tới khoảng 5 mét chiều sâu hồ nước nhỏ. Nhưng, dưới lòng đất nơi này vết nứt rất lớn. Trong hồ nước vào lượng, thực muốn xa so với bây giờ nhìn đến càng nhiều. Phần lớn đều bởi vì vết nứt mà thẩm thấu đến dưới bề mặt. Nguyên bản làm bùn nhão thổ Trở nên dính trán, còn mang theo mang theo sở hữu sức mạnh vũ khí. Nay cũng là Tô Thần sắp đến 1 giờ còn chưa lên đến Nguyên Nhân. Hắn lúc này đang đứng ở buồn loãng đảm chật hẹp trong nguyệt động. Phía trên còn đang không ngừng mà đi xuống tích thủy. Ma Hắc Kim cổ đao mỗi một lầnung kích, đến hiện tại bởi vì thổ biến hóa về chất, chỉ có thể chém được khoảng 3 mét không gian. Đồng thời bởi vì phía trên hồ nước, vốn định còn sót lại hơn 30 mét liền trực tiếp một đao mở đựng hắn. Chương 437, đến rồi cái thùng cơm. Chỉ có thể bị ép từ bỏ đi ý nghĩ này. Nước quá phiên phức. Đến lúc đó phía trên nước chút xuống hạ xuống. Kim cương tán tuy rằng có thể ngăn cản cái kia khủng bố lực xung kích, có thể phía dưới bị nước rồi rào sau khi, cho dù có một đoạn lộ trình có thể du đi đến, nhưng hai bích chân trợn mà không gian không đủ. Cái khác thì thôi là muốn dùng khôi tinh để đấu xung lên, vậy này không gian nhỏ hẹp, hoàn toàn không có triển khai chỗ trống a. Rốt cuộc, ở lại một phen nỗ lực, Tô Thần khoảng cách phía trên chỉ còn dư lại 10m. Lúc này đã vượt qua ấm ức thời gian 1 giờ. Hắn cũng không chần chờ chút nào, lúc này một đao mãnh hướng lên trên vung chém. Tên lạ, lạ như là mặt đất bị một con khủng bố bàn tay lớn mạnh mẽ xé rách ra tự Hồ nước phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo miện lớn, dòng nước không chút do dự mà hướng phía dưới chút xuống, trong nháy mắt liền chật ních toàn bộ vết nước, Ma Tô thần dùng tốc độ nhanh nhất bơi đi đến, chỉ dùng 5 giây. Hồ nước tanh không sau khi, bốn vách tường vẫn như cũ chơn trợn. Hắn dùng hết cuối cùng khí lực bò lên trên hồ nước hố, cũng nhảy lên một tảng đá lớn sau khi, ngửa mặt lên trời nằm, nhanh thở hổn hển. Trên người đã tổn hại trong quần áo, có thể nhìn thấy kỳ lân hình xăm đã triệt để thể hiện rồi đi ra. Đây là lần thứ nhất, kỳ lân hình xăm ở Tô thần trên người duy trì sắp tới một canh giờ. Hắn khắp toàn thân cũng đã trở nên nóng bỏng lên. Nam xuống trong náy mắt, cả người trực tiếp mỏi mệt ngủ thiếp đi. Có điều sắp ngủ trước, hắn vẫn là đem tiểu hôi phóng ra, thành tựu hộ vệ. Ngoan núi, một cái vội vàng bóng người, chính chật vật ra bên ngoài chạy trốn. Là Trần Lập An. Trên tay hắn còn nắm bắt hai bà kiện kiếm khí. Đây là hắn ở đất đá trôi sau khi trên đất chống nhặt được. Nguyên bản hắn còn muốn nhiều tìm trên một ít. Lấy này, đến gắn bó chính mình sau khi sinh hoạt. Nhưng không nghĩ, mới vừa nhặt được như thế mấy món đồ sau khi, mặt đất liền bắt đầu kịch liệt lay động lên. Điều này làm cho hắn sợ đến sắc mặt trắng bệch, cũng không quay đầu lại liền mau mau xông lên bên cạnh trên núi cao. Đồng thời tìm tới con đường bay về sau khi, liền bắt đầu cũng không bay đầu lại rút đủ lao nhanh. Mà điên cuồng quá trình chạy trốn bên trong, hắn còn có thể cảm giác được mặt đất truyền đến khủng bố rung động. Cùng với phía sau trong núi truyền đến sắc nhọn mặt đất đều to. Vậy thì thật là tan nát cõi lòng lâm thành, lại như là thật sự có một người bị mạnh mẽ xé rách ra tử. Hồi tưởng lại trước các loại, Trần Lập An càng hoang mang. Cho dù thân thể đã bị vì từ trong cung điện dưới lòng đất cuồng lao ra, Matthew hao rất nhiều năng lượng, cho dù hiện tại hắn liền suy nghĩ cũng đã khó khăn vô cùng. Có thể hai chân nhưng là bản năng không dám dừng lại, dù cho chỉ là nháy mắt Mà ở chân lập an rốt cục muốn không chịu được nữa, hắn liền muốn ngã chồng vó thời điểm, hắn không nhịn được hướng phía trước liếc mắt nhìn. Đây là một nơi xa lạ, nhưng thật khéo hay không, hắn phía trước dĩ nhiên là có mấy cái người, mà nhất thời không khống chế được chính mình thân thể, hắn càng là thẳng tắp hướng về những người kia đổ vào. 30. Thời gian loãng một cái, 3 ngày trôi qua. Thành Tây khách sạn lớn bên trong, ngày hôm nay lại nên đón khách quen đặt bao hết. Lão bản chính đang chỉ huy bếp sao nhanh chóng hướng về lầu năm đưa món ăn, đây là ngày thứ 3. Liên tục 3 ngày, cái này tuổi trẻ tuấn lãng bất phàm nam nhân, đều ở cơm tối cơm điểm đến đây đặt bao hết. Này nguyên bản là bọn họ quán cơm chuyện làm ăn tốt nhất thời khắc, năm tầng lầu người đầy, cái kia đều là chuyện thường nhi. Thương thương là người đông như mắc ở, một tòa khó cậu. Nhưng người đàn ông này cho thực sự là quá nhiều rồi. Vừa ra tay chính là bọn họ bảy ngày doanh nghiệp lượng, đồng thời tiêu hao nguyên liệu nấu ăn cùng chén dĩa, giá cả kia đều là khắt toán. Vì lẽ đó hắn đơn giản hẹn cẩn thận thời gian sau khi, trực tiếp đem điểm cửa đóng lại, chỉ tiếp đón như thế một vị khách hàng. Hắn ký ức chưa phai chính là ngày thứ nhất, nam nhân vừa đến, liền đem hắn cùng ngày, thậm chí sáng ngày thứ 2 dự trữ nguyên liệu nấu ăn ăn hết tất cả. Đó là thật sự ăn hết tất cả. Nguyên bản mang món ăn đồng nghiệp còn lo lắng ăn chết người đến, có thể xem người ta càng ăn càng tinh thần. Lúc này mới yên tâm can đảm lên món ăn. 15 bàn tiệc cơ động món ăn lượng toàn ăn, còn cộng thêm 20 vị hấp bánh bao thịt, 10 thùng gỗ cơm thẻ. Lão bản nhìn thấy lạc ở trước mắt xếp thành núi nhỏ viên đại đầu, cũng là sợ đến run chân. Chuyện này, Nike MN là người sao? Tiệm chúng ta bên trong đừng đến rồi cái quái vật chứ? Mới vừa nghe nói cách đó không xa trong núi, chuyến đến cùng bố manh thú kêu quái dị. Chu vi các cư dân đều còn đang sôi nổi nghị luận. Không ngóc, tiệm bọn họ bên trong liền đến như thế cái chỉ biết ăn độ vật. Căn bạn không muốn cùng đồng nghiệp nhiều lời trên nửa câu nói quá nhân. Vừa vặn làm một cái hợp lệ lão bản, vậy thì nên có tiền liền kiếm lời. Vì lẽ đó, lão bản vẫn là ở tính tiền thời điểm. Nhắm mắt hướng trước mặt, vẫn như cũ có chút vẻ mỏi mệt nam nhân dò hỏi, "Cái kia, ngày mai ngài lại đến chứ? Muốn tới lời nói, ta trực tiếp cho ngài chuẩn bị thêm chút nguyên liệu nấu ăn." Tô Thần nghe nói như thế sửng sốt một chút. Hắn xác thực là còn không ăn no. Lần này tiêu hao thực sự là quá lớn. Mà vừa nghĩ tới trước thế giới kia đồ ăn đối với mình tới nói, đã trở thành thứ bản. Vì lẽ đó thân là một cái lãng phí nam nhân, Hắn vào lúc này cũng chỉ có thể trước tiên tìm thời đại này đồ ăn lót dạ một hồi. Không ao ước thể lực đã tiêu hao so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng nghiêm trọng. Thân thể lại như là một cái động không đáy tự, ăn đi đồ ăn năng lượng hoàn toàn liền không thể để cho hắn có chút no đủ cảm. "Liên, Tô Thần gật đầu. Ngươi có thể trực tiếp thăng trạng, ta khá là yêu thích tiến tĩnh." Tô Thần nói, tiện tay lại bỏ lại một đống núi nhỏ viên đại đầu. Lão bản nhìn ra con mắt đang đăm đăm. "Vậy những thứ này tiền, hay đi mua chút nguyên liệu nấu ăn đi, làm được món ăn chỉ cần mùi vị đạt tiêu chuẩn, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Cái kia sau khi Thành Tây khách sạn lớn, liền như vậy đóng cửa 3 ngày. Các khách quen đều ngạc nhiên đến không được. Dù sao người ông chủ này coi như là cửa hàng tu sửa thời điểm, đều vì kiếm tiền, vừa lái nghiệp để các thực khách ăn cơm, một bên là các công nhân binh binh bảng bảng tu sửa còn cơm. Tuy rằng trung gian làm nhất định ngăn chặn phương pháp, nhưng trên thực tế vẫn là rất cách tứ người. Mà hiện tại, hắn thậm chí ngay cả dừng kinh doanh 3 ngày. Các lão giang, dồn dập nghị luận cái liên tục, là không phải là bởi vì trước cái kia thùng cơm. Cái gì thùng cơm? Ta liền thấy một cái rất tuấn tú tiểu ca đi vào. Ta ông trời nha, Cái kia tiểu ca đúng là ta đã thấy tối tuần tú người. Chính là, ăn một bữa hết quán cơm cả ngày chứ hàng, còn không ăn no cái kia a. Ồ, ngươi liền khoác lạc đi. Quán cơm cả ngày mấy trăm người ra vào, cái kia chứ hàng một người ăn. Ngươi lựa gạt quỷ nha. Không phải, là thật sự. Nhà ta nam nhân thân thích ở trong tiệm cơm làm giúp mà. Hắn thân thích tận mắt thấy thành đống mâm bị lấy xuống đến. Trong điểm là, khi đó trong tiệm cơm chỉ có một người đang dùng cơm. Lời này, trong nháy mắt gây nên người chung quanh chú ý. Càng là không ít hoài niệm quán cơm đồ ăn các thực khách. Ý của ngươi là, lão bản mấy ngày nay không có dừng kinh doanh? Hắn chỉ là đơn độc chiêu đãi một khách hàng. Được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi các thực khách ổn ngang. Chương 438, Hòa tập nhân. Đây là thật lòng sao? Lớn như vậy quán cơm, năm tầng lầu, hiện tại lại chỉ chiêu đãi một người. Ta khó chịu. Bên trong hiện tại là nuôi đầu heo sao? Ta cũng muốn ăn cơm a. Con mẹ nó liền với ăn mấy ngày mì sợi, hiện tại mọi người chơn v้าง. Ta cũng là. Nuôi sâu độc đều không đến nỗi như thế dưỡng chứ. Hí, ngươi đừng hù dọa. Sao sinh nói nuôi sâu độc như thế chuyện kinh khủng. Nơi nào công bố? Này không phải là này nải nải sâu sao? ầm, chạm, mấy người chính ở phía dưới nghị luận đến giữa lúc say mê, lầu năm trên bỗng nhiên bỏ lại đến một đôi chén dĩa, vừa vận bất thiên bất ỷ đĩa rơi vào hai người bên chân, mảnh vỡ bắn lên, càng là bất thiên bất ỷ đồng thời đem miệng của hai người góc hoa thương, tê, tinh cảnh này, kinh ngạc đến ngây người chu vi chính đang vây xem tất cả mọi người. Này hoàn toàn không phải vô tâm trí thất. Như vậy tinh chuẩn dự đoán, căn bản chính là đang biến tướng địa cảnh cáo hai người này không cần tiếp tục ở đây lắm mồm. Có thể cái này cần là hạ người gì, mới có thể trước mặt mọi người làm được như thế chuyện kinh khủng. Cái kia chén dĩa và thực lại như là bị tinh chuẩn dùng thước đo lượng bỏ lại đến tự. Chơi ạ. Chuyện này, này có phải là quá lợi hại? Cảm tình này không là cái gì có thể ăn, đây là cao thủ a. Hí. Nhanh đừng nói đi, vẫn là về nhà trước đi. Đừng nghị luận. Mọi người liền muốn như vậy tản đi. Nhưng không nghĩ, bên cạnh bán ngả điều bán hàng rong, không cam lòng liền như vậy tụ tập lên dòng người lần thứ 2 tiêu tan. Đây chính là liên tục 3 ngày. Hắn này ngả điều rốt cục lại bán đi. Mặc dù mới năm cái, có thể chỉ cần đoàn người tiếp tục hội tụ, lựa tiêu thụ tăng lên tuyệt đối không là vấn đề a. Hắn tuyệt không thể để cho dòng người liền như vậy tản đi. Hắn suýt đầy mỡ tóc xông về phía trước, tròn trịa cái bụng một điên một điên, dương lên tấm kia tràn đầy sẹo một mặt, hướng mọi người nói, "Các vị gia, chúng ta không thịnh hành liền như vậy rời đi a. Người ta chỉ có một người, chúng ta nhưng là một đám người a. Sao còn sống sợ hắn sao sao?" Bên cạnh có người cau mày nhìn về phía hắn, ánh mắt kia bên trong tràn ngập, "Cái tên này là ai vậy? Không phải muốn tìm cái chết chứ?" Sau đó liền nghe người bên ngoài cau mày nói rằng, "Nha, không thể nào. Trần Lỗi ngươi tiểu tử này vẫn còn ở nơi này bán ngươi súng ngã điều đây." Có người vừa nghe đến danh tự này, bận rộn lại tập hợp sang đây xem náo nhiệt. Ai nha nha, cũng thật lạ. Lao Tống Trung Ý cái kia không phải đã đánh giá nhà ngươi ngả điệu là giả sảng đồ và sao? Ngươi làm sao còn có mặt mũi bán đây? Người kia nói, còn nhìn một chút chu vi địa hình. Xách, Hợp Trung Ý cửa viện trước đánh giá sau khi, ngươi đã nghĩ đến sự trở thành tây khách sạn lớn tiếng tâm a. Ha ha ha. Cửa chết. Sẽ không lại có thêm người biết hàng tới nói trên vài câu, ngươi còn nói người ta nói xấu ngươi chứ? Ừ. Người ta Lao Tống Trung Ý chính miệng nói, cái kia chuẩn không thành vấn đề. Mọi người đều nghe rõ ràng. Tuyệt đối không nên mua cái này, bán hàng giả lông mày đều không nhíu một cái người đồ vật. Nguyên bản chỉ là muốn khuyến khích một hồi, nhóm lửa, để đám người tiếp tục duy trì ở đây, duy trì nhiệt độ. Nhưng không nghĩ, càng là có lúc đó chính đang người vây xem nhận ra hắn. Này nhưng làm Trần Lỗi tức giận đến nghi răng. Hắn là cái giám gì? Hắn chính là đồ kỵ ta chuyện làm ăn được, cố ý nói xấu ta. Có người buồn bực. Ngươi chuyện làm ăn được không? Ta xem ngươi mỗi ngày ngả điều thành đống thẢ, đến tối cũng không làm sao tiêu giảm a. Này vừa nói, toàn trường cười vang. Cung Trần Lôi muốn hiệu quả như thế, nhưng hắn cũng không hi vọng chính mình trở thành trong đám người bị chế giễu người kia. Lúc này, hắn nổi giận, "Ta nhưng là người nhà họ Trần." Đoan Ngươi lại là một trận cười vang. "Người nhà họ Trần làm sao?" Trần Lôi khí ức mà nói rằng, "Ta là người nhà họ Trần ta thành tiến a." Đoan Ngươi lần thứ 2 cười vang. "Người nhà họ Trần làm ngươi thành tiến quan hệ gì?" "Chính là a. Trước phố xã Sơn Mật ăn trộm đồ vật Trần bệnh chốc đầu cái kia không cũng là người nhà họ Trần sao? Còn lẽ thẳng khí hùng mà nói mình không ăn trộm. Đồ vật đều bị người tìm ra đến rồi. Con cờ mờn muốn nói mình không ăn trộm đây." Ha ha ha ha. Cười chết, cho nên nói người nhà họ Trần đều yêu thích ngủ biện đúng không? Kì. Chớ đừng nói như vậy, người nhà họ Trần không gây oan, nay đều là những này cึก chuột lung tung gây sự nhi. Tô Thần ở lầu 5 trên vừa ăn đồ vặt, một bên nghe phía dưới đoàn người ồn thanh âm ồn náo. Hắn nghe đến phía dưới một cái một cái người nhà họ Trần, khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ tới rồi vào quỹa 4. Nhớ tới trong bút ký, vừa bắt đầu nói Trần tứ gia lúc còn trẻ không hiểu như thế nào xin sát, chỉ là xem người không hợp mắt, liền giết. Người chặn đường, cũng giết. Người khác tìm tới cửa, còn giết. Nói trắng ra, chính là một cái không có bất luận cảm tình gì cô máy giết chóc. Nhớ tới mặt sau là xuất hiện một người giúp hắn viết khối bảng hiệu chứ. Giết một người 10 văn vẫn là mấy đồng tiền tới. Cái kia sau khi Võ Quýt đại gia mới yên tĩnh chút, mà Lao Cửu Môn cố sự bên trong, đối với những thứ đồ này đều có sợ tu cải. Xem như là tối ưu hóa nam chủ hình tượng. Tuy rằng Tô Thần cảm thấy đến cái này hoàn toàn không có mặc cho cần gì phải. Có điều biên kịch trong đầu dài ra gì đó vật kỳ quái, người bình thường làm sao có thể nghĩ rõ ràng đây? Có điều, hắn vẫn là hiếu kỳ. Am hiểu giết người Võ Quýt, đó là hậu kỳ bị thuần phục gia nhân tính không còn giết người như ngoé sau khi mới vào trộm mộ nghề này. Trọng điểm là so với xem trước cùng nô tà bọn họ cùng nhau biểu hiện. Bản thân hắn nhưng là tích lũy trên không ít trộm mộ tương quan tri thức, có thể nói là nhận thức cực phong phú. Cho tới người như vậy, như vậy truyền kỳ một đời. Để hắn nhất định không thể sống yên ổn chết ở an ổn hiện thế bên trong. Hại, lão giả này cũng lạ đáng tiếc. Còn không nghĩ xong, ầm. Phía dưới truyền đến một tiếng rung trời tiếng súng. Tô Thần lần này đúng là hiếu kỳ lên. Làm sao nơi như thế này đều có thể có người cầm súng ra vẻ ta đây đây? Đây không phải là phố phường người phan cãi nhau sự tình. Nhưng lắng nghe, người tới không riêng là một lạ người, hơn nữa nghe được cái kia cực đặc biệt mà khiến người ta căm ghét khẩu âm. Ngáy mắt để Tô Thần nhớ tới đoạn thời gian này, trên vùng đất này chuyện đã xảy ra. Đồ chó, những người này vẫn đúng là xuất hiện. Hắn vừa nghĩ tới những người cậu vật làm được sự tình, liền nộ từ bên trong đến, trực tiếp bóp nát trên trà. Sợ đến mang ngón ăn đồng nghiệp đều từ trên lầu lăn xuống. Vẫn là lão bản đánh bạo tiến lên dò hỏi làm sao? Hắn có thể không có chút nào dám đắc tội vị này có tiền đại năng. Này 3 ngày doanh thu nghịch, hầu như đến lên gần 1 tháng. Hắn quả thực huyết kiếm lời. Nam mơ cũng muốn để Tô Thần ở trong quán thưởng chú quên đi, nhưng không nghĩ, tựa hồ là bởi vì bên ngoài tiếng ồn ào để hắn không còn tiếp tục ăn đi dục vọng tự. Này có thể để lão bản sổ chết. Cái kia, nếu không ta hiện tại dẫn người đi đem bên ngoài đánh đuổi đi, ngài tiếp tục ăn. Có thể Tô Thần nhưng là đứng lên đến, đi tới cửa sổ. Ánh mắt chừng chừng địa chăm chú vào đoàn người phía sau, đang bị quần chúng yên lặng nhìn ăn mặc có chút kỳ quái sáu người. Mà khi hắn nhìn thấy phía sau cùng đứng nam nhân thời điểm, Tô Thần hiếm thấy biểu hiện trố mắt ngây mắt. Trần Lâm An, hắn không nghĩ đến, cái tên này rời đi cung điện dưới lòng đất sau khi không thấy tung tích Dĩ nhiên là nương nhờ vào gia tộc. Chương 439, khiêu khích. Hoa Tuca. Vậy cũng là đã từng trên vùng đất này vạn ác sâu mọn. Không đúng. Hiện tại chính là đã từng. Hắn trong ký ức đã từng chuyện đã xảy ra, chính là vào lúc này bắt đầu. Cũng chính là những người này, nhìn chằm chằm khoáng động đồ vật bên trong. Do đó tìm không ít dân chúng tiến vào đi chịu chết. Đừng đi đẳng, nên làm gì làm gì đi. Nói chuyện người này là địa phương quân phiệt nhi tử, Mai Lương. Lão bản nhíu mày cho tôi thần giới thiệu người này. Đại khái chính là này, người một nhà đều không có cái gì lương tâm. Từ khi quyền lợi tứ tán sau khi, cả gia đình bọn họ liền chiếm giữ ở tòa thành nhỏ này bên trong nước hiếp mất tính, không chuyện ác nào không làm. Cũng chính bởi vì điểm này, lúc này mới để dân chúng nghe tiếng đã sợ mất mặt phát, không dám nhiều tính toán. Nay một tiếng súng vang sau khi, mọi người đều lo lắng chọp sự cố, vặn điệu tản ra ai về nhà nấy. Mà ngay ở lão bản cho rằng tất cả những thứ này cuối cùng kết thúc, có thể thở ra một hơi thời điểm. Đám người kia, Cang La thẳng tắp hướng về cơm cửa tiệm đi tới. "Trời ạ, nay đua gì thế đây?" Lão bản thất kinh địa đi lại, đủ để nhìn ra hắn đối với cái này Mai lương sợ hãi. Mà Tô Thần còn đang quan sát những người này. Sáu người bên trong chỉ 3 người thấy được mặt, còn lại 3 người đều đội mũ. Một cái nữ, năm cái nam. Đội hình như vậy, không thông thường. Càng là nữ nhân ở chủ vị, càng là không thông thường. Bất quá nghĩ đến cái trước có thể khoáy lên một toàn bộ hành động em gái, hiện tại đã hài cốt không còn. Tô Thần cân nhắc nhi địa nhất miệng. Hắn to lớn nhất hứng thú vẫn là Trần Lập An. Làm vì là trong thế giới này, trộm mộ nghề này tân một lần người dẫn đầu. Hắn rất tò mò cái tên này là sống thế nào đến hơn 50 tuổi. Lão bản, ngươi để bọn họ đi vào, ta giúp ngươi xử lý. Xử lý Lão bản nghe nói như thế chân đều run cầm cập mềm nhũn. Chuyện này, này có thể không tình hành xử lý a. Mai lương nếu như ra điểm vấn đề gì, hắn lão tử không phải đem chúng ta toàn bộ quán cơm người đều cho giết chôn cùng a. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết lão bản khẳng định là hiểu sai ý, nhưng nghe lời này, cũng coi như là rốt cục lý giải. Tại sao lúc đó Tống Di phi bản thân hại chết nhiều người như vậy, nhưng lại không có nửa điểm tự giác? Hấp thời đại này, giết người nên hãy cùng chém cải trắng như thế chứ. Chẳng trách trong bút ký diện vỏ quýt a 4 giết người có thể mạnh như vậy. Đương nhiên, điểm này để Tô Thần có chút kích động là bởi vì hắn muốn giết người cũng không phải người địa phương. Rất hiển nhiên, bây giờ đối phương là hiện ra lèn vào xu thế. Dựa theo hệ thống nói tới, hắn chỉ cần không dò xét thế giới phát triển đầu mối chính, không đi bấm toán ở chính mình sau khi đi vào thế giới, sẽ phát sinh ra sao thay đổi. Cái kia, hắn những việc làm liền sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này phát triển. Nói trắng ra, hắn bản thân liền là đối với cơ bản phát triển xu thế. Có hiểu biết. Nếu bây giờ có thể nhìn thấy ba tộc nhân xuất hiện, cái kia liền giải thích, hiện tại địa phương quân phiệt hẳn là cùng đối phương cấu kết cùng nhau. Không phải vậy cái kia Mai Lương cũng sẽ không như thế chó săn cho người ta đi theo làm tùy tùng. Mà lão bản bởi vì người ta đã ở phía dưới kêu gào. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể để đồng nghiệp đem người bỏ vào đến. Không đừng nghĩ, sắp xếp ở dưới lầu người ta dĩ nhiên không hài lòng. Cần phải trên lầu 5. Lầu 5. Vậy cũng là tổ tổng nữ. Lão bản khóc không ra nước mắt, không ngăn trở được. Chỉ có thể để Mai Lương bọn họ lên lầu 5. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp nhìn thấy một cái chén dĩa phi ném lại đây, trực tiếp đem Mai Lương độ chết. Nhưng không đừng nghĩ, Tô thần rất lạnh nhạt đang dùng cơm món ăn. Trên mặt bàn đã cao cao loa lên một đống lớn chén dĩa. Mai Lương nhìn thấy khung cảnh này, mọi người chôn váng. "Ta đi, người nhà rất có thể ăn a, lại ăn nhiều như vậy, chẳng trách lão bản không cho tới." Hợp ngữ như thế hù dọa. Hắn đồng hành người, rõ ràng cũng bị điệu bộ này sợ hết hồn. Tô Thần trực tiếp không phản ứng, tiếp tục gan chính mình. Nhưng, hắn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì coi như là cực một ngạn, hắn vẫn là nghe đến Trần Lập An bị kinh hãi đến tiếng hít vào. "Cháu trai này, nhìn thấy là hắn, lại vẫn có thể nhịn được, chẳng không cần biết có chút ý nghĩa." Mai Lương ngược lại cũng đúng là cái tốt tính. Thấy tô Thần hoàn toàn không phản ứng chính mình dự định, liền trực tiếp ngồi ở một bên, để lão bản nhanh lên một chút mang món ăn, đừng chậm trễ quý khách nha chí. Quý khách? Cái kia không phải trò sao? Tô Thần bất thình lình lên tiếng, không có ngữ khí gợn sóng, nhưng âm thanh khiến người ta không rét mà run. Đối diện bàn ánh mắt trong nháy mắt cùng một mồ hội tụ lại đây. Bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Mai Lương trực tiếp sù lông, rút ra thương liền hướng Tô Thần bên này chỉ. Ngươi hắn nha nói gì thế? Mấy vị này, nhưng là cha ta cố ý mời mọc đến quý khách. Ngươi nha kỳ trang dị phục cũng coi như. Nói chuyện không có nào đây. Có tin ta hay không mà súng vỡ ngươi. Trần Lập An không được lại run cầm cập một hồi. Hắn nhớ tới trước ở mộ bên trong sự tình. Như vậy tốc độ, hẳn là không ý kỵ viên đã chứ? Có thể nếu như tu thần một phát hỏa, đem người ở chỗ này đều giết. Cái kia chẳng phải là hắn cũng khó thoát một kiếp. Nghĩ đến đây, hắn bận bịu kích độc lên. Mại tiên sinh, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta nơi này chính là có một loại cầu giống gọi quý khách. Này tiên sinh cho rằng ngài nói loại kia cầu đây. Hả? Lời này, để tu thần không nhịn được đối với cái tên này khác mắt chờ đợi. Vậy liền coi là là một cái cầu phẩm, ý vị như nhân phẩm, loại tên Vậy cũng phải là rất lâu sau đó mới tiến cử. Hiện tại căn bản liền không cái này khái niệm chứ. Cái tên này muốn mượn khẩu dĩ nhiên có thể muốn đến nước này trên. Điều này làm cho Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, đây là mẹo mủ va và vào chỗ chết. Hắn muốn lại thăm dò thăm dò. Không có, ta nói chính là ngươi quý khách, là cậu. Hắn nói mà không có biểu cảm gì, mà sau hai chữ, cố ý cắn rất nặng âm. Nghe đến đó, Trần Lập An lúc này mới bỗng nhiên phản ứng lại. Tô Thần mắng người trong, cũng có chính mình. Hắn đột nhiên liền chán nản. Đây là Tô Thần ở chạy thoát sau khi phát hiện hắn hoàn toàn không có bất kỳ phải đợi hắn Họp lại ý muốn giữ hắn, lúc này mới lòng sinh trả thù sao? Đây chính là hắn tương lai thăng chức rất nhanh phải vượt qua con đường a. Nay nếu như liền như vậy bị người phá hủy, hắn tuyệt đối sẽ không cam lòng. Hắn gặp ván hận hắn cả đời. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu hiện oán giận điệu nhìn về phía Tô Thần. Cũng không định đã có một thứ càng nhanh hơn. Ẩm. Ở hắn ngẩng đầu trong náy mắt, tức đến nổ phổi Mai Lương đã hướng Tô Thần nã một phát súng. Mà một thương này thậm chí để Trần Lập An có chờ mong, bởi vì hắn nghĩ, nếu như có thể đem Tô Thần đánh chết, không chừng tương lai hết thảy đều có thể đúng hạn tiến hành. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là trước mặt người sống, Cang La liền như vậy đống dương bốc hơi rồi. Coi như là sớm có dự liệu, hắn biết được Tô Thần hẳn là có thể lẽ tránh mở, mà khi chuyện này thật sự ở trước mắt mình phát sinh, tất cả những thứ này, nhưng lại để hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận rồi. Thế gian tồn tại người như vậy, thật sự hợp lý sao? Còn có thể cho bọn họ những này không hề có một chút mới có thể đến dân chúng một điểm đường sống sao? Ầm. Mọi người ở đây đều ở sưng sở thời điểm. Phía sau bọn họ bản bỗng nhiên bị lật tung, mà Tô Thần dĩ nhiên đứng ở nơi đó, trong tay khiêu khích cầm một đoạn màu đen sắt vụn. Chương 440, mấy con chó. Mai Lương mở mịt nhìn lại. Một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên thức tỉnh, cái kia con mẹ nó là súng của hắn. Súng của hắn làm sao bị tên kia cướp đi, còn vỏ thành sắt vụn. Có thể ý nghĩ này sinh ra trong náy mắt, liền ngay cả chính hắn đều sử sốt. Cái kia thương làm bạn hắn rất lâu, độ cứng làm sao? Chính hắn lại quá là rõ ràng. Hạ người gì mới có thể đem cây súng kia vỏ thành sắt vụn. Ken Chốt là toàn bộ sự việc nhi phát sinh có điều trong chớp mắt. Cái tên này làm thế nào đến? Là quái vật sao? Có thể trường lại là rất, thân, rất tuấn. Đúng. Ngay ở trước mặt mấy người, Mai Lương trở tay liền cho mình một to mồm. "Này nha là tìm việc như ngươi? Mẹ kiếp, hắn làm sao có thể nhìn tìm việc như người đời ra a? Thậm chí, vừa nãy ngay mắt, hắn còn bắt đầu sinh muốn thần phục tâm thái, lại như là đứng trước mặt chính là một cái uy nghiêm vô cùng quân vương tự. Đồng hành mọi người mở miệng nhìn hắn, bọn họ rất không hiểu tại sao Mai Lương cùng phát bệ tự. Cang La Trần Lập An, Cang La cảm giác mình như là đứng sai đội ngũ tự. Như vậy một đối sáu, bọn họ vẫn là hoàn toàn nằm ở nhược thế tình trạng. Quả thực cùng bên trong một thất, thuần sát bạch tiên sinh đám người bọn họ tình trạng giống như đúc Trần Lập An hòa rồi, hắn chỉ có thể bận bịu hướng Tô Thần chào hỏi. "Tô tiên sinh." "Hiểu Lâm." "Hiểu Lâm a, chúng ta chính là đến ăn một bữa cơm mà thôi." Tô Thần khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới tên này lại có thể có can đảm cùng chính mình tiếp lời. Có thể này không có chút nào trọng yếu. Hắn chỉ là tiện tay đưa tay trên đoàn kia sắt vụn vút trên mặt đất. "Rầm." Liền ngay cả ở phía dưới đứng lão bản, vào lúc này cũng không nhịn được run dậy. Ngay mặt trên động tĩnh, đó là thật sự hù dọa. Càng là hai phe đối với hắn mà nói, thực đều không đúng cái gì dễ chê đối tượng, nhưng không có theo dự liệu tiếng súng thực sự là quá tốt rồi chỉ cần không chết người, ngày hôm nay để hắn làm cái gì đều được. Không hiểu làm gì đó, đây chính là dẫn theo mấy con chó đến. Tô Thần không chút nào sửa chữa chính mình ngôn ngữ ý tứ, trái lại là nhìn chung gian ba người kia lại cường điệu một lần. Bầu không khí tại đây mấy mắt, đột nhiên lại sâm lạnh lên. Huệ xuyên tử đẹp đẽ đến mặt mày không vui nhìn về phía, trước mặt cái này vẫn nục mạ mình là cậu nam nhân. Nàng không phải rất có thể hiểu được. Chỉ ít cho tới nay mới thôi, nàng ở chỗ này tiếp xúc được người, đều đối với mình một mực cung kính. Nhiệm vụ vẫn luôn tiến triển được rất thuận lợi. Hiện tại còn ở trung kỳ, chỉ cần sau khi lại bình yên bắt được đồ vật Cái kia nàng trở lại nhất định có thể chịu đến không vẫn còn người khen. Kỳ quái chính là, nàng vẫn luôn rất chú trọng giữ gìn thanh danh của chính mình. Gặp phải bất tính, đều sẽ thiện tâm tặng cho một ít vật. Hẳn là chưa từng khiến người ta phát hiện kế hoạch của chính mình mới đúng. Tại sao nam nhân trước mặt nhưng lại đúng chính mình căm ghét đến cực điểm thái độ? Vị tiên sinh này, xin hỏi là giữa chúng ta là có hiểu lầm gì đó sao? Ta vừa tới đại hạ đến không lâu." Tô Thần cười lạnh một tiếng. "Vừa tới không lâu? Nếu không phải là bởi vì thả tiền vào những này có lệ, cũng không đến nỗi xuất hiện một người vì là văn hóa đức gãy. Càng không cần chết đến nhiều người như vậy." Gen đúc như vậy một đoạn nhân gian luyện ngục tháng ngày, không nói gì chính là, Tô Thần bấm chỉ diễn mệnh tính toán, cô gái này mệnh cách cũng rất mạnh, mà còn là một phú quý mệnh. Mà khi hắn tính tới, nàng trong số mệnh sát phải nhiều, mà phú quý hẹp liên kết lúc. Tô Thần mặt mày bên trong ý dẫn mút trời, lần đầu áp chế không nổi. Phú quý chính là dùng trên vùng đất này đầu người tích lũy lại chứ? Hắn không tự chủ được mà siết chặt năm đấm, lần đầu. Hắn như thế muốn đánh chết một người. Nhưng không nghĩ, ngay ở hắn muốn hung bạo lúc đi. Trong đầu lâu không gặp vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. keng. Giám sát đến nên nhân vật vì là nhiệm vụ tương quan. Vì nhiệm vụ có thể thành công đạt thành, xin mọi ký chủ cẩn thận châm trước. Cương manh tướng sắt tâm, vào lúc này trong nháy mắt tiêu tan. Tô Thần buồn bực tại sao một người như vậy có thể cùng mục tiêu của chính mình nhân vật treo lên câu. Hắn nhưng là đã để Tiểu Bạch ở tòa thành nhỏ này bên trong tìm 3 ngày. Tiểu Bạch không thu hoạch được gì không nói, còn mệt đến tiêu hao rất nhiều đồ ăn. Mà đối diện bằng người, đã bị dọa sợ. Hắn mới vừa thật sự từ trên người Tô Thần cảm nhận được sát ý ngập trời. Lại như là đối mặt từ trong địa ngục đi ra quái vật tự, Trần Lập An thậm chí muốn quỳ xuống xin tha. Bởi vì cái khắc thì tôi là ở trong cung điện dưới lòng đất, tận mắt nhìn thấy Tô thần ghét người dáng vẻ. Có thể vào lúc ấy hắn gió hêm sóng lặng, mà vừa nãy cái kia cho dù mặt không hề cảm xúc, cũng điên cuồng chút xuống tới được lựa giận. Quả thực để hắn cảm giác mình cũng phải bị giết chết tự. Tối rõ ràng cảm nhận được tất cả những thứ này, hẳn là Huệ Tuyết tử. Nàng đã không thể làm ra bất luận động tác gì, toàn thân chính là bị người vô hình móc khóa lên tự. Nàng liên há mồm cầu cứu đều cảm giác được vô cùng gian nan. Trước mặt người đàn ông này là ai? Nàng càng ngày càng điên muốn tìm cơ hội hướng Trần Lập An hỏi rõ ràng. Đáng tiếc hiện tại quanh thân đều khó mà nhúc nhích. Mà Tô Thần tiếp theo một cái chớp mắt nhưng là vung tay lên, đem trên bàn còn lại đã tốt nhất đến cơm nước toàn thu vào số ảo trong không gian. Sau đó như vô sự địa đi đi xuống lầu. Mà rất nhanh, đồng nghiệp cũng lúng túng tới. Chuống vẫn như cũ còn ở cương trực sáu người nói rằng, cái kia, vừa nãy vị kia ra đem ta quán cơm làm tốt cơm nước, còn có mua vào nguyên liệu nấu ăn an toàn đóng gói. Hôm nay đã không có có thể làm cơm thức ăn, các ngươi mấy vị nếu không thì ngày mai trở lại chứ. Lời này, nên nghĩ là lão bản tới nói, nhưng là lão bản căn bản liền không ló gan đó tới. Đồng nghiệp nói xong, thấy mấy người đều không phản ứng gì, chỉ có thể nhắm mắt Tiến lên đâm một hồi đi đầu Mai Lương. Cái kia, Mai Thiếu gia. Mới vừa đâm xong, nói đều chưa nói xong. Mai Lương trong nháy mắt động, đồng thời kích động đại thở hỗn hển. Địt, thù chết lão tử. Đồng thời hắn còn mau mau lay người khác. Mấy người cùng hắn tình hình như thế, đều là bị đe dọa đến nhúc nhích không được. Đồng nghiệp này nếu như lại buổi tối tới một lúc, cái kia khả lắm. Bọn họ không chừng liền ở ngay đây bế khí chết rồi. Nhìn mấy người đại thở hổn hộc dáng vẻ, đồng nghiệp càng trăn váng. Này tình huống gì? Cái kia Tô tiên sinh người rất tốt a. Trước khi đi còn cho bọn hắn một người một khối viên đại đầu khen từng đây. Thời đại này, ra tay như thế xa hoa lão bản thực sự là khờ biết. Chỉ là trước mặt 6 người vì sao lại biểu hiện đáng sợ như thế, đồng nghiệp vẫn còn có chút túng. Mà Mai Lương lúc này đã tức đến nổ phổi tới cực điểm. Con bà nó, này cái gì yêu ma quỷ quái? Trần Tiên Sinh, ngươi quen biết hắn nói một chút chuyện gì xảy ra? Trần Lập An mới vừa lòng lẹo ra lại đây, bản thân hắn cũng tương đương choáng váng, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, Tô tiên sinh là ta trước xuống mộ gặp phải quý nhân, ta vốn cho là hắn đã chôn thây mộ bên trong, không ngờ. Hắn còn sống trò thật tốt. Mai Lương cơn giận hắn cho rằng vừa nãy bọn họ bị liên lụy là bởi vì Trần Lập An. Vậy ngươi với hắn có cựu án? Trước ngươi ở mộ bên trong hám hại người ta, bây giờ người ta tìm đến ngươi báo thủ. Có thể mệ kiếp, tại sao là hướng về phía các lão tử đến é? Chương 441, hảo hảo tâm sự. Mắt thấy Mai Lương liền muốn một cái tát táo bạo địa hướng về Trần Lập An quan qua. Đồng nghiệp vội vàng tiến lên đem người ngăn cản, "Ai ai ai, Mai Triều gia, có chuyện từ từ nói. Có chuyện từ từ nói a." Mắt thấy muốn xông lên đánh đập chính mình Mai Lương bị người ngăn cản sau khi, Trần Lập An lúc này mới vớt thanh một hồi dòng suy nghĩ. Cuối cùng trực tiếp chỉ vào bên cạnh Huệ Suy Tử, cả giận nói: "Tô tiên sinh là hướng về phía nàng đến. Tô tiên sinh ở mộ bên trong thời điểm đã cứu ta, hắn giết người có điều trong trước mắt, vừa nãy nếu như hắn tình nguyện, chúng ta hiện tại cũng đã là thi thể. Coi như hắn là bị đám người kia cứu thì lại làm sao? Bọn họ có điều là quan hệ hợp tác, đón lấy hắn chỉ cần đi đến nước định cẩn thận địa điểm. Giúp đỡ đem đồ vật tìm ra là được. Sau này chính là đại lộ hướng lên trời cấp đi nữa bên. Mà vừa nãy, bọn họ nhóm người này đều suýt chút nữa bị nữ nhân này hạ chết. Hắn không hiểu Tại sao căn bản không muốn phản ứng hắn như vậy vong ân phụ nghĩa, bỏ lại ân nhân chính mình thoát thân người Tô Thần? Chứ dĩ nhiên gặp biểu hiện ra loại kia dáng dấp, vậy thì như là không đội trời chung huyết hải thâm cửu tử. Làm cho hắn cảm giác mình tựa hồ đang Tô Thần trong mắt, không bằng con kiến. Như vậy đổi bại cảm, để hắn càng thêm tức giận lên. Hắn cũng muốn mạnh mẽ, cương đại đến chi ít, có thể đạt đến nói chuyện với Tô Thần trình độ. Tuy không biết vậy hẳn là là cái gì dạng mạnh mẽ, mới có thể có thể xứng tụng. Nhưng hắn bởi vì chuyện ngày hôm nay, lúc này trong lòng đã lại dấy lên một cuộc đấu trí. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì. Vốn chưa phản ứng lại mấy người, lại nói, khẳng định là mục tiêu như thế. Cái kia Tô tiên sinh có thể bấm đạt toán, năng lực thông thiên. Hắn khẳng định là tính tới mục đích của các ngươi là cái gì, có thể mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì. Trần Lập An thực cũng không biết, bởi vì hắn có điều lạ ở 3 ngày trước, từ cổ mộ bên trong trốn sau khi đi ra, hoang mang tìm đường. Bởi vậy, vọt tới đối phương trong địa điểm tạm trại. Tuy sau được cứu, nhưng sau khi cũng bị đối phương tra hỏi một phen, cuối cùng mới tin tưởng hắn là thật sự từ cái kia mảnh núi rừng bên trong đi ra người, cũng không biết là duyên cơ gì. Cái kia trong doanh địa tựa hồ là còn có càng lợi hại chủ. Hỏi một chút góc độ khá là xà quyệt, nhưng là cùng xuống mộ cùng một nhịp tự vấn đề. Trần Lập An lúc đó chỉ có thể đem chính mình từ Bạch Tiên Sinh nơi nào nghe tới lời nói, từng cái thuật lại. Nguyên tưởng rằng, đối phương có thể sẽ cảm giác mình là ở nói dối. Nhưng không nghĩ, đối phương trực tiếp lấy ra số tiền lớn đến muốn hắn hỗ trợ. Nhưng lại như vậy hai ngày trôi qua, bọn họ không hề làm gì cả. Liên vẹn vẹn là ở trong thành loạn lắc mà thôi. Không ngờ ước ngày hôm nay, Nai Huệ xuyên tử đột nhiên liền muốn đến thành Tây khách sạn lớn ăn cơm. Liêm Cẩu Mai Lương tự nhiên là cấp dẫn đường. Có thể Chính là như thế sao? Một cái đột nhiên địa điểm, liền như vậy gặp gỡ Tô Thần. Lại như là Huệ Xuyên Tử được tin tức gì, chính là chạy Tô Thần đến như thế. Rốt cục nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Lập An hơi có chút hốt hoảng nhìn mặt trước mấy người. Nhưng đối phương cũng lạ rất hoang mang. Mục đích? Không mục đích gì a. Mai thiếu gia biết đến, chúng ta lần này đến chính là nói chuyện hợp tác." Huệ Xuyên Tử nói, nhưng lại có chút làm ra vẻ trấn định cảm giác. Mai Lương buồn bực. Xác thực là trước Tô Thần cái tia sát ý ngập trời chính là hướng về phía phía sau hắn đi. Hiện tại bị Trần Lập An như thế chỉ tay nhận, lại nhìn Huệ Xuyên Tử biểu hiện. Hắn cảm giác 89/10, Huệ xuyên tử có chút vấn đề. Hắn chỉ có thể quay đầu lại nhíu mày nói, "Huệ xuyên tử tiểu thư trước đắc tội quá tên kia sao?" Huệ xuyên tử mang tương đầu giơ đến cùng chống bỏi tự, "Ta không quen biết hắn a, ngày hôm nay là lần thứ nhất thấy." Lời này, Trần Lập An cảm giác thấy hơi giống như đã từng quen biết, lại như là lúc nào từng nghe từng tới tự. Trước mắt hắn lén qua một gương mặt xinh đẹp, Tống Di Phi. Cái kia hàng đầu nữ nhân xinh đẹp, nhưng cũng lạ như vậy chớ mắt làm thế phẩm. Điều này làm cho Trần Lập An theo bản năng quan sát xuyên huệ tự hình dạng đến Nữ nhân này không tính là đẹp đẽ đến mức rất lộ liễu cái kia treo lên, nhưng xem ra cũng sẽ làm cho nam nhân cảm thấy rất thoải mái. Lẽ nào, Tô Thần là cô gái đẹp sát thủ chuyên chọn nữ nhân giết? Vẫn là nói trước hắn đã từng bị cái gì tuyệt thế mỹ nhân tương quá, vì lẽ đó bây giờ nhìn thấy một cái hợp mắt mỹ nhân, liền không nhịn được muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Nghĩ tới chỗ này, Trần Lập An nhíu mày đến càng sâu. Nhưng, hắn trực giác Tô Thần cũng không phải như vậy sẽ vì như thế hẹp hòi sự tình mà dễ dàng làm loạn người. Cho nên nói, vấn đề vẫn là xuất hiện ở người bên cạnh mình trên người. Có điều thấy huệ xuyên tử cắn chết không tiếp thu. Trần Lập An vẫn là bận bịu giúp đỡ nói chuyện. Vậy hẳn là chính là Tô Tiên Sinh vấn đề. Ta nhớ rằng là trước Tô Tiên Sinh đã từng chớp mắt ngay ở trong mộ giết chết bốn người. Khả năng là người giết hơn nhiều, hiện tại gặp người liền muốn động thủ đi. Huệ Xuyên Tử gật đầu ngầm dự nhận. Đúng là Mai Lương căm tức lên. Người nhà mới vừa rồi còn nói tên kia có thể bẫng gặp bọn đây. Trần Lập An chỉ có thể lung tung nói rằng, là có thể bẫng gặp toán a. Thế nhưng ta cũng không biết hắn có phải là mặc kệ lúc nào đều là có thể bẫng gặp toán. Trọng điểm là các ngươi mới vừa cũng cảm nhận được tên kia nhiều khủng bố chứ. Ta phản ứng đầu tiên khẳng định là cảm thấy đến chúng ta bên này gặp sự cố a. Này vừa nói, mọi người đều ngậm miệng không nói, bởi vì lời này có lý, mới vừa nói là bọn họ suýt chút nữa bị hù chết cũng không hề làm quá. Ma Huệ Xuyên Tử tùy tùng vào lúc này, nhưng như là đột nhiên nhớ tới cái gì tự, đem Huệ Xuyên Tử quăng đến đi sang một bên. Mai Lương vẫn cùng Trần Lập An tranh luận không ngừng. Nhưng này vẫn là quán cơm lâu năm, không cơm ăn, bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không ý tứ gì. Cùng Trần Lập An mặt đỏ tới mang tai mà tranh luận một lúc sau khi, Mai Lương tranh luận có điều, tức đến nổ phổi địa đi xuống lầu dưới. Mà bên kia Xuyên Huệ Tử đã cùng thuộc hạ trò chuyện xong xuôi. Thấy Trần Lập An chính mục quang không hề che giấu chút nào điệu nhìn sang, hai người biểu hiện không được tự nhiên hướng về nơi khác nhìn một chút, sau đó mới chậm rãi đi tới. "Trần Tiên Sinh, dựa theo trước ngươi theo như lời nói, ngươi đối với cái này Tô Tiên Sinh miêu tả nhưng là tương đương mơ hồ a." Trần Lập An cau mày. Trong lòng mặc dù có chút hối hận chính mình lại bị như thế đâm một cái kích, liền hoàn toàn bại lộ, nhưng hắn cũng không hối hận, bởi vì Tô thần còn sống sót, nếu như đón lấy còn có thể cùng Tô thần tiếp tục tiếp xúc, hắn có linh cảm, chính mình vẫn như cũ có thể đi tới chính mình nóng trông cái kia con đường. Liên hẳn hướng Huệ Xuyên Tử cười lạnh nói, ngươi gặp đối với một cái ngươi cho rằng đã chết đi người, rõ rõ ràng giảng địa miêu tả đi ra người ta toàn bộ sao? Lời này đem Huệ Xuyên Tử hỏi được, nhưng nàng dù sao cũng là rất có câu hỏi kinh nghiệm. Lúc này nàng lại nói, cái kia sau khi có phải là có thể theo chúng ta nói chuyện một hồi, có quan hệ vị này Tô tiên sinh xử tỉnh. Đương nhiên, cũng sẽ không nhờ ngươi lãng phí vô ích thời gian. Lại thêm 100 viên đồng bạc, 100 viên viên đại đầu. Như vậy ra giá, để Trần Lập An có chút trạm cũng được. Hắn cùng Tô thần có điều lạ ở chung mấy tiếng. Trong lúc thậm chí ngay cả tán gẫu đều không có vài câu. Tô thần nói đồ vật tất cả đều quá cao thâm, hắn chỉ có nghe phần. Lời nói như vậy, tiền này có thể cầm được còn sao? Chương 442: Trên đường bành trưng. Nhưng hắn thật sự xưa nay chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy tiền. Trước hắn nghe Tống Di Phi giới thiệu quá, nàng nói Tô thần cũng không phải người của thế giới này. Nói cách khác Tô thần mới vừa xuất hiện, liền gặp phải nàng. Nhưng hiện tại Tống Di Phi đã chết rồi. Vì lẽ đó bốn bỏ năm lên tính được, phía trên thế giới này nhận thức Tô thần có phải là chỉ có chính mình đây. Dù sao người hắn đã vĩnh viễn bị mai táng ở trong cung điện dưới lòng đất. Nghĩ đến đây, hắn lại gan bỗng nhiên lớn lên. Nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia mình coi như là chỉ biết một chút tin tức. Vậy cũng là đối với nữ nhân trước mặt có trợ giúp lớn lao. Hắn lập tức nhàn nhạt nhếch miệng, lại thêm 50 viên. Huệ Xuyên Tử sửng sốt một chút, hiển nhiên cho rằng Trần Lập An nói tới chính là tin tức chỉ cần 50 viên đồng bạc là được. Có thể Trần Lập An nhưng là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ta nói chính là ở 100 viên đồng bạc cơ sở trên, hơn nữa 50 viên. Tô tiên sinh tin tức tương quan, ta muốn 150 viên đồng bạc. Này là thật là trợ công phu sư tử ngoạm. Huệ Xuyên Tử cũng không nghĩ đến trước mặt cái này nhìn như nhu nhược thành thật nam nhân, dĩ nhiên gặp đưa ra yêu cầu như thế. Thế nhưng xét thấy trước Tô Thần cho nàng mang đến uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, cho nên nàng vẫn là không thèm đếm xựa đến bộ hạ kháng nghị ánh mắt, đồng ý rơi xuống yêu cầu này. Lúc này liền đệ bộ hạ đi lấy đồng bạc. "Được rồi, ta đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, ngươi hiện tại có phải là cũng có thể cho ta từ từ nói nói, liên quan với cái này Tô tiên sinh sự tình." Trần Lập An chậm rãi nói tới toàn bộ quá trình. Nhưng mới nói được một nửa, bên ngoài liền truyền đến tiếng hét chói tai. Đoàn người trong nháy mắt vây tụ, nhưng nhìn không rõ vây tụ chính là cái thứ gì. Bọn họ chỉ có thể trước tiên đi xuống lầu xem, mà không nghĩ đến chính là Mai Lương vẫn còn chưa đi. Thấy mấy người hạ xuống, không nói gì mà nói rằng chính là một bộ thi thể mà tôi, không biết được chuyện gì xảy ra, vừa nãy đều còn ở động, hiện tại liền không nhúc nhích tứ nhi. Ai? Trần Lập An nghe được này, miêu tả trong nháy mắt cảnh sắc lên. Bởi vì trước hắn ở trong cung điện dưới lòng đất, nhìn thấy xông lên hoạt tử nhân đội hữu cũng là như vậy. Lúc trước không có động tĩnh, thế nhưng rất nhanh sẽ lại nào tới, đem mặt khác người gầm căn chí tử. Hình ảnh kia máu tanh tàn bạo để hắn hiện tại đều cảm thấy đến hoảng sợ. Bên cạnh Huệ Xuyên Tử rõ ràng cảm giác được hắn bên này không bình thường biểu hiện. Lúc này liền nắm thủ đoạn của hắn hỏi, ngươi có phải là biết cái gì? Tri lập An chỉ có thể đem trong cung điện dưới lòng đất liên quan với hoạt tử nhân sự tình báo cho mọi người. Tô tiên sinh quản loại quái vật này gọi bánh trưng, tuy rằng ta cũng không biết cái gì gọi là bánh trưng, thế nhưng hắn tựa hồ đối với loại kia quái vật tương đương quen thuộc. Đang khi nói chuyện, sắc trời chuyển để tối lại. Nguyên bản còn ở xem trò vui dân chúng thấy chỉ là một bộ xác không động thi thể, liền xuối quẹo địa đi ra. Mà Mai Lương nghe xong lời này tương đương kinh ngạc, bởi vì thi thể này bản thân đã xem như là độ cao mục nát, có thể trước hắn tận mắt thấy. Thi thể này chính là từ trong nót tắt đi ra. Sau đó trong chốc lát, liền ngã xuống. Toàn bộ quá trình cũng không có nhìn thấy tương quan lợi, chính đang nâng thi thể này loại hình hành vi. Nói cách khác này cùng Trần Lập An nói tới bánh trưng là như thế. Thi thể này chính là chết đi sau khi lại hoạt lên, nhưng hắn không làm rõ được. Trần Lập An tự mình nói những tên kia toàn bộ bị sâu xác thiệm chôn dưới đất mặt. Theo lý thuyết, ngầm dự nhận là chết rồi chứ. Tại sao hiện tại trên đường phố còn sẽ xuất hiện này bánh trưng bóng người? Có thể Trần Lập An nhưng là nghĩ đến việc không tốt, hắn vội hỏi cơm điểm tiểu nhị tìm dây thường lớn. Xông lên phía trước liền đem cái kia nằm trên đất không lúc nhích thi thể chói đến gắt dao. Mấy người bị hắn động tính này làm bối rối. Ngươi làm cái gì a? Một bộ thi thể, ngươi không phải nói hắn bất động liền triệt để đã chết rồi sao? Trần Lập An nhưng là nhíu mày đến càng sâu, "Ta nói chính là ở trong bóng tối không di chuyển, cái kia mới xem như là triệt để chết rồi." Lúc đó Tống Di phi liễu ra liễu giũ theo sát ở Tô Thần bên người hỏi hết đông tới tây. Hắn theo cũng nghe không ít. "Bánh Trưng nguy quang, này nếu như trực tiếp chịu đến ánh mặt trời chiếu rọi có thể trực tiếp chết đi." Đồng thời hắn mẹ trước ở cung điện dưới lòng đất bên trong cũng là toàn bộ hành trình hắc ám, coi như là có lựa đem chiếu sáng, cũng chỉ là tạm thời đem bánh Trưng dọa lui mà thôi. Nhưng kỳ quái chính là Tại sao cái con này bánh trưng nhưng lại từ trưa tối hướng đi quang minh nơi đầy? Mặc dù là mặt trời sắp sửa xuống núi, nhưng không thể nghi ngờ, tình huống của nơi này hẳn là cùng hắn tưởng tượng đến không giống nhau lắm. Cái con này bánh trưng xuất hiện tỏ rõ hẳn là càng nhiều bánh trưng xuất hiện. Nơi này cũng không an toàn. Nghĩ đến đây, Trần Lập An bất đắc dĩ nhìn về phía mấy người. Tình huống này, không chừng chỉ có Tô Thần Đại Thần mới có thể giải quyết. Ha. Mai Lương cả người đều không còn gì để nói. "Này Bình An, chuyện gì đều không có phát sinh." Làm sao Trần Lập An chính là một bộ không có Tô Thần bọn họ liền muốn chết đi dáng vẻ. Tình huống thế nào? Ta không thấy tình huống nghiêm trọng đến mức nào a? Trọng điểm là trước Tô Thần nhưng là đối với bọn họ động sát tâm chứ. Nay khá lắm, muốn đi cầu một cái muốn giết mình người tới tứ mình. Mai Lương trực dắc đến trước mặt Trần Lập An hẳn là thoại bạn xem quá nhiều rồi. Đang muốn, nhưng là một tiếng thê thảm đến cực điểm gầm rú từ Trần Lập An dưới chân truyền ra. Hừm? Mấy người sững sốt, bởi vì cái kia bị Trần Lập An buộc chặt đến gắt gao thi thể, dĩ nhiên thật sự sắc trời toàn đen sau khi lại bắt đầu hoạt động, đồng thời tư thế giữ tận địa muốn tránh thoát dây thường giằng buộc. Cảnh tượng này triệt để đem mấy người dọa sợ. Đây thật sự là bánh trung sao? Làm thế nào đến? Này quá bất hợp lý. Thứ thi lại vẫn có thể sống lại. Trọng điểm là thi thể này sức chiến đấu tựa hồ còn rất mạnh. Trần Lập An vẫn còn có chút theo, tấn công được hắn. Mai Lương bận bịu bắt chuyện người tiến lên hỗ trợ. Mà thi thể kia trên người mục nát sắp tối, cũng không nói lời gì điệu tiến vào mấy người trong lỗ mũi, để mấy người liên tục buồn nôn. Huệ xuyên tử xa xa nhìn mấy người, vì đệ lại bộ thi thể kia đem buộc chặt càng chặt hơn một ít. Trên trán nội gần xanh. Điều này làm cho nội tâm của nàng bị kích thích mấy mắt. Nàng nhớ đến vừa nãy Trần Lập An nói thời điểm cường điệu, nếu như bị cắn liền sẽ bị đồng hóa người sống biến thành người chết. Nội tâm của nàng trong nháy mắt có thêm một cái lớn mật ý nghĩ. Mấy người đồng thời đem thi thể kia kháng về Mai gia đại trạch. Mai Lương lão tử Mai Điền Lệ vừa vặn trở về, nhìn thấy này chính mình không làm việc đàn hoàng nhi tử dĩ nhiên làm trở về một cái người kỳ quái. Hắn trở tay liền muốn một cái tát tham hỏi quá khứ, nhưng liếc mắt nhìn thấy Huệ Xuyên tử. Nay mới phản ứng được đây là Huệ Xuyên tử đồng thời theo việc làm. Lúc này đem chính mình tàn nhẫn một mặt thu hồi đến, hòa khí hướng Huệ Xuyên tử hỏi, đây là chơi cái nào vừa ra a? Hắn nói, Kiêu Kỳ tiến lên xem cái kia bị trói ở trên cây cột nam nhân. Theo ánh lửa tới gần, Người đàn ông kia rõ ràng biểu hiện ra sợ hãi. Thế nhưng Mai Điệt Lệ lúc này mới phát hiện đầu của người đàn ông này mặt sau có một cái lỗ thùng to, rồi bọn chính quân quần quận không ngừng từ bên trong tràn ra tới. Sự phát hiện này để hắn bị đe dọa đến té ra quần, liên tiếp lui về phía sau. "Này, này thứ độ dị nhị a." Chương 443: Gặp chuẩn nhiễm. Mai Lương mấy người hiện tại đã mệt đến không được, căn bản liền không khí lực trả lời vấn đề này, chỉ có thể suy yếu cảnh cáo để chính mình tra đường đụng quái vật kia. Thế nhưng đi, có mấy người một mực là càng nhắc nhở hắn càng phản bội. "Ai, liên càng không nghe cảnh cáo của ngươi." Lần đầu bị Thi thể dọa đến Mai Điền Lệ, tự nhiên là muốn ở hài tử nhà mình cùng người ngoài cùng với thủ hạ trước mặt tìm về mật muối. Ngại nai hắn, một bộ thi thể nháo tầm náo. Lúc này thuận lên một bên dao bầu liền muốn xông lên đem cái kia bánh chưng đầu chém đứt. Có thể một mực là chém sai lệnh, đầu là cũng bị chém đứt một, nhưng còn liên lụy một phần ở trên cổ. Mà bởi vì Mai Điền Lệ này một đao chém sai lệnh, bộ bánh chưng dây thường cũng đứt đoạn mất. Cái kia bánh chưng liền như vậy đầu bay ở trên cánh tay, bay thẳng đến Mai Điền Lệ vọt tới. Mọi người ở đây đều không phản ứng lại, cho rằng Mai Điền Lệ liền muốn như vậy bị bánh chưng cắn thời điểm. Loạng choạng, Bánh Trưng một cái chân chuẩn bị đắp lên người ngã xuống vòng dây bắn ở. Sắp đụng tới Mai Điền Lệ nó liền như vậy thẳng tắp ngã xuống, mạnh mẽ đập xuống đất. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mai Điền Lệ càng là phản ứng lại kích động kêu to, mà Bánh Trưng còn ở không cam lòng địa hướng về trước bò. Đầu liền như vậy trên đất rung ngậy, ma sát. Hình ảnh trình độ kinh khủng trực tiếp đem Mai Điền Lệ cái kia nghe được vận động, đi ra xem trò vui lão mẫu tại chỗ hủ chết. Nhưng vào lúc này ai cũng cố bất cập bên cạnh người làm sao dạng. Trong lúc nhất thời, mấy người luồn cuống tay chân mà tiến lên đem con kia chặt đầu Bánh Trưng năm lấy, gắt gao đè xuống đất. Bên ngoài trông cửa binh nghe được động tĩnh, đi vào vừa nhìn, cả ngươi đều xem sử sợ. Lo lắng làm gì a? Nhanh đi tìm dây thường đến giúp đỡ. Mai Lương giống to, mấy người lúc này mới vội vàng đi tìm dây thường đến đem cái kia chặt đầu. Thế nhưng không toàn đoạn bánh trưng gắt gao trói lại đến. Nguyên bản Mai Lương là phải đem cái tên này trực tiếp lửa đốt, thế nhưng Trần Lập An lúc này ngăn cản. Không được, chúng ta muốn đi địa phương, khẳng định là còn có vật này. Hiện tại không biết món đồ này nửa điểm, sau khi chúng ta còn phải xẻ ra chuyện. Ý của hắn chính là trước đem món đồ này lưu lại, chí ít trước tiên thử một chút, tìm kiếm đột điểm hoàn toàn chất chấn trở lại xử lý. Mà Mai Lương nhìn cái này đã bị chém đứt đầu lâu, lại vận hướng về chính mình dương nhanh múa vút địa kêu to. Trong lúc nhất thời tức giận một cước liền đem đầu lâu kia đạp hạ xuống. Ùng ục. Đầu xem bóng như thế, rất nhanh sẽ lăn khoảng cách rất xa. Nhưng khi nó dừng lại sau khi, vừa vặn bất thiên bất ỷ là gương mặt đó đối mặt bọn họ. Ngay ở mọi người cảm thấy con này đều giấy mất, hẳn là chết rồi thời điểm. Cái đầu kia vẫn như cũ hướng bọn họ nhế răng trợn mắt hùng. "Kì. Mạn mai hắn. Món đồ này đến cùng là cái gì a?" Mai Lương triệt để không nói gì. Rất khó tưởng tượng Nếu là không có đề nghị của Trần Lập An, rất có khả năng vẫn ở nơi đó vây xem hắn hẳn là cái thứ nhất bị cắn. Món đồ này khí lực lớn đến đáng sợ, rõ ràng nhìn càng như là một cái thời gian rất lâu đều không ăn no cơ người. Chính là bánh trưng, hoạt tử nhân, trong thành có thể xuất hiện một con, liền báo trước khả năng còn có càng nhiều. Mai đại soái, muốn không hiện tại liền phái người ra đi tìm một chút đi. Vật này gặp chuyện nhiễm, nếu như đến thời điểm truyền nhiễm đi ra ngoài, khắp thành đều là chúng ta cũng không sống nổi a. Trần Lập An luôn từ thành khẩn hướng Mai Điền lại nói. Lời này, để vẫn ngồi ở nóc nhà xem cuộc vui to thần mịn miệng lên. Không nhìn ra a. Cái này chân lập an ý thức còn rất tiên tiến. Trước ở trong cung điện dưới lòng đất, là cố ý ở trước mặt mình biểu hiện thành thật như vậy. Nay đầu rõ ràng liền rất dễ sử dụng. Càng là hắn bán chính mình tin tức cho xuyên hệ tử thời điểm, cái kia của kẻ mặc cả dáng vẻ, Tô Thần cũng không nhịn được muốn cho hắn lại. Like. Thật sự là người trước tạ một câu có ơn, thiếu một câu có ơn. Có thể nếu như thật có thể thu lợi thời điểm định giá muốn được so với ai khác đều cao. Có điều cái con này bánh trưng xuất hiện để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bởi vì cái kia đoàn tàu còn không xuất hiện, coi như là cái kia đoàn tàu có khả năng mang theo bánh trưng đi ra. Có thể cũng không phải ở thành Tây bên này a? Trạm xe lửa nhưng lại ở thành Đông a. Nay nếu như vẫn Bành Trưng có thể đi bộ lại đây, cái kia không được thành Đông toàn bộ bị Bành Trưng hóa. Nhưng hắn sáng nay mới từ thành Đông lại đây. Hắn nguyên nghĩ là trực tiếp giết tới trong động mộ, trước đem thanh ô tử bắt tới, xem nhìn vấn đề có phải là xuất hiện ở thanh ô tử trên người. Sau đó đang chậm chậm chờ mục tiêu sinh vật lại đây. Có thể hệ thống nhưng nhắc nhở hắn, hiện tại nhất định phải đợi được đoàn tàu mới có thể hành động, không phải vậy rất có khả năng gặp đánh rắn độc cỏ. Nay có ý gì? Nay không phải là nói đối phương cũng biết cái bản, nay nếu như hắn trước tiên đi tới Cái kia đoàn tàu sẽ không lại xuất hiện, đối phương biết tình huống không đối với đó sao? Rất có khả năng sẽ trực tiếp rời đi nơi này, đổi hắn cung điện dưới lòng đất, hoặc là trực tiếp về cửa đồng điếu. Đây là dự tính xấu nhất, bởi vì cửa đồng điếu ra vào thời gian đều không giống nhau. Địa điểm cũng là không giống nhau. Này nếu để cho tên kia lại trở về, vậy hắn này một chuyến bằng giản vật lung tung không nói. Trọng điểm còn có thể bởi vì chênh lệch thời gian cùng thế giới kém tạo thành biến hóa, mà liền như vậy cả đời truy đuổi đối phương. Cả đời. Đương nhiên, thời gian khác nhiều. Tùy tùy tiện tiện làm thêm điểm nhiệm vụ, cũng có thể làm cho mình tuổi thọ bắt đầu tăng trưởng. Nhưng thời gian giải chỉ truy đuổi một cái nhiệm vụ mục tiêu. Điểm này cũng làm cho người tương đương khó chịu a. Nay không phải đang nói hắn nghiệp vụ năng lực không được mà. Bất đắc dĩ, hắn ở đem thân thể hư hao bù đắp sau khi hoàn thành, chỉ có thể sáng sớm ở thành Nam quán cơm nhỏ bên trong căn quét. Buổi tối ở thành Tây khách sạn lớn, lấy này dùng đồ ăn đến lớp kiến số ảo không gian vì là giết thời gian lý do. Mà đêm nay, Trần Lập An đoàn người vẫn có chút mất hứng. Có điều, một đường xem cuộc vui đến xem. Không mai ra quân phiệt chính là hư thế. Mai Điền Lệ nhìn chính là cái ngồi không mà hưởng, không cái gì chân thực năng lực. Không đứng vậy không thể đối diện chém cũng không thể đem cái kia bánh trưng đầu cho chém được. Càng lạt để bánh trưng suýt chút nữa giết ngược lại chính mình điểm này là tối tao. Toàn bộ sân, phóng tầm mắt nhìn lại, có chút năng lực cũng chính là huệ xuyên tử cùng nàng một cái tùy tùng, cùng với Trần Lập An. Mà Trần Lập An, người này huyền diệu địa phương, tựa hồ là xa so với hắn bấm chỉ diễn mệnh đi ra kết quả, muốn càng kinh hỉ một ít. Này nếu có thể đem cái tên này dẫn lên chính đạo, chớ cùng cái kia ba quốc các bà các chị lêu lổng cùng nhau lời nói. Hắn vẫn là rất thích với nhìn thấy cái tên này sống đến hơn 50 tuổi bị đánh chết tươi. 30 T. Chính đang thương lượng với Mai Điền Lệ Trần Lập An chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, như là bị cái gì người khủng bố nhìn chằm chằm tự, hắn không nhịn được run lên cái giật mình. Không thừa muốn động tác này, nhưng là bị Mai Lương lộ nhận là sợ sệt. Mai Lương lúc này tới lênh lẹ địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Đừng sợ, huynh đệ, đêm nay xem như là ngươi cứu ta, sau này chúng ta chính là quá mệnh huynh đệ, không phải là mấy cái bánh trứng mà. Chờ một lúc cũng làm người ta ra đi tìm một chút. Chúng ta nhiều người, khẳng định là có thể một buổi tối liền toàn tìm ra." Chương 444, không thể giải thích được rằng buộc. Trần Lập An cau mày gật đầu, thế nhưng mặt mày đã có đối với nhà này người ghét bỏ. Thật sự là một điểm không có đối với tự thân nhận được a. Đến trước, hắn cũng đã từng có như vậy đề nghị. Thế nhưng vị này Mai Lương đại thiếu gia, hoàn toàn chính là một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Can bạn không đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể. Nếu như lúc đó hắn có thể ngay đầu tiên liền tiếp nhận rồi hắn kiến nghị. Ở sát trời còn không toàn ngầm hạ đi thời điểm, để các binh sĩ đem toàn bộ trong thành người chết cướp đoạt đi ra. Không chừng lòng đang thế cuộc còn sẽ không như thế nghiêm trọng. Trọng điểm là hắn không nghĩ ra, vì sao lại ở thành Tây bên này. Đồng thời là hoàn toàn hoàn hảo thành Tây vị trí trung tâm bên trong, xuất hiện như thế một con bánh trưng. Xem biểu địa là Cái con này bánh trưng đã tương đương hư nhũ rồi. Đồng thời có thể nơi cổ tay, cái cổ, mắt cá chân như vậy vị trí nhìn thấy sâu sắc vết trói. Thậm chí một điểm không khuyết đại chính là dấu vết này sâu thấy được tận xương. Có người có mục đích đem cái tên này thả ở nơi đó sao? Có thể trước hắn gặp gỡ bánh trưng cũng sẽ không rơi vào như vậy hôn mê. Không đúng. Hắn theo bản năng mà lập đầu, mình đã từng thấy bánh trưng vẫn luôn là sống động. Là bởi vì bị Tô Thần siêu độ sau khi mới sẽ không lại nhúc nhích. Thế nhưng dựa theo Tô Thần miêu tả tôi nói, bánh trưng nguy quang Bình thường cũng sẽ không trực tiếp đi tới có ánh sáng địa phương, trọng điểm là thấy ánh sáng hẳn là thống khổ dễ dụ mới đúng. Nhưng vì cái gì con kia bánh trưng nhưng là tiến vào trạng thái chết giả. Tất cả những thứ này tất cả cũng làm cho Trần Lập An tương đương kỳ quái. Lẽ nào là Tô thần lừa gạt hắn? Vẫn là nói như vậy bánh trưng Tô thần cũng chưa bao giờ gặp. Cũng hoặc là, này bản thân liền là Tô thần từ trong cung điện dưới lòng đất mang ra đến. Đây chính là hắn chân trước vừa rời đi, chân sau liền xuất hiện bánh trưng a. Tống Di Phi nói chính là Tô thần tựa hồ là có một cái kỳ quái không gian. Lạ như là trước cùng Bạch Tiên Sinh lúc nói chuyện thảo luận đồ vật, tựa hồ là Bạch Tiên Sinh cũng có một cái. Tới trước bọn họ mặc dù có thể ở trong cung điện dưới lòng đất, ăn nóng hầm hập cơm nước cũng là nguyên nhân này. Nhưng, ngẫm nghĩ, hắn lại cảm thấy đây là một cái hoàn toàn chuyện không cần thiết. Bởi vì Tô Thần lúc đó, hoàn toàn có thể mang bọn họ 6 người toàn bộ giết chết, không cần thiết vì bọn họ lớn như vậy phí hoảng hốt. Hú hồn, liền Tô Thần trước cứu chính mình điểm này tới nói. Hắn nên cũng không phải là giết người như ngoế loại người như vậy, cũng hẳn là sẽ không cố ý đem như vậy gieo vạ, mang đến trong thành đến gieo vạ dân chúng. Nói cách khác, Hiện ở trong thành còn có người khác có thể áp chế như vậy quái vật, cũng đã đem như vậy quái vật ở trong thành đưa lên. Nghĩ đến đây, chân lập an cả người cũng không tốt. Hắn nhưng là dự định tại đây cái trong thành lại một phen thành tự lớn. Hiện tại liên hội xuyên tử bên kia đưa tới tiền đã tích góp đến nhất định mức, sau khi chỉ cần lại tích góp một điểm, hắn liền có thể thực hiện kế hoạch của chính mình, cũng khai sáng ra một cái mới tinh con đường đến. Rõ ràng là như thế tốt đẹp tương lai. Hắn quyết không cho phép có người phá hoại kế hoạch của chính mình. Hắn lúc này đem ý nghĩ của chính mình cùng mấy người nói chuyện. Ở kiến thức này bánh trưng khủng bố sau khi Mọi người đều đối với Trần Lập An lời nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Mai Điền Lệ lập tức bắt đầu tổ chức lên người đến, để mọi người suốt đêm bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thành trì. Cũng thông báo đến toàn bộ trong thành trì người, trên nguyên tắc là tận lực đem mọi người đều hội tụ lên. Thế nhưng thành nhỏ người không ít, đêm tối khuya khoắt tuy rằng không lạnh, có thể đại đa số ai cũng không chịu nổi như vậy gian vật. Liên, rất đơn giản một hạng công tác, bắt đầu trở nên cực khó khăn lên. Mà sau khi phân phó xong, bọn họ đều ở phía trước sân bắt đầu nghiên cứu lên nơi này bánh chứng đến. Không riêng là đao cắm vào ngực, vẫn là đem đầu chặt đến nát bét. Này bánh trưng đều không có một chút nào muốn tự vong ý tứ, buộc chặt thân thể, vẫn là bình thường ở dương nhanh múa đuốt. Sự phát hiện này, để Mai Điền Lệ càng ngày càng sợ sệt. Ngoan ngoãn, làm sao có thể có như thế hù dọa đồ vật a? Mà tối bên cạnh hội xuyên tử, nhìn này người kỳ quái thể cấu tạo, trên mặt biểu hiện nhưng là càng ngày càng kích động lên. Cùng trong mắt người khác quái vật không giống nhau, nàng kích động càng như là nhìn thấy đại bà bối. Tê, nam ở trên nóc nhà xem cuộc vui Tô Thần thấy cảnh này, hắn càng tức giận. Quả nhiên hoa quốc người chính là chết biến thái. Bất luận nam nữ chỉ cần là nhìn thấy loại này kỳ quái ma máu tanh đồ vật, liền sẽ áp chế không nổi chính mình kích động. Nghĩ đến đã từng oa người trong nước rác rưởi bộ đội, đã từng đối với trên vùng đất này con dân làm ra chuyện không thể tha thứ. Tuy rằng hắn không thể tận mắt nhìn đám kia cầm thú biến thái hành vi, nhưng hắn có thể đoán được, những người xuất sinh trên mặt biểu hiện khẳng định cùng hiện tại Huệ Xuyên Tử kích động là kẻ tám lạng người nửa cân. Nghĩ đến đây, hắn lông mày sâu sắc nhăn lại. Lúc trước thế giới kia, bao nhiêu vẫn là quá lạnh. Không có chiến hỏa thế giới, thường thường liền dễ dàng khiến người ta quên trên vùng đất này. Đã từng gặp cực khổ, đã từng tàn tạ khắp nơi, Mà hiện tại, hắn tuy rằng không trở lại thế giới kia dòng thời gian trên, nhưng bốn bỏ năm lên, cũng coi như là trở lại một cái khác phát sinh đồng dạng sự kiện trên thế giới. Đồng thời, vẫn là trở lại xong việc kiện phát sinh thời gian lúc trước đốt. Điều này làm cho Tô Thần cảm giác được chính mình, tựa hồ là đối với cái này chính mình vẫn xem là trò chơi thế giới có thêm một tia gợn sóng. Nhưng mỗi khi như vậy gợn sóng dâng lên, hắn muốn trực tiếp đem người phụ nữ kia đâm thời điểm. Hệ thống liền sẽ đúng lúc địa nhắc nhở hắn, đây là boss mèo thế giới tuyến hành vi. Nói khó nghe điểm, khả năng chính là hắn nếu như làm chuyện này, thế giới này liền như vậy trực tiếp hủy diệt cũng là có khả năng điểm này, Tô Thần thật sự vô lực nhổ nước bọt. Dù sao điều này là bởi vì hắn dùng bấm chỉ diễn mệnh thuật, cho nên mới phải đối với người phụ nữ kia sản sinh lớn như vậy ý. Thế nhưng nói trắng ra, tự hệ thống nói, chỉ cần không phải tính toán thế giới tuyến phát triển, bình thường một người sinh mệnh biến động. Sau khi xem xong, cảm thấy đến khó chịu, hắn trực tiếp đem người chết chết là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại hệ thống nhưng lại lật lọng. Nói thẳng tất cả những thứ này là vi phạm quy tắc. Hắn cũng không thể đối với những người này sinh mệnh tiến hành can thiệp. Hệ thống, ngươi thăng cấp sau khi, hay là hướng về một cái lao thái thái bà bà mũ mũ Lật lọng phương hướng thăng cấp chứ? Hắn nhìn đầy trời bóng ánh ngôi sao ở trong đầu trực tiếp chảo vúng. Nguyên tưởng rằng gặp đổi lấy hệ thống càng mãnh liệt nổ nước bọn. Có thể không ngóc, hệ thống nhưng lại rất kiên nhẫn cùng giải thích khác. Nay thực là nhân vị ký chủ bản thân đang sử dụng bấm chỉ diễn mệnh thuật thời điểm, cùng đối phương sản sinh nhất định mệnh lý trên liên hệ. Nhân vị ký chủ bản thân mệnh cách mạnh mẽ, mà ở thế giới tuyến ở ngoài, vì lẽ đó một khi sản sinh liên hệ sau khi, liền sẽ đối với đối phương sản sinh nhất định ảnh hưởng. Chính là bởi vì những ngày ảnh hưởng, đem đối phương ở thế giới này thế giới tuyến trên sản sinh tác dụng quyết đại. Vì lẽ đó vào lúc này ký chủ nếu muốn giết đi đối phương, chính là ngầm thừa nhận đối với toàn bộ thế giới thế giới tuyến phát triển tiến hành quay dậy. Ở nhất định thế giới quy tắc bên trong, đây là không thể cho phép hành vi, vì vậy đối với ký chủ tiến hành nhất định rằng buộc. Chương 445, đưa tay cánh tay. Hệ thống giải thích xong, Tô Thần càng không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy đến những quy tắc này trước căn bản sẽ không có. Trước bên trong thế giới kia, hắn làm việc nhi nhưng là tương đương tùy ý, coi như là tiện tay giết chết một đống lớn người nhân bản, cái kia hệ thống cũng chỉ có cho hắn phân phát nhiệm vụ khen thưởng phần. Có thể thế giới một đội lợi cũng đúng nửa phần. Rõ ràng thế giới này cái gì đều không phát đạt, không tồn tại cái này cái gì đạt, mấy viên thả ra liền có thể lôi kéo một toàn bộ hành tinh người xích chó. Nhưng cũng so với trước càng nhiều cần. Điều này làm cho Tô Thần cảm giác được tương đương kẻ nhạt. Càng là nhiệm vụ này, truy tìm một cái không rõ sinh vật. Kết quả cái này không rõ sinh vật, liền là cái cái gì vương bắt trời cũng không biết. Không tin tức, không bức ảnh, không bất kỳ miêu tả. Liền con mẹ nó một cái không rõ sinh vật. Coi như là giang hồ lệnh truy sát, cái kia tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, chân dung cũng phải có một cái a. Điều này làm cho hắn lung tung không có mục đích ở trên thế giới này loạn đi chơi. So với không đầu con rồi còn cái này, nghĩ đến đây, Tô Thần Kiên chỉ lại không còn mấy phần. Ngay ở hắn nghĩ có muốn hay không ở trên thế giới này tìm điểm về vui. Hoặc là toàn bộ cái gì quân phiệt vị trí ngồi một chút, lặng lặng chờ đại chiến đến, vào chỗ chết giết oa người trong nước thời điểm. Liền nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tương đương tiếng bước chân dồn dập. Liền thấy cửa tiến vào tới một người triền lợi, tới liền hướng về Mai Điền Lệ kinh hoàng nói rằng, "Đại soái, xảy ra chuyện." Thành Nam bên kia đến rồi một chiếc không người lái tàu lửa. Không người lái tàu lửa Mọi người sửng sốt một chút, tàu lượn làm sao có khả năng là không người lái đây? Trọng điểm là không người lái làm sao một đường mờ ra thành nam bên kia. Mai Điền Lệ chính là này, giết không chết bánh trưng mà phát sầu, nghe được như vậy không đầu không đội tí tức. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp đập người đến một cái tát. Ngươi mẹ tiếp nói cái gì lung ta lung tung. Mai Lương cũng là ở một bên phụ họa nói, đúng vậy. Làm sao có khả năng không ai a? Nếu như thật sự không ai lời nói, cái kia tàu lượn là làm sao lái tới? Cái kia truyền lời hoa ngữ cực kỳ, bên kia truyền tới tin tức chính là như vậy. Nói là chiếc kia tàu lửa hoàn toàn không nghe trên đường chỉ huy, một đường nhắm bên kia trạm xe lửa phóng đi. Hiện tại thật giống là nhiên liệu vừa vận dùng hết, vì lẽ đó vừa vận ngừng ở trạm xe lửa. Thế nhưng chiếc kia tàu lửa rất kỳ quái, là đã sớm phế bỏ tàu lửa. Trọng điểm bên trong bị phong đến gắt gao, bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong là tình huống thế nào. Đúng rồi, cái kia mặt trên còn có kỳ quái vách bự, có người biết nói, đó là chuyên môn dùng để phòng ứng tai họa. Nghe xong truyền lời người nói xong này một trận, mọi người đều chẩn váng, bởi vì tất cả những thứ này nghe thực sự là quá quỷ dị. Lớn như vậy buổi tối, căn bản liền không thể có tàu lửa vào chẳng a đã sớm là giới nghiêm. Chiếc kêu tàu lửa không ai, thế nhưng bên ngoài bị phong đến gắt gao. Vì lẽ đó là ai đem xe này tàu lửa phong đến gắt gao? Bên trong có vật gì không? Vẫn là nói, có người cố làm ra vẻ bí ẩn. Nghe đến đây, Mai Điển Lệ sắc mặt khó coi nói rằng, cái kia đến theo ta báo cáo cái gì? Trực tiếp khiến người ta đem tàu lửa cải ra, nhìn bên trong là món đồ gì lại nói a. Ai biết cái kia truyền lời nhưng là càng hoang mang. Bọn họ nói bên trong thật giống có món đồ gì ở kêu thảm thiết. Nguyên bản ta là để bọn họ mở ra, thế nhưng thanh âm kia quá khủng bố. Ta cách rất xa đều có thể nghe được, hay cùng lệ quỷ lấy mạng như thế. Vì lẽ đó bên kia ý tứ là để chúng ta bên này có thể hay không phải người tới nhìn. Mai Điền Lệ lần này nghe rõ ràng, chính là muốn cho hắn là mấy cái thương quá khứ điều kiện. Thế nhưng hiện tại không ai có thể đi qua. Người cũng đã bị hắn phân công hướng về trong thành càn quét đi tới. Hiện tại cũng không truyền về tin tức tốt gì, không biết có phải là hoàn toàn không thu hồi gì. Có thể bên cạnh cái con này khủng bố bánh trưng, còn đang vật vẹo thân thể. Liền ngay cả cái kia bị băng đầu, trở thành tử nát, cũng còn ở tinh tế dày đặc nọ mẹ càng như là buồn nôn rồi bỏ. Điều này làm cho Mai Điền Lệ không nhịn được trực tiếp đem cây đuốc ném về phía cái kia chồng thịt băng. Đúng là rất nhanh liền bị thiêu đốt, mà cái kia chồng thịt cũng rất nhanh bị đốt thành cháy đen khói trận vật. Toàn bộ sân tung bay kỳ quái thịt cháy thơm vị, có vẻ vô cùng kỳ dị. Hai bên hiện tại đều cần nhân thủ. Có thể một mực, vào lúc này hai nơi đều hết sức khẩn cấp. Hắn lo lắng ở trong sân đi lại, thấy con trai của chính mình căn bản hãy cùng xem cuộc vũ tự. Như là xem không hăng hái rác rưởi tự, hắn trực tiếp một cái tát hướng trên mặt hắn xuy đi. Nhìn cái gì vậy? Nhanh giúp đỡ nghĩ biện pháp a. Mai Lương cảm giác mình rất oan ức. Thế nhưng tình huống như thế đi, hắn lại không phải rất tốt nói rõ. Hắn nếu như thật có thể có biện pháp Vậy hắn còn chưa đến cùng điều chó bị tự chạy tiến lên trên sân công. Có thể vấn đề chính là cái kia tàu lựa tình huống thế nào hắn cũng không biết a. Hắn chỉ có thể lúng túng bộ mặt, hướng đang trầm tư Trần Lập An hỏi, "Cái kia, huynh đệ, ngươi biết đây là cái gì tình huống sao? Có thể nói một chút sao?" Trần Lập An trực tiếp lắc đầu. Hắn cũng không phải chuyên môn làm nghề này, tình huống như vậy đương nhiên cũng là chưa từng thấy. Nhưng hắn biết, vào lúc này hắn nếu như không nói chút gì đi ra, chỉ sợ là sau khi liền cũng lại không chen mồm vào được. Liên hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, "Tàu lựa bên kia nếu là bị phòng, vậy hay để cho trạm xe lựa người trước tiên bảo vệ." Trư Hưng Đông, chúng ta này trong biên thành quét sạch đến gần đủ rồi, sẽ đi qua. Đồng thời khiến người ta dùng tấm vật liệu lại đem chiếc kia bỏ đi tàu lửa ra cốm một hồi, để phòng bên trong có món đồ gì đi ra. Nay vừa nói, Mai Điển Lệ ánh mắt tán thưởng lúc này ở lại đây. Hắn đột nhiên vỗ lùi, hướng truyền lời người nói rằng, vừa nãy vị tiên sinh này nói có nghe không? Đi xuyên qua, để trạm xe lừa người nghe theo. Liền nói chúng ta bên này cũng có hết sức khẩn cấp sự tình, chờ Hưng Đông hết bận chúng ta liền đi qua. Truyền lời hoang mang gật đầu, sau đó liền mau mau đi ra ngoài. Mà mấy người, vào lúc này cũng là gấp như là trên trảo nặng con kiến. Bỏ đi đi tẩu lự tại sao còn có thể bị mở ra đến? Không ai có thể giải đáp, nhưng cũng không ai phát hiện, Huệ xuyên tử cùng nàng tùy tùng đứng ở tối trong góc. Chính thần tình quái lạ cười. Tô thần thấy này, không chút lưu tình đi xuống làm mất đi hai mảnh mảnh gói, sau đó trực tiếp rời đi. Mà cái kia hai mảnh mảnh gói vừa vặn đập trúng bả vai của hai người. Hai người cả kinh tiêu quá dị, người khác cũng phát hiện động tĩnh bên này, vội vã nhìn sang. Nhưng trên nóc nhà người nào đều không có. Mà Huệ xuyên tử cùng tùy tùng vai càng là bị đập cho sụp đổ xuống. Hai người tiếng kêu thảm thiết liên tục Mai Lương chỉ có thể lại gọi người nhanh đi đem bác sĩ đi tìm đến. Cái chừa hai mảnh mái ngói hầu như là đem hai người một cái tay cho đánh không còn. Mọi người thấy thê thảm tình cảnh, chỉ cảm thấy không rét mà run. Tại sao hai mảnh mái ngói mà thôi, dĩ nhiên có thể đem người đánh thành như vậy thảm trạng. Trọng điểm vẫn là bất tiên bất ỷ, vừa vặn một người một cánh tay. Nay hẳn là gặp ta chứ? Làm sao liên tiếp đều là chuyện lạ? Mai Lương cũng không nhịn được nói rằng, chính là a, nửa tháng đầu mới tân trang nóc nhà. Chương 446, khởi tử hoàn sinh. Nửa tháng đầu mới tân trang nóc nhà, trọng điểm là công nhân nên cũng không lá gan đó ăn mất nguyên vật liệu. Cứu hộ lúc đó chuyên gia đi đến đã kiểm tra, xác nhận nóc nhà là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nói cách khác, cái kia hai khối ngói hoàn toàn không thể nào chính mình rơi xuống. Một bên chờ đợi bác sĩ, một bên Mai Lương leo lên xem. Có thể mặt trên không có thứ gì. Hắn thậm chí ở phía trên đi bộ một vòng, kiểm tra không ít mảnh ngói. Thế nhưng mái ngói căn bản sẽ không có bất cứ vấn đề gì, mà hai người nửa người đã sụt. Mai Điền Lệ nhìn đau đến chết đi sống lại vệ xuýt tử, trong lòng thấp phẩm đến không được. Đây chính là hắn nhà giàu a. Gần nhất cô gái này quên không ít quân lương lại đây, đều không cái gì dư thừa yêu cầu chỉ là để con trai của hắn mang theo ở trong thành ngoại thành nhiều đi bộ thôi. Như thế đơn giản cây dụ tiền, hắn khoảng thời gian này tới nay có thể đều lá cung cấp, có thể không ao ước hiện tại, trực tiếp để người ta phế bỏ. Trong điểm con nguyên nhân gì đều không tìm ra được. Hắn gấp đến độ như là trên chảo nóng con kiến, lại ở trong sân đi tới đi lui. Có thể đi rồi một lúc, hắn cảm giác mình dưới chân có cái gì không đúng. Túi đầu vừa nhìn. Lúc này mới phát hiện chính mình lúc trước đã bị dọa tắt thở nhi lão mỗ càng bị chính mình đạp ở dưới chân. Lần này, mai điệt lệ cả người đều muốn yên. Chỉ có thể quy xuống đến Không đến so với Huệ xuyên tử bọn họ còn thế thảm. "Ôi, ta lão mẫu a, ngươi làm sao liền như vậy đi tới a? Như tử đều không nhường ngươi nhiều hưởng mấy ngày phúc a, ngươi làm sao liền như vậy số khổ a? Một bên người chết, một bên bị thương." Cang La liền như vậy cân đối hạ xuống. Mà Huệ xuyên tử trong mắt như là bốc lửa tự, nàng cắn răng cố nén đau nhức từ dưới đất ngồi dậy đến. Bên cạnh Trần Lập An như là đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì tự, mau mau lại đây nâng nàng. "Ta nghĩ ta biết đại khái đây là cái gì tình huống." Trần Lập An nói, nhỏ giọng địa phủ ở Huệ xuyên tử bên tai nói rằng, "Hẳn là Tô tiên sinh" Hắn tựa hồ là bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân, mà đối với ngươi Hận Đầu xương, hắn thân thủ luôn luôn là vô cùng tốt, vì lẽ đó nếu muốn làm được chuyện như vậy quả thực đối với hắn dễ như trở bàn tay. Vừa nãy hẳn là hắn toàn bộ hành trình ở trên nóc nhà nghe được chúng ta đối thoại, không ra dự liệu lại nói, hắn hẳn là đi trạm xe lửa. Đồng thời ở trước khi đi, hướng các ngươi làm mất đi máy gói. Nghe được thuyết pháp này sau khi, Huệ Xuyên Tử nghiến răng nghiến lợi,